Mộ Hàn nhân cao mày Thanh Hỏa lại cười cười. Trong không gian hư vô này cường giả võ thần của ưu ảnh tộc ngưng tụ ra 3.600 địa cầu. Địa cầu của ta là địa cầu số 183. 101 tới 300 đều do tứ phẩm ảnh vương thống lĩnh. Từ số 3 tới 100 do ngũ phẩm ảnh vương thống lĩnh. Trong đó từ số 3 tới 20 là ngũ phẩm ảnh vương bán thần thống lĩnh. Địa cầu số 1 số 2 do hai cường giả võ thần đóng quân. Mộ Hàn ăn cả kinh. Nói như vậy ưu ảnh tộc trong ít nhất có 18 bán thần, mà thiên nhân vũ tiên có tới 80, mà thái vi võ tiên tắc cũng gần 200. Tuy nói cùng thuộc cựu các tộc, nhưng mà ưu ảnh tộc so với linh hư, ma linh, cự thần các tộc quá nhiều, chắc không được sau khi bị đuổi ra khỏi thiên vực thì dùng lực một tộc chống lại các tộc vô số thời đại. Thanh Hỏa gật đầu nói. Không sai, dù sao cũng có không ít ảnh vương chưa từng đảm nhiệm thống lĩnh. Mộ hàn hít sâu, ổn định tâm thần. Nếu như ưu ảnh tộc cùng vạn giới vũ minh khai chiến toàn diện thì chưa biết hiệu chết về tay ai còn chưa thể biết được. Than nhẹ một tiếng, mộ hàn lại nói. Thanh Hòa, ngươi nói địa cầu số một do võ thần đóng quân, muốn hấp thu lực lượng ở đó chắc không dễ dàng. xác thực không dễ dàng, nhưng mà không phải không có biện pháp. Thanh hỏa gật gật đầu, nói. Tiếp qua một tháng ưu ảnh tộc hội sẽ cử hành ở ưu ảnh thần hội, đến lúc đó toàn bộ 3.600 ảnh vương đều thăm gia hai võ thần của ưu ảnh tộc sẽ đích thân chủ trì thần hội giúp người trong thần hội tăng tu vị lên. Ú ảnh thần hội được tổ chức trên địa cầu số một chiến hồn giới, chỗ đó có được lực lượng vô cùng vô tận. Mộ Hàn nghe vậy có chút nghi hoặc hỏi, Ú ảnh tộc Ú ảnh thần hội có liên quan gì tới ta? Nhưng mà vừa nói ra lời này Mộ Hàn liền tỉnh mộ lại. Thanh hỏa hẳn là người muốn ta giả mạo ảnh vương Ú ảnh tộc trà trộn vào chiến hồn giới. Không phải giả mạo, mà là đoạt xá. Thanh Hòa nói, Mỗi ảnh vương tham gia ưu Ảnh Thần Hội đều phải thả tâm cung ra cho hai võ thần tiếp nhận kiểm tra, nếu như giả mạo thì chỉ có thể lừa bịp được Úy Ảnh tộc bình thường, trước mặt võ thần thì bị bọn họ xem thấu ngay, chỉ có đoạt xá mới được. Đoạt xá. Mộ Hàn rơi vào trầm tư, dùng tu vị của hắn đoạt xá một ảnh vương Úy Ảnh tộc bình thường vô cùng dễ dàng, chỉ cần không bị võ thần của ưu Ảnh tộc phát giác lại không đơn giản. Nhưng mà Mộ Hàn có thể mô phỏng linh hồn chấn động của ưu Ảnh tộc, muốn làm được chuyện này cũng không phải là không có hy vọng. Đúng lúc này Thanh Hỏa cười nói, nếu như là trước kia nhân loại muốn đoạt xá ưu ảnh tội chúng ta thì khó có thể giấu giếm được, nhưng bây giờ không giống. Mộ Hàn, sau khi ngươi tới địa cầu chúng ta nghĩ đến đã phát hiện hữu ảnh tộc biến hóa. Mộ Hàn sớm đã phát hiện ra, gật đầu. Hiện tại người ưu ảnh tộc càng ngày càng tiếp cận nhân loại. Nói đúng, Thanh Hỏa có chút cảm khái nói, ưu ảnh tộc hai vị võ thần thời điểm ngưng tụ địa cầu trong không gian hư vô lại trong lúc vô tình tìm được nhiều ngưng hồn thạch. Thứ này có thể ngưng luyện linh hồn thành thực chất, lại có thể bảo trì đặc tính của ưu ảnh tộc. Cho nên sau khi phát hiện thứ này hai vị võ thần dung nhập chúng vào trong địa cầu, một lúc sau cơ hội người của ưu ảnh tộc chịu ảnh hưởng, càng ngày càng tới gần nhân loại, có lẽ tiếp qua một thời gian ngắn người ưu ảnh tộc chúng ta sẽ càng ngày càng khó phân với nhân loại. Mấy năm trước ưu ảnh tộc toàn diện co rút lại, rời khỏi các thiên vực thế giới chính là vì cải tạo chính mình. Hiện nay trải qua cải tạo thì người ưu ảnh tộc dưới tình huống tu vị ngang nhau mạnh hơn nhân loại không ít. Nếu như ta đoán đúng, lần ưu ảnh thần hội này chấm dứt thì không bao lâu ưu ảnh tộc sẽ phát động chiến tranh toàn diện nhắm vào vạn giới vô minh. Cái gì? Mộ Hàn khiếp sợ thì bắn người lên, nhưng rất nhanh Mộ Hàn than nhẹ ngồi xuống. Sau khi hiểu tình huống, thực lực của ưu ảnh tộc rất có thể đã mạnh hơn vạn giới vô minh, đến lúc đó nhân loại nói không chừng khi ưu ảnh tộc tấn công sẽ bại lui liên tục, khi đó là xanh linh đồ thán không biết có bao nhiêu tu sĩ võ đạo tan thành mây khói. Nhưng mà đây là cuộc chiến sinh tồn của chủng tộc, thực sự không thể nói là ai đúng ai sai. Nhiều năm trước người ưu ảnh tộc bị loài người trục xuất ra khỏi thế giới, cũng chết tổn thương thảm trọng. Nhưng đối với Mộ Hàn mà nói đấy lòng thiên hướng vạn giới vũ minh nhiều một ít, dù sao tuy có huyết mạch linh hư tộc nhưng hắn cũng tự nhận là thành viên nhân loại. Nhưng mà liên quan tới chiến tranh thế giới thiên vực thì lực lượng một người quá yếu, mặc dù là thiên nhân vũ tiên cũng khó cải biến cuộc chiến. Trừ phi có thể đột phá đến Võ Đạo Thần cảnh mới có thể cải biến thế cục của ưu ảnh tộc cùng vạn giới vũ minh. Suy nghĩ thật lâu, Mộ Hàn nỗi lòng bình phục lại, thực lực hữu ảnh tộc bành trướng, như vậy đây là chiến tranh không thể tránh né, nghĩ nhiều cũng vô dụng, chỉ hy vọng những bằng hưu ở Bảo Tiên Tiên vực, Xích Thành thiên vực cùng Thái Huyền Tiên vực có thể bảo toàn tính mạng. Hiện tại hắn nên lo lắng làm sao tới địa cầu số 1 tham gia hữu ảnh thần hội. Chương 990, Đoạt xá. Cho dù là hình thể hữu ảnh tộc cực độ tiếp cận nhân loại, Nhưng sau khi Đoạt Xá muốn giấu giếm con mắt võ thần đúng là khó khăn. Mộ Hàn bình phục chấn động, trầm ngâm nói: "Muốn Đoạt Xá ưu ảnh tộc Ảnh Vương, Mộ Hàn phải mang huyết mạch linh hư tộc và ngũ hành chân linh pháp thể rút vào trong không gian tâm cung, sau đó lại mang Tử Hư Thần Cung chuyển rời ra ngoài dung nhập vào Ảnh Vương Nguyệt Thần mỹ Ấn. Tuy nói Thái Vi tinh bản chữa trị tốt có thể che lấp khí tức của Tử Hư Thần Cung nhưng mà hắn không chắc chắn nó giấu giếm được siêu cấp cường giả võ thần. Nếu như chỉ là Đoạt Xá bình thường đương nhiên không được." nhưng mà ngươi có được tử diễm đồ đằng nha." Thanh Hỏa mỉm cười nói, "Trước u ảnh thần hội cho dù ngươi thả tâm cung ra, võ thần cũng không có khả năng xâm nhậu vào sâu trong linh hồn của mỗi võ tiên điều tra." "Nói đúng." Con mắt mộ Hàn sáng ngời, Thanh Hỏa nói bốn chữ tử diễm đồ đằng nhắc nhở hắn. Tử hư thần cung dung nhập vào tầng Nguyệt thần mi ấn của ưu ảnh tộc thì có khả năng bị võ thần phát hiện, nếu sâu trong linh hồn ảnh vương vào tử diễm đồ đằng, lại đem từ hư thần cung dung nhập vào tử diễm đồ đằng thì an toàn hơn rất nhiều." Thậm chí còn có thể mang thiên anh biến hóa ra bên ngoài, tử hư thần cung nhét vào trong thiên anh sau đó lại dung nhập vào tử diễm đồ đằng. Cứ làm như thế. Mộ hàn lúc này hưng phấn, nói. Thanh hỏa, nếu như ta cảm giác không sai, trên địa cầu này còn có mấy chục tên ảnh vương, có tên nào không được ngươi chào đón hay không, gọi hắn tới nơi này cho ta đoạt xá, tốt nhất là nhất phẩm ảnh vương. Nhất phẩm ảnh vương tương đương với giới không cảnh thiên vực thế giới. Tu vị thấp một chút không quá gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Nếu như đoạt xá tứ phẩm võ tiên thì mục tiêu lớn quá. Đương nhiên trên tinh cầu này không có tứ phẩm võ tiên khác. Cơ hội tất cả người hữu ảnh tộc chỉ có mình Thanh Hỏa đột phá lên thái vi cảnh, những ảnh vương còn lại chỉ có tu vị giới không và phản hư cảnh. Tuyết Thanh Hỏa gật gật đầu, sau đó một đạo hồng quang từ Nguyệt Thần Mi ấn bay ra ngoài. Một đạo như thiểm điện lao ra ngoài. Mộ Hàn xếp bằng ở chỗ cũ, cũng không hận nớp rời đi. Vèo. Tước chừng một phút sau một bóng đen tiến vào trong cung điện. Một nam tử trẻ tuổi hai gò má hóc lại, đôi mắt hung ác nham hiểm đảo qua người mộ hàn, nhìn qua người thanh hỏa sắc mặt toát ra tiêu căng. Thống lĩnh gọi ta đến có chuyện gì không? Không có chuyện gì, chỉ mượn dùng thân hình của người một chút. Mộ hàn cười tủng tìm mở miệng. ân Nam tử trẻ tuổi kia kinh ngạc xoay đầu lại, nhìn qua mộ hàn ngụy trang tu vị giới không cảnh, hắn không hiểu ý của mộ hàn thì bàn tay lớn đào qua. Nam tử trẻ tuổi kia kinh hãi, dốc sức liều mạng muốn né tránh lại phát hiện thân hình của mình như hóa thạch, căn bản khó nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn cự trường áp xuống. Ngay sau đó, cự trưởng đảo qua người nam tử này, một tay nâng hắn tới trước mặt. Lúc này, nam tử trẻ tuổi khôi phục năng lực nói chuyện, lại sợ hãi và phẫn nộ gào thét. "Ngươi là người nào? Lại dám động thủ với ta?" Chợt cái cổ văn mèo, nhìn qua Thanh Hỏa, nói: "Thanh Hỏa, ngươi thật lớn mật, không sợ thịnh dạ thống lĩnh?" Ba. Nam tử trẻ tuổi kia không nói hết lời thì giọng của hắn dừng lại. Một trưởng của mộ hàn đặt lên mi tâm châu nguyệt thần mi ấn, lực lượng tâm thần bắn ra ngoài. Nam tử trẻ tuổi triệt để hôn mê lại. Người này tên là Thịnh Quang, là đệ đệ thống lĩnh thịnh dạng ở địa cầu số 18, bị phái tới địa cầu của ta làm chấp sự, lại ý vào ca ca hắn là ngũ phẩm ảnh vương cho nên không đặt thống lĩnh như ta và mắt. Ta đã sớm muốn giao hơn hắn, nhưng mà cố kỵ nên thôi, bây giờ cho người đoạt xá lại phù hợp. Thanh Hỏa vui vẻ giật rào, thần sắc của hắn chắc chắn rất chán ghét giá thịnh Quang này Thống lĩnh địa cầu số 18, chính là cường giả bán thần nha, địa vị không nhỉ. Mộ Hàn lơ đến cười một cái nói. Thanh Hỏa, chỗ của ngươi an toàn, ta bắt đầu dung nhập tử diễm đồ đằng đây. Thanh Hỏa gật đầu nói. Yên tâm, trong u ảnh thần điện này là địa bàn của ta, không có ta cho phép thì không ai được vào. Vậy là tốt rồi. Mộ Hàn không trần chờ nữa, ý niệm khẽ động, một đoàn hỏa diễm nhỏ bay ra khỏi không gian tâm cung tiến vào nguyệt thần mi ấn của tên thịnh Quang này. Dung tu vị hiện tại của mộ hàn thì cho dù là giới không võ tiên cũng bị đoạt xá dễ dàng. Nhưng mà mộ hàn cũng không dám co sơ xuất, lần này khác với dung nhập tử diễm đồ đằng bình thường. Trước khi cơ vân thiền cùng thanh hỏa vẫn bảo lưu ý thức của mình, nhưng ra hỏa thịnh Quang là nhất phẩm ảnh vương, mộ hàn triệt để lao đi ý thức của hắn, biến thành khôi lỗi chân chính. Hô! Mộ hàn lúc này mang tâm thần tiến vào nguyệt thần mỹ ấn. Thời gian qua một lát đã bắt đầu xuyên thấu linh hồn. Sau khi đoàn hỏa diễm màu tím tiếp cận đã diễn sinh ra kháng cự cường đại. Đối với chuyện này Mộ Hàn sớm có chuẩn bị, trong khoảng khắc tâm thần lực khủng bố nghiền áp, lập tức đè áp kháng cự này đi. Từ diễm đồ đằng thuận thế tiến vào sâu trong linh hồn Thịnh Quang, nhanh chóng rung nhập vào. Đang lúc này tâm thần của Mộ Hàn thẩm thấu và và lao đi ý thức của Thịnh Quang. Quá trình này phía đầy đủ kiên nhẫn, muốn cho linh hồn không bị tổn thương và tiêu diệt ý thức thì đó không phải chuyện dễ. Rúng 3 ngày Mộ Hàn mới thở ra một hơi. Lúc này thịnh quang đã mở to mắt, hắn như con gối ngồi ở đó, sắc mặt đờ đẫn, vẫn không núp ních, trong đôi mắt tràn đầy thần sắc mê mang và trống rỗng, hiện tại linh hồn của hắn trống rỗng chẳng có ý thức gì cả. Hiện tại có thể đoạt xá. Mộ hàn nhắm hai mắt, mi tâm léo lên, thiên anh tử trong không gian tâm cung lao ra ngoài, hoàn toàn hiển hóa ra ngoài, một thân hình nhỏ nhắn hiện ra trong hư không, nó như hải tử phấn điêu ngọc trạch rất đáng yêu. Ý thức trong đầu mộ hàn khẽ động. Tâm thầm giống như nước chảy rót vào trong tâm thần của thị quang, rót vào trong người thiên anh, đây là huyết mạch linh hư tộc sau khi lộ xác của mộ hàn. Đồng thời thanh, hoàng, hồng, hắc, bạch năm màu sắc từ các khí quang bay ra ngoài, rất nhanh đã dung nhập vào thiên anh, đây là ngũ hành chân linh pháp thể của mộ hàn. Muốn đoạt xá tử hư thần cung, linh hư tộc huyết mạch cùng ngũ hành chân linh pháp thể cũng chuyển di. chương 991, Mục tiêu địa cầu số 1. Hô. Lại qua một lúc khí tức mở mịn từ trong Thiên Anh hiện ra, cũng chui vào trong người Thiên Anh, đây là tử hư thần cung của Mộ Hàn. Đây là dấu hiệu tuyệt phẩm tâm cung tương dung với Thiên Anh, còn có linh hồn và tất cả lực lượng của Mộ Hàn. Cũng không lâu lắm Thiên Anh đã mở to mắt ra, đôi mắt trong vắt tỏa thần quang, da thịt sáng bóng như nước chảy toàn thân tỏa ra khí tốt nhẹ nhàng. Giờ phút này trôi nổi trong hư không, Thiên Anh là bản thu nhỏ của Mộ Hàn. Trước đó Mộ Hàn chỉ là thân xác thuần túy mà thôi. Nghĩ xong mộ hàn đã thu nó vào tâm cung. Sau khi rời khỏi không gian hư vô này, mộ hàn vẫn mang cảm ứng của mình chuyển rời qua. Sau đó khối thân thể này trải qua rèn luyện nhiều lần, nhất là bị ma tâm thần hỏa rèn luyện thì không thể phá vỡ, tuyệt không mạnh hơn thân thể của thịnh quang này nhiều. Ngay sau đó thiên anh em thầm tiến vào trong nguyệt thần mi ấn của thịnh quang, sâu trong linh hồn dung hợp với tử diễm đồ đắng rất nhanh. Thời gian dần qua đôi mắt trống rồng của thịnh quang càng ngày càng linh động, trên gương mặt đờ đẫn đầy sin Thành công. Thanh hỏa tĩnh tọa bên cạnh nhìn thấy cũng mở to mắt. Thành công. Trên mặt vui vẻ, thân hình của thịnh quang đã bị mộ hàn khống chế chết để, chất khí tức linh hồn nổi lên, từ trong thân thể của hắn xoáy ra ngoài. Tuy đổi chủ nhân nhưng linh hồn của thịnh quang không có biến mất, khí tức chấn động chẳng khác gì hữu ảnh tộc. Thanh hỏa tỉ mị địa cảm ứng một phen. Khẽ thở dài. Nếu không phải ta nhìn thấy cả quá trình đoạt xá, ta chắc chắn cho rằng thịnh quang này chính là thịnh quang lúc trước. Mộ Thân phận của ngươi như vậy tiến vào địa cầu số 1 chắc chắn không ai nhận ra được. Mộ Hàn cười nói, nếu có thể biểu hiện nhất trí với tính cách và thói quen của thịnh quang này thì càng hoàn mỹ. Chuyện này dễ dàng, ta quá hiểu tên thịnh quang này, ta sẽ giảng giải cho ngươi nghe, còn thời gian 20 ngày đủ cho ngươi thích hứng. Thời gian ngày từng ngày trôi qua. Đảo mắt đã qua nửa tháng, lúc sáng sớm hơn 10 đạo thân ảnh tụ tập trước cú ảnh thần điện. Bọn họ đều là ảnh vương, tu vị từ giới không cảnh tới phản hư cảnh. Lần ưu ảnh thần hội này tuyệt đại đa số ưu ảnh tộc ảnh vương đều tham gia, bọn họ cũng không ngoại lệ. 3.600 địa cầu, ảnh vương tham gia ưu ảnh thần hội cũng vượt qua 1-2 vạn người. Tới địa cầu số 1 càng náo nhiệt. Nếu có thể trong ưu ảnh thần hội đạt vị trí trước vài tên, nói không chừng 2 vị võ thần đại nhân sẽ thưởng vạn luyện cửu chuyển đắn cho, chỉ cần có một viên thì trong vòng nửa năm ta sẽ đột phá thái vi cảnh trở thành tứ phẩm ảnh vương, đến lúc đó nhất định có thể thống lĩnh tinh cầu cao cấp Thực lực bây giờ của ưu ảnh tộc chúng ta đã vượt qua nhân loại vạn giới vô minh. Trải qua ưu ảnh thần hội này, này thực lực lại tăng lên, ưu ảnh tộc thực lực chỉnh thể tăng nhiều thì ta nghĩ chắc không chờ được sẽ khai chiến với vạn giới vô minh. Thời gian lặng yên trôi qua, âm thanh xì xào vang vọng trong điện. Ô Thịnh Quang không xuất hiện. Chẳng lẽ hắn không muốn tham gia ưu ảnh thần hội? Một tên nam tử tuấn tú đi vào trong điện, giống như đang tìm cái gì đó. Qua một lát kinh ngạc lên tiếng, trên mặt hiện lộ nét nghi hoặc. Không có khả năng Ta nghe nói hắn đã sớm muốn đi ưu ảnh thần hội. Đây là cơ hội không bỏ qua. Hiện tại còn không có xuất hiện thì chắc là có chuyện gì chấm chế. Không là có chuyện chấm chế. Vài ngày trước hắn còn được thanh hỏa thống Linh triệu hoán tiến vào ưu ảnh thần điện, cho tới bây giờ không đi ra, không biết. Cái gì? Hẳn là. Những ảnh vương này nhanh chóng trao đổi ánh mắt, trong con mắt đầy kinh nghi bất định, tiếng nói nhỏ hơn rất nhiều, đáy lòng sinh ra liên tưởng không tốt. Nhưng vào lúc này tiếng xé gió nhỏ vang lên Hai đạo thân ảnh xuyên qua cửa điện tới nơi. Một người trong đó dung mạo tuấn Mỹ, toàn thân tỏa ra khí tức khủng bố, chính là thống lĩnh thanh hỏa. Bài kiến thống lĩnh. Mọi người giật mình, vội vàng không người thi lễ, khỏe mắt của hắn lửa qua thanh hỏa hai má hớp vào, ánh mắt hung ác nhăm hiểm. Trong nội tâm nghi hoặc, Thỉnh quang và thanh hỏa thống lĩnh đi cùng một chỗ. Hai người này từ trước tới nay không đi cùng nhau, chẳng lẽ có chuyện gì. Chư vị ảnh vương, xuất phát. Mục tiêu địa cầu số 1. Tiếng nói đánh gãy suy nghĩ của đám người này, thanh hỏa vung tay lên, bay lên trời. Vâng. Mười mấy tên ảnh vương không người đáp, lập tức đuổi kịp nhưng rất lại phía sau rất nhiều. Bay thật nhanh và nam tử hung ác dựa sát vào thịnh quang, nhỏ giọng nói. Thịnh quang, tiến vào thanh hỏa thống lĩnh ú ảnh thần điện thời gian dài như vậy không đi ra, chúng ta còn tưởng rằng ngươi đã gặp bất chắc, không nghĩ tới ngươi vậy mà còn sống đi ra. Nghe được hắn nói thì đám ưu ảnh tộc ảnh vương khác cũng vanh thai lắng nghe. Gặp b Thanh Hỏa cũng dám với ta. Thình Quang khinh thường nhếch môi, cười rộ lên. Thình Quang tự nhiên chính là mộ Hàn sau khi đoạt xá. Những ngày này ta không ra chính là giao dịch với Thanh Hỏa mà thôi. Sau khi tới địa cầu số 1 ta sẽ thỉnh đại ca một viên pháp thần đan, hắn kịp mượn nhờ ưu Ảnh Thần Điện cựu cựu Ngưng Hồn Đại Trận giúp ta tu luyện thời gian ngắn làm chuẩn bị cho Úy Ảnh Thần hội. Ngươi không cảm thấy tu vị của ta tăng lên hay sao? Chắc không được ngươi tăng lên giới không cảnh bình phong, thì ra là nhờ Thanh Hỏa thống lĩnh dùng cựu cựu Ngưng Hồn Đại Trận Nam tử trẻ tuổi kia bừng tỉnh đại ngộ, trong ánh mắt toát ra vẻ hâm mộ, hắn đã sớm nghe nói qua thần kỳ của Cựu Cựu Ngưng Hồn đại trận, hiện tại xem ra quả là thế, đáng tiếc hắn không giống Thịnh Quang, có huynh trưởng tốt, cầm pháp thần đan chân quý đi giao dịch với Thanh Hỏa thống lĩnh. "Thịnh Quang, chúc mừng ngươi, đoán chừng u ảnh thần hội lần này ngươi có thể có thứ tự tốt." Có người tiến lên chúc mừng. "Không phải đoán chừng, mà là khẳng định." Mộ Hàn nói một câu rất dễ dàng giải thích nghi hoặc của đám Mạnh Vương. Một đường bước đi mộ Hàn biểu hiện thần thái thịnh quang vinh váo tự đắc cùng ngang ngược rất tinh tế, đám người chung quanh đã sớm quen thuộc tính tình của Thịnh Quang, cũng không có ai nghi ngờ cái gì cả. Cũng không lâu lắm đám người Thanh Hỏa cùng Mộ Hàn bay tới quảng trường lớn. Trong sân rộng có bình đài cao, phía trên khắc đầy đạo văn rầm rạp, Thanh Hỏa rót linh hồn lực vào, những này đạo văn bị triệt để kích phát, huyết quang phóng lên trời, giống như xuyên thấu qua xương mù hư vô. Đây cũng là ưu ảnh tộc tiên hồn hai, tác dụng của nó tương đương thiên vực thế giới vực giới chi môn. Anh. Tiếng chấn động mạnh mẽ, huyết quang không ngừng co lại, lập tức bao vây lấy tiên hồn thai hơn 10 đạo thân ảnh trên đó biến mất. chương 992-4321 Địa cầu số 385-96-1033-13-472 Tiên hồn thai kích phát đạo văn Được thanh hỏa dẫn dắt nên đám người mộ hàn liên tục vượt qua các địa cầu, đội ngũ cũng lớn mạnh hơn trước. Mấy ngày sau trong đội ngũ ảnh vương đạt tới mấy trăm người, bởi vì lộ tuyến chính là địa cầu số 1. Lúc này mới kết bạn đồng hành. Trên đường đi không có bất kỳ ảnh vương nào xem thấu thân hình của Thịnh Quang đã bị Mộ Hàn đoạt xá, ngược lại Mộ Hàn thỉnh thoảng nói bóng nói gió, trong miệng ảnh vương thu hoạch được rất nhiều bí ẩn của ưu ảnh tộc. Hô. Hư không chấn động kịch liệt, mấy trăm đạo thân ảnh cơ hồ xuất hiện chung quanh người đám người thanh hỏa cùng Mộ Hàn. Đây cũng là địa cầu mới, địa cầu số 5. Trên quảng trường rộng 10 dặm, bình đài cao chỉnh thể. Mỗi một tòa tiên hồn thai đều có thể đi thông một khóa địa cầu. Giờ phút này trên quảng trường hối hả người ưu ảnh tộc đến hoặc đi tiên hồn thai, kích phát đạo văn, sau đó biến mất. Về phần những ảnh vương tham gia ưu ảnh thần hội vừa xuất hiện đã biến mất tại chỗ. Vị của nó chiếm cứ đại lượng khí tức khủng bố, trong đó thậm chí còn có cường giả bán thần đi tới, mộ hàng chỉ hơi cảm ứng và kinh hãi vạn phần Chư vị, tiếp theo chính là địa cầu số 1. Thanh hỏa quát khẽ lên tiếng, hai hàng chân mày hiện ra thần sắc vui mừng. Địa cầu số 1, địa cầu số 2 là người của ưu ảnh tộc Giống như Phượng Sảo là Hồng Nguyệt Phượng Hoàng Nhất Tộc, Đại Thiên Linh Đảo Linh Hư Tộc. Là đây là tất cả người ưu ảnh suy nghĩ là thanh địa, chỉ có hai địa cầu này là có hai võ thần của ưu ảnh tộc. Vèo, vèo, tất cả mọi người cảm thấy hư phấn. Đều giống lên phóng qua sau lưng thanh hỏa, mộ hàn tự nhiên cũng không ngoại lệ, lúc này biểu hiện không khác gì những ưu ảnh tộc khác. Vì có thể khiến mình giấu giếm sơ hở, mộ hàn đã hoàn toàn dung nhập vào thân phận của Thịnh Quang. Thời gian qua một lát đã đến Trung ương. Trong tầm mắt của mọi người thì hào quang màu đỏ cao mấy trăm thức của Tiên hồn thai bao phủ các ảnh vương vào trong. Thoáng cái những người kêu biến mất không thấy tăm hơi, Tiên hồn thai cũng bình tĩnh trở lại. Thấy thế đám người Mộ Hàn cũng xông lên sân khấu. Chờ đợi chừng hai khắc chung thì Tiên hồn thai cũng bị kích phát lần nữa. Hô! Ánh sáng màu đỏ che trời một đạo hấp lực diễn sinh, Mộ Hàn cùng đám người thanh hỏa lập tức bị kéo vào thông đạo màu đỏ, thân hình không bị khống chế xuyên qua hư không. Giống như trong nháy mắt đã trôi qua rất nhiều ngày. Lũ kia đột nhiên ẩn nấp khiến bọn họ cảm thấy khó hiểu. Còn không thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh thì Mộ Hàn liền phát hiện lực lượng của không gian chung quanh đã bị hút đi toàn bộ, bọn họ có cảm giác toàn thân trống giống, trong lòng hơi nhảy ra, lập tức đảo mắt nhìn qua chung quanh và nhìn thấy cung điện to lớn đang đứng sừng sững ở đó. Cửa ra vào của cung điện có hai lão giả ngồi xếp bằng, đều có được tu vị Thiên Nhân cảnh đỉnh phong, trong cơ thể ẩn chứa khí tức cực kỳ hùng hồn. Ngũ phẩm ảnh vương. Trong đầu Mộ Hàn nhanh chóng hiện ra ý niệm này. Liên nghe một lao giả Trấn định nói, chư vị ảnh vương tham gia ưu ảnh thần hội, thỉnh tới chỗ này đăng ký. Mỗi người đều phải báo lai like lịch của mình. Một lao giả trong đó ghi chép hồ sơ, một lao giả khác trong tay nhận ngọc giản màu đỏ. Lặng lẽ cảm thụ một phen, mộ hàng năn cả kinh, bởi vì ngọc giản này chính là một kiện tiên phẩm đạo khí. Văn phổ trên ngọc giản tối tâm và dường như liên hệ mật thiết với mọi người trong đó, mà ngọc giản tổ hợp thành số điếm, đại biểu cho mỗi ảnh vương tham gia ảnh thần hội Mộ Hàn có số là 4321, đây là số mà Thanh Hỏa ghi nhớ. Lại qua một lúc mấy trăm người mới đăng ký hoàn tất. Trong vàng ngoài điện là hai thế giới. Vừa đi ra khỏi cung điện thì Mộ Hàn liền cảm giác lực lượng linh hồn của mình dường như lớn hơn một lần. Trong hư không địa cầu số một này khắp nơi là lực lượng linh hồn mạnh tới cực điểm, thậm chí hô hấp cũng là lực lượng linh hồn tiến vào trong cơ thể. Quả nhiên không hổ là nợ thần đóng quân. Trong nội tâm Mộ Hàn trong sợ hai than, Lực lượng linh hồn trong địa cầu số 1 này cường độ linh hồn của hắn hơi kém hơn hốn độn thiên lực, thanh hỏa ở trong địa cầu số 1 này cũng không thể so sánh với hắn, nếu là như càng không ngừng tu luyện thì cho dù không tiến vào chiến hồn giới cũng có thể tích góp lực lượng từng ly từng tí. Đương nhiên thời gian này dài rằng giặc hơn trước kia thật nhiều, mộ hàn không có khả năng ngừng lại trong thời gian dài như vậy. Đối với ưu ảnh tộc mà nói địa cầu số 1 và số 2 là thành địa, Nếu không có cử hành lũ ảnh thần hội thì đừng nói mộ hàn đoạt xá thịnh quang là ảnh vương bình thường, cho dù là bán thần nếu không được võ thần triệu hoán cũng không thể chính thức tiến vào địa cầu này, thông qua tiên hồn thai tiến vào cung điện thì lập tức đưa ra bên ngoài và trừng phạt cực kỳ cương đại. Đi! Đi tứ phương thần điện! Thanh Hỏa vô ý thức áp thấp giọng nói, mời khi nói với bọn người mộ hàn một tiếng thì những thống lĩnh địa cầu khác cũng đi tới con đường lớn ở cung điện khác. Sau khi tiến vào địa cầu số 1 thì trong lòng mọi người dường như sinh ra một tầng công siềng. Trên đường đi tất cả mọi người là đi bộ, cũng không có ai ngự không mà đi. Từ đầu đến cuối cùng không có bất kỳ tiếng xôn sao nào cả, cũng không có bất kỳ người nào dám tỏa tâm thần ra dò xét chung quanh. Chuyện này khiến cho mộ hàn cảm thấy thất vọng, vốn hắn còn muốn dò xét tình huống của địa cầu số 1 này. Những ảnh vương khác cũng không có làm ra hành động gì, nếu như mộ hàn tỏa tâm thần ra sẽ khiến những người khác chú ý tới hắn. Kế hoạch này khó có thể áp dụng, mộ hàng cũng chỉ có thể để nén tâm tư của mình ở trong lòng mà thôi, lặng lặng cảm thụ lực lượng dị thường ở chung quanh mình. Phía cuối con đường chính là một con đường dẫn tới cung điện, nhưng mọi người đi nửa canh giờ mới có thể đi tới bên ngoài cung điện. Xuyên thấu qua cửa điện rộng mở, nhìn thấy không ít thân ảnh đang ngồi xếp bằng, nhìn qua số thứ tự ngọc bài thì ảnh vương chung quanh tứ phương điện vượt qua 4.000 Mà đây chỉ là một số nhỏ ảnh vương tham gia ưu ảnh thần hội mà thôi. Còn có những ảnh vương không ngừng từ bốn phương tám hướng tụ tập lại. Chư vị ảnh vương tiến vào Tứ Phương Thần Điện xong phải cố gắng tu luyện, 3 ngày sau hữu ảnh thần hội chính thức bắt đầu. Mộ hàng cùng đám người Thanh Hỏa sau khi tiến vào trong cung điện thì một giọng nói giả mùa không ngừng vang vọng trong cung điện khiến mọi người không tự giác tuân thủ theo. Vâng. Mấy trăm người không người ứng tiếng, lập tức nhao nhao tiến vào các nơi ngồi xếp bằng lại, bắt đầu tỉ mỉ tu luyện, ngay cả Thanh Hỏa cũng không ngoại lệ. Lực lượng linh hồn trong Tứ Phương Thần Điện này vô cùng nồng đậm. Lực lượng tinh thần của hắn tinh thuần như hôn độn thiên lực cũng không thể bỏ qua cơ hội tốt này. chương 993, Chiến Hồn Giới 3 ngày trôi qua tức thì Vâng Đột nhiên mộ hàn cảm thấy chấn động mánh liệt, lập tức từ trong tu luyện giật mình tỉnh táo lại, hai mắt đột nhiên mở ra. Thời điểm này mộ hàn mới phát trong tứ phương thần điện tụ tập ảnh vương đã vượt qua một vạn, cũng giống như hắn bị động tĩnh này đánh thức. Trong tích tắc này cả tòa cung điện bay thẳng lên bầu trời, đàng vân giá vụ như con toy bay về phía trước. Cảnh tượng bên ngoài cung điện không ngừng biến ảo. Gỗ ảnh thần hội rốt cục muốn bắt đầu. Trong tâm thần mộ Hàn chấn động, trong nội tâm xuất hiện cảm giác vui mừng. Mọi người chung quanh lặng ngắt như tờ, hai hàng chân mày ẩn ẩn hiện ra cảm giác chờ mong, hiển nhiên cũng ý thức được gỗ ảnh thần hội lập tức bắt đầu. Và anh! Nhưng mà thời gian mấy hô hấp thôi qua, tứ phương thần điện từ trên không trung rơi thẳng xuống đất, tiếng nổ rung trời lở đất vang vọng các nơi. Đã tới chiến hồn giới. Trong điện xuất hiện báo động thật nhỏ, thấp giọng hô lên vang vọng. Không ít ảnh vương trên mặt xuất hiện thần sắc kích động, nhất là những thiên nhân cảnh ngũ phẩm ảnh vương. Chư vị, ưu ảnh thần hội sắp bắt đầu, quy cụ ở trong đó lao phu không nhiều lời. Trong chiến hồn giới này, bất cứ ảnh vương nào có tu vị giới không cảnh trong vòng 3 tháng có được hồn tinh nhiều nhất ở top 10 sẽ được võ thần lao tổ tự mình tài bồi. Cho dù không vào được top 10 thì chư vị rời khỏi chiến hồn giới thì thực lực sẽ tăng lên sâu sắc, ngàn vạn không nên lãng phí cơ hội này. Một âm thanh như sấm xét vang vọng toàn bộ ưu ảnh thần hội này U ảnh thần hội đã không phải tổ chức lần đầu, quy cụ trong đó mọi người sớm đã biết. Chiến hồn giới có rất nhiều chiến hồn, giết chết một con trong đó sẽ đạt được một viên hồn tinh. Đối với u ảnh tộc mà nói chiến hồn hồn tinh tuyệt đối là chân bảo tăng thực lực lên. Đạt được hồn tinh càng nhiều thì người có được luyện hóa càng nhiều, tu vị cũng tăng lên thật nhiều. Nhưng mà, tham gia u ảnh thần hội mặc dù có thể đạt được đại lượng chỗ tốt, có thể quá trình này trong thực sự ẩn núp lấy thật lớn nguy hiểm. Chiến hồn giới nội, không có bất kỳ quy củ Vì đạt được thêm nữa hồn tinh, ảnh vương tầm đó giết chóc cùng chiến đấu tùy thời đều sẽ phát sinh. Mỗi lần ưu ảnh thần hội ảnh vương tử vong cũng có vài người. Cũng may ưu ảnh thần hội này tất cả ảnh vương đều lưu lại một tuyến sinh cơ, nếu buông tha giữa đường chỉ cần đánh nát khối ngọc bài là có thể rời khỏi chiến hồn giới. Hiện tại thả ngươi vào trong nguyệt thần mỹ ấn. Âm thanh vang lên như sấm xét. Tiếp nhận kiểm tra của võ thần đại nhân phòng ngừa có nhân loại lẹn vào vâng. Mộ thú nhiếp tinh thần cũng như các ảnh vương khác cùng nhau mở Nguyệt Thần Mi ấn ra, thoáng chốc mi tâm của mọi người khiến cả tứ phương thần điện đỏ rực lên. Đúng lúc này, một đạo khí tức cường hành không có chút dấu hiệu tỏa ra ngoài. Khí tức này đủ để hủy thiên diệt điện. Trong cảm ứng của mọi người, Mộ Hàn chỉ cảm thấy tư duy của mình dường như dừng lại, thân thể như hít thử không thông. Đây là võ thần. Tâm thần Mộ Hàn kinh hãi, tuy đã mang chữ thần nhưng mà sau khi chính thức gặp được võ thần thì cường giả bán thần cũng như giống như con kiến. Tuy tuy tiện tiện có thể bóc chết Trước mặt võ thần bất luận tu sĩ nào chưa từng vượt qua hư thiên thần kiều cũng sẽ không có khả năng sinh ra tâm tư chống lại. Đây là áp chế cảnh giới tuyệt đối. Hô! Trọt trong cung điện xem như có vòi rồng sinh ra, trong khoảng khoác khí tức cuồng bạo sinh ra, xuyên qua toàn bộ nguyệt thần mi ấn của các ảnh vương. Trong lòng mộ hàn yên tĩnh như giếng nước, không có hiển lộ ra chút dị động nào, tùy ý cho đạo tâm thần kia tuần tra qua nguyệt thần mi ấn của mình. Ú ảnh tộc nguyệt thần mi ấn giống như tâm cung của nhân loại Mộ Hàn chiếm cứ thân hình này, này chính là không gian trong Nguyệt Thần Mi ấn chính là người của ưu ảnh tộc, không gian xem như rộng lớn, nếu so với nhân loại không cảnh võ tiên cũng không kém nhiều. Thời gian qua một lát, đạo khí tức kia lui tới khắp toàn bộ Nguyệt Thần Mi ấn của Mộ Hàn thì lập tức rút lui ra ngoài. Kiểm tra hoàn tất. Tiếng hét lớn vang vọng. Ưu ảnh thân hội hiện tại chính thức bắt đầu. Cơ hội trong nói nháy mắt âm thanh này vang lên thì một đạo lực lượng bàng bạc hiện ra, mọi người không tự chủ sinh ra cảm giác kích động, phóng đi nhanh như thiểm điện. Tâm nhìn biến ảo lần nữa, trong nháy mắt hai chân của Mộ Hàn lập tức cảm giác được mặt đất. Đầu tiên tiến vào trong mắt Mộ Hàn chính là sơn mạch to lớn. Nhưng mà sơn mạch này trồi lủi, nhìn không thấy chút cỏ cây nào cả, bất kể là sơn mạch cùng bầu trời đều có mạch máu như máu, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Nhưng mà trong này tràn ngập linh hồn lực quỷ dị, trình độ nồng đậm của nó thậm chí còn vượt qua tứ phương thần điện không ít. Hơn nữa nếu như luận trình động nồng đậm đơn thuần, lực lượng tinh thần ở đây có thể so sánh với thượng thanh thần lực. Chiến hồn giới Quả nhiên là nơi tích lũy lực lượng thật tốt của ta. Mộ Hàn vui mừng ngưỡng mày. Vèo. Vèo. Hai đạo thân ảnh vào lúc này xuất hiện trước mặt Mộ Hàn. Chiến hồn giới này cực kỳ rộng lớn, tối thiểu có độ rộng hơn mười mấy vạn dặm hơn một vạn ảnh vương rời khỏi tứ phương thần điện sẽ bị tùy cơ truyền tống vào các nơi trong chiến hồn giới. Mộ Hàn phát hiện hai gã ảnh vương thì bọn họ cũng phát hiện Mộ Hàn, nhưng mà cũng không phát động công kích. Hôm nay mỗi người đều mới vừa gia nhập chiến hồn giới không có khả năng đạt được hồn tinh gì cả, hiện tại có tranh đấu cũng lãng phí lực lượng của mình. Thời gian thật nhanh hai người kia lo đi thật xa, trong khoảnh khắc thân ảnh đã chui vào bầu trời đỏ sầm kia. Chỉ có 3 tháng, phải nắm chắc cơ hội hành động. Mộ Hàn cũng chọn phương hướng lao đi. Trong nháy mắt thân hình lao đi, Mộ Hàn liền cảm nhận được lực ước thúc cường đại, dường như trong nỉ tất cả lực lượng quy tắc gáp chế toàn bộ ảnh vương xuống còn mức giới không cảnh, làm cho tất cả mọi người bảo trì trạng thái giống nhau Bất luận ảnh vương nào tiến vào chiến hồn giới đều phải tuân thủ quy tắc này, nếu không cũng sẽ bị chiến hồn giới đưa ra ngoài. Cũng chỉ có đạt tới võ thần chi cảnh mới có thể ngưng luyện quy tắc chi lực. Trong nội tâm mộ hàn âm thầm sợ hãi thán phục Lúc này ngọc bài thân phận xuất hiện biến hóa thật nhỏ. Văn phủ trong ngọc bài vốn lưu lại một kia tiến vào trong chiến hồn giới, bây giờ hô ứng với chiến hồn giới khiến cả hai sinh ra biến hóa kỳ lạ. Mộ hàn hiểu nguyên nhân chính là có sự tồn tại này Sau này Ngọc Bài Nát Bấy cũng tương đương ảnh vương bị chiến hồn giới đánh bại. Chương 994, Ú hồn liệt ảnh thuật. Vèo. Mộ Hàn thân như con thôi, hắn nhảy qua các sơn mạch, qua một lát đã ở cách đó cả trăm dặm, dọc theo con đường này sóng yên biển lặng, không gặp bất cứ hữu ảnh tộc nào cả. Mặt khác trong chiến hồn giới này, lực lượng tinh thần cảm ứng không được xa, Mộ Hàn chỉ có thể dùng ánh mắt chậm rãi tìm kiếm. Nhưng mà tốc độ chậm hơn nhiều, hắn cũng mở Nguyệt Thần Mi ấn ra, không ngừng hấp thu lực lượng ở nơi này. Để tránh bị võ thần phát giác, mộ hàn hấp thu lực lượng linh hồn cũng không có dùng tốc độ lúc trước của mình, chỉ dùng cơ sở của thịnh quang nhất phẩm ảnh vương và tăng thêm vài phần mà thôi. Kể từ đó tốc độ hấp thu lực lượng của mộ hàn cũng không tăng lên quá nhanh nhưng chẳng thể nói là chậm. Những lực lượng linh hồn này tiến vào Nguyệt thân mi ấn, mộ hàn không có luyện hóa mà là đưa vào trong tử hư thần cung. Dung trinh độ rộng lớn của tâm cung mộ hàn thì lực lượng linh hồn như vậy vẫn dung nạp được dễ dàng. Trong bất chi bất giác một đoàn xương mù màu đỏ tiến vào trong tầm mắt mộ Hàn, nhìn ra xa xa thì phạm vi này tối thiểu cũng phải rộng vài dặm. Đây là huyết vụ. Trong nội tâm mộ Hàn vui vẻ, lập tức tăng thêm tốc độ lao tới phía trước, nghe nói trong chiến hồn giới này nơi có huyết vụ thì nhất định có chiến hồn tồn tại. Giống. Giống như phát giác được có người tới gần, đột nhiên huyết vụ này rung động mạnh mẽ, một đạo hồng ảnh hiện ra lao thẳng về phía mộ Hàn. Chiến hồn. Con mắt mộ Hàn sáng ngời. Chiến hồn đột nhiên xuất hiện trước mặt và xương mù bên cạnh lửa lò, toàn thân cao thấp có thể nhìn thấy hai mắt huyết hồng. Chiến hồn này ngoại hình cực kỳ tương tự người hữu ảnh tộc ở địa cầu. Cơ hồ tất cả chiến hồn xuất hiện thì Mộ hàng cảm giác được khí tức khủng bố tiêu chuẩn giới không cảnh đỉnh phong. Suy. Mộ hàng không chút do dự một đạo khí tức huyết hồng từ Nguyệt Thần mi ấn bắn ra ngoài, một thanh viên nguyệt loan đao dùng xu thế xét đánh không kịp bưng thai chém thẳng vào chiến hồn. Đây là Nguyệt Thần chi nhận đại biểu cho hữu ảnh tộc. Trong chiến hồn giới này, Mộ Hàn chỉ có thể động dụng công pháp của ưu ảnh tộc, những công pháp truyền thừa trong Tử Hư Thần cung hắn không thể thi triển. Thấy Mộ Hàn ra tay, thì chiến hồn gào lên dữ dội. Xương mù đỏ quanh người chấn động kịch liệt, đúng là ngưng tụ thành móng vuốt cực lớn chụp thẳng vào Viên Nguyệt Luân Dao. Ngào. Sau một khắc chiến hồn rối thảm, chẳng những móng vuốt sắc bén bị Mộ Hàn dùng Nguyệt Thần chi nhận chém rách, thậm chí thân hình còn bị chém thành hai nửa, hai con mắt của nó hoàng sợ, xương đỏ bốc hơi nhanh chóng và ngưng tụ thành bóng người. Nhưng mà ngay sau đó chiến hồn chạy đi, muốn quay về huyết vụ. Mộ Hàn như ảnh tùy hình, cánh tay đột nhiên chắm vào trong tay phải của chiến hồn. Thân hình chiến hồn cứng đờ, tiếng kêu tuyệt vọng vang lên sau đó im bặt. Lúc Mộ Hàn rút bàn tay ra thì có một viên châu hóng ánh xuất hiện, nó lớn chừng nắm tay. 3. Thân hình chiến hồn nổ tung và tiêu tán trong vô hình. Hồn tinh. Trong mắt Mộ Hàn hiện ra thần sắc mừng rỡ. Trong nháy mắt hồn tinh rơi vào trong tay, Mộ Hàn liền cảm nhận được một đạo khí tức nộ tung. Lực lượng ẩn chứa trong hồn tinh này nồng đậm tới cực điểm. Nếu như mộ hàn cảm giác đúng thì khi hấp thu toàn bộ hồn tinh hắn có thể ngưng tụ ra 5.000 đạo anh lôi. Nhưng dù vậy muốn ngưng luyện ra 1 tỷ anh lôi cần tới 20 vạn hồn tinh. 20 vạn hồn tinh, đây là con số khủng bố. Húng chi đó là còn chưa tính toán lực lượng cần thiết cho thiên anh cửu biến vào. Nghĩ xong mộ hàn cũng dung nhập hồn tinh vào nguyệt thần mỹ ấn. Hô! Hô! Hô! Lại có 3 con chiến hồn gần như đồng thời lao ra khỏi huyết vụ Nhưng mà không chờ chúng lao qua phía mộ hàn thì đã bỏ chạy ra xa xa. Vừa rồi mộ hàn dùng su thế xét đánh không kịp bưng thai tiêu diệt một con chiến hồn, cung cấp lấy hồn tinh đã hù sợ đám chiến hồn còn lại. Nếu con vịt đã đưa tới miệng thì ta sao có thể khiến các ngươi chạy được chứ? Mộ hàn cười hắc hắc, thân ảnh như điện, trong khoảng khắc hắn đã nhanh chóng đuổi theo chiến hồn, thân hình lóe lên 3 lần. Đây cũng là một loại công pháp võ đạo của ưu ảnh tộc, ưu hồn liệt thành thuật. Nghe nói do cường giả bán thần thi triển ra là có thể lập tức hóa thành 100, mỗi phân thân phân liệt ra có thực lực tiên nhân cảnh. Mộ hàn đoạt xá thịnh quang có tu vị giới không cảnh, tu luyện đu hồn liệt ảnh thuật cũng không tới nơi tới chốn tối đa chỉ ngưng tụ ra phân thân. Nhưng mà khi mộ hàn thi triển công pháp này thì không giống, tuy hắn hiện tại tu vị bị áp chế còn giới không cảnh, nhưng mà công pháp đu hồn liệt ảnh thuật lại thi triển tới mức tận cùng, tối thiểu có thể ngưng tụ ra 50 thân hình, đây là tình trạng phải đạt tới phản hư cảnh mới có thể đạt tới Nếu như mộ hàn phóng thích toàn bộ lực lượng thì 100 thân hình cũng không nói chơi. Giống. Giống. Giống. Trong 3 tiếng rên rỉ thì bàn tay mộ hàn rút ra khỏi người chiến hồn, bàn tay đều cầm một viên hồn tinh, ba con chiến hồn lập tức tiêu tán. Quy tắc chiến hồn giới chỉ áp chế tụ vị, mà không áp chế thực lực. Mộ hàn dùng tu vị giới không cảnh hoàn toàn có thể phát huy thực lực không kém gì phản hư cảnh, nhưng giới không cảnh chiến hồn hoàn toàn không phải đối thủ của mộ hàn, một khi phát hiện thì hắn không bỏ qua. Đương nhiên chiến hồn giới này làm được điểm này cũng không phải chỉ có mộ hàn, những cường giả bán thần của ưu ảnh tộc hoặc một ít người có tư chất xuất chúng nghĩ đến cũng có thể phát huy thực lực vượt qua tu vị. Ý niệm chấn động, mộ hàn thu ba viên hồn tinh và hai mắt nhìn qua huyết vụ. Trong huyết vụ lực lượng linh hồn ẩn chứa trong đó vượt xa bên ngoài, mộ hàn đang chuẩn bị hấp thu thì một thân ảnh du động như linh xà xuyên qua sương ngủ, rồi sau đó lẳng lặng dấu kín, cả quá trình đều không có phát ra âm thanh nào. Vèo! Vèo. Bốn đạo thân ảnh bay nhanh tới, lần lượt bay xuống bên hông sương ngủ, chính là hai nam tử Tuấn Mỹ và hai lão giả. Kỳ quái! Từ âm thanh vừa mới nghe thì cho thấy có người giao thủ với chiến hồn, tại sao hiện tại không có động tính nào? Một lao giả hồ nghi nói thầm. Đó là khí tức chiến hồn. Trong nháy mắt trôi qua một gã nam tử Tuấn Mỹ Hưng phấn kêu gào lên. Chiến hồn còn giấu trong huyết vụ, vừa rồi tên kia có thể không địch lại chiến hồn, đánh nát ngọc bài chạy ra khỏi chiến hồn rơi rồi. Hắc hắc Chiến hồn này là của chúng ta Đúng vậy ta cũng cảm ứng được khí tức chiến hồn từ mức độ lớn nhỏ của huyết vụ mà nhìn bên trong có thể cất giấu 4 chiến hồn chúng ta vừa vặn một người một viên hồn tinh không nên phí lời mau ra tay bốn ưu ảnh tộc ảnh Vương hóa thành Lưu Quang chui vào trong huyết vụ chương 995 đoạn hồn chân pháp Frank trong đó một lao giả thân hình khôi ngô lao nhanh như tia chớp đi đầu tiến vào huyết vụ ch trận tiếng va đập bạo phát lao giả kia nhanh chóng bắn ngược ra sau Nặng nghề té ra ngoài mấy chục thước, thân hình giống như khó nhúc nhích trong đôi mắt thần sắc khiếp sợ bà phủ. a Không phải chiến hồn! Có người! Coi chừng! Lập tức tiếng kinh hô vang lên, ba gã ảnh vương khác không chút do dự rút lui, nhưng mà không chờ bọn họ rút lui thì lồng ngực như bị tảng đá van cân nệ trúng, thân hình không khống chế bay ra sau, bay như diệu đứt dây tới bên cạnh lao giả vừa rồi. Bốn gã ưu ảnh tộc ảnh vương thân hình cứng đở, cũng không thể nhúc ních chút nào. Giờ phút này trong con mắt bọn họ tràn ngập ý tức khiếp sợ nồng đậm, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình bị người ta không chế dễ dàng như vậy, thậm chí muốn rời khỏi chiến hồn giới đều làm không được. Hô! Huyết vụ chấn động, thân ảnh mộ hàn dần dần hiện ra, cười nói. Bốn vị giao hồn tinh ra, ta tha các người khỏi chết. Vừa rồi tiến vào trong huyết vụ, mộ hàn liền lấy hồn tinh ra, lợi dụng nó tỏa ra khi tức chiến hồn dẫn dụ bốn người đi vào, sau đó dùng xu thế xét đánh không kịp bưng thai đánh bại bọn họ Cũng thi triển đoạn hồn chân pháp rất khó tu luyện trong ú ảnh tộc, chặt đứt liên hệ giữa nguyệt thần mi ấn và thân thể của bọn họ. Trong ú ảnh thần điện của thanh hỏa, mộ hàn cũng không có ngây ngốc không bao lâu. Trên cơ bản chỉ cần thanh hỏa tu luyện qua công pháp võ đạo nào của ú ảnh tộc thì mộ hàn cũng học toàn bộ. Một ít công pháp thanh hỏa biết rõ nhưng không tu luyện thành công thì mộ hàn cũng học được. Người rốt cuộc là ai? Lao giả bị mộ hàn khống chế đầu tiên rằng chấn động trong lòng, nói Người tu thành đoạn hồn chân pháp Thân là cường giả ưu ảnh tộc Ảnh Vương thì tự nhiên biết lợi hại của đoạn hồn cờ hờ ân pháp. Hắn đã từng tốn mấy năm tu luyện công pháp này, đáng tiếc vẫn không thể tu luyện được, nhưng mà không ngờ hôm nay lại hưởng thụ tu vị của đoạn hồn chân pháp. Thịnh quang." Mộ Hàn cười tủm tỉm nói. Thịnh quang, thịnh. Một gã nam tử trẻ tuổi hoàng sợ nói. "Chẳng lẽ thống lĩnh địa cầu số 18 thịnh dạng? Huynh trưởng ta, xem như ngươi lợi hại." Nam tử trẻ tuổi kia trên mặt hiện ra thần sắc kiêng kỵ. Mặc dù không cam lòng nhưng không dám nói gì. Nhưng mà, ta chỉ có một viên hồn tinh. Trong khi nói chuyện thì mi tâm nam tử này léo lên, một viên hồn tinh bay ra ngoài. Quả nhiên thức thời Mộ hàn cười cười. Cất kỹ hồn tinh sau đó điểm một tia hắc khí bay tới, kia hắc khí này bay vào Nguyệt thần mi ấn và chui vào lòng bàn tay. Sau một khắc nam tử trẻ tuổi kia cử động được và rời đi. Nhưng mà mặc dù đã khôi phục tự do nam tử kia lại không dám động thủ. Ba người các ngươi. Con mắt mộ hàn nhìn qua ba người khác, trong con ngươi hiện ra hảo quang nguy hiểm. Qua một lát trong nguyện thần mi ấn của mộ hàn gia tăng thêm 4 viên hồn tinh. Đến tận đây hắn có được 9 viên hồn tinh. Hiện tại các ngươi có thể cút. Mộ hàn phất tay như đổi rồi. Ngươi! Bốn người kia tức giận tới mức muốn thổ huyết, nhưng mà thực lực không bằng người chỉ có thể nén giận, nhìn nhau xong và bay đi thật nhanh. Tuy tổn thất mấy viên hồn tinh nhưng không có nát ngọc bài rời khỏi chiến hồn giới, xem như vạn hạnh trong bất hạnh Cướp đoạt hồn tinh còn nhanh hơn tìm kiếm chiến hồn nhiều. Mộ hàn cười một cái. Trong chiến hồn giới này càng về sau cấp bóc càng thu hoạch nhiều, dù sao người ở càng lâu thì hồn tinh càng nhiều. Hô! Mộ hàn tiến vào huyết vụ lần nữa. Không qua bao lâu huyết vụ lại phiêu động. Sau đó tinh thần tỏa ra dung nhập vào trong huyết vụ, rất dễ dàng tiến hành điều khiến nó. Rất nhanh đã rời đi, mộ hàn lại từ nguyệt thần mi ấn lấy ra ba viên hồn tinh ngụy trang thành chiến hồn trong huyết vụ Viên vụ trong chiến hồn giới không ngừng lui tới bốn phía, hành động này của Mộ Hàn không khiến ai sinh ra lòng nghi ngờ. Nhưng mà trước khi vào trong ngũ ảnh thần hội, hắn nghe nói qua có không ít ảnh vương dùng phương pháp này tạo bẫy dập lửa người khác. Trong nháy mắt lại vượt qua phạm vi trong dặm. Trên đường Mộ Hàn dung hợp một đám huyết vụ khác, cũng là tám đạo huyết vụ dung hợp rảo với nhau, đáng tiếc là Mộ Hàn cũng không có phát hiện bóng dáng chiến hồn trong huyết vụ, nghi tới chắc là bị người ta chiếm được. Ha ha, rốt cục để lão tử gặp một huyết vụ cuối cùng có thể ăn mặn làm thịt mấy chiến hồn. Huyết vụ lớn như vậy chắc có 7, 8 con chiến hồn. Tiếng cười lớn vang lên và một thân ảnh cao lớn song tới, trong khoảnh khắc đã tới gần huyết vụ. Lại là Ngèo kết xác. Sâu trong huyết vụ Mộ Hàn như mày, tên ảnh vương này nói hắn cũng nghe được, đây là lần đầu tiên sau khi vào chiến hồn giới hắn gặp huyết vụ. Thời gian mỗi giây trong chiến hồn giới này thập phần quý giá, Mộ Hàn không có hứng dây dưa với quỷ nghèo. Cút cho ta. Nghĩ lại như vậy Mộ Hàn quát lên. Lực lượng linh hồn bàng bạc ngưng tụ thành cự trường, phá vỡ huyết vụ chụp thẳng vào tên tráng hán kia. Ồ, oh, rõ ràng có người nấp bên trong, vận khí của láo tử không tệ. Tráng hán kia vốn sức sở, lập tức đôi mắt mở to ra, không có kinh sợ còn lấy làm mừng. Đem hồn tinh dao ra đầy cho láo tử. Gầm rú một tiếng, tráng hán kia đánh ra một quyền như bôn lôi. Phan, trong khoảng thời gian ngắn cự trường và quyền va chạm với nhau. Ngay sau đó mộ hàn trong huyết vụ kinh ngạc thấp giọng hô cự trưởng chẳng những bị quyền đánh tan, thậm chí quyền thế của đối thủ còn lao tới, dùng khí kinh mạnh mẽ xua tan huyết vụ, thanh thế làm cho người ta sợ hãi, giống như có thể đánh nát hư không. Vậy mà nhìn lầm, Mộ Hàn vừa rồi đánh ra một trưởng dùng 2/3 lực đạo, cũng không phải ảnh Vương bình thường trong chiến hồn giới này có khả năng ngăn cản, nhưng mà một quyền của Tráng Hán trước mặt lại như núi, sau khi phá tan cự trưởng và đánh thẳng tới trước, hiển nhiên thực lực vượt qua giới không cảnh. Nhưng mà thực lực ngươi cho dù mạnh hơn nữa cũng phải nằm xuống cho ta. Mộ hàn quát lạnh một tiếng, khí tức hình loan nguyệt từ trong mi tâm lao ra ngoài, đúng là một đạo liền một đạo, trong khoảnh khắc đã bắn ra hơn trăm ngàn đạo. Nguyệt thần chi nhận từ trong nguyệt thần mi ớn bay ra ngoài. Ha ha, phá cho ta. Tráng hán kia cùng thiếu, thân ảnh nhanh như lưu tinh và đánh ra một quyền, quyền thế uy mánh vô song, giống như xé tan không gian, đánh vỡ trời xanh. Nhưng mà trong nháy mắt va chạm thì cơ hồ tất cả khí tức loan nguyệt dung làm một thể, hóa thành một nguyệt thần chi nhận to lớn. Chương 996, Chiến hồn thống lĩnh. Không tốt. Tráng hán kia thấy thế sắc mặt đột biến, hắn đột nhiên phát hiện mộ hàn thi triển nguyệt thần chi nhận có uy lực không gì sánh được thì hoảng sợ. Đáng tiếc hắn tỉnh nộ đã quá chậm một ít, trong đầu vừa hiện ra suy nghĩ trốn thì một quyền của hắn va chạm với loan đao. Phanh. Tiếng nổ kinh thiên động địa không ngừng vang vọng các nơi. Ngao. Tráng hán kia kêu gào một tiếng, cả đầu cánh tay nổ tung, thân hình khôi ngô của hắn bay thẳng ra ngoài. Còn chưa đợi hắn rơi xuống đất thì Mộ Hàn giống như ưu linh đuổi theo, 5 ngón tay như móc câu bắt lấy ngực của hắn, khí kinh mạnh mẽ từ trong ngón tay hiện ra ngoài, lập tức xuyên thủng thân hình của hắn, máu tươi bắn ra từ lưng, cảm giác đau đớn chuyển tới linh hồn làm cho cháng hắn này mặt trắng như tờ giấy. Ngươi muốn cầm chiến hồn ăn thì lão tử bắt ngươi ăn vậy. Mộ Hàn cười giễu tợn, hắn kéo cháng hắn này tới trước mặt, bảy tay trái lúc này cự chảo chụp thẳng vào nguyệt thần mi ấn ở mi tâm cháng hắn, cả quá trình nhanh hơn tia chớp. Đừng giết ta. Đừng giết ta, huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ. Tráng hán kêu hoảng sợ thất sắc, hắn gào lên, hiện tại hắn bị mộ hàn không chế, cho dù muốn bóp nát ngọc bài cũng khó khăn, chỉ có thể thấp rộng cầu xin tha thứ. Người muốn mạng sống. Bàn tay dừng lại gần nguyện thần Mỹ ấn, ngữ khi đùa cợt nói một câu. Đúng vậy, đúng vậy, ta vừa rồi cướp được bốn viên hồn tinh, ta có thể giao toàn bộ cho người. Tráng hán nói ra. a mộ Hàn sướng sở, không nghĩ tới nghèo kiết xác này lại có chất béo. Mặc dù không có gặp một con chiến hồn nào, nhưng lại cướp trong tay ảnh vương khác 4 viên hồn tinh. Lúc này cười nói: "Rất tốt, đem hồn tinh giao ra cho ta." "Đúng, đúng." Ý niệm trong đầu khẽ động, 4 viên hồn tinh từ trong nguyệt thần mi ấn của Tráng Hán lóe ra. Trong thời khắc này hắn không giao không được, không nói đến mộ hàn sau khi giết hắn sẽ lấy hồn tình, cho dù không giết hắn cũng có thể cưỡng ép từ trong nguyệt thần mi ấn lấy hồn tinh. "Huynh đệ, vận khí không tệ nha, nhanh như vậy đã có được 4 viên hồn tinh." Mộ Hàn xoa bóp gương mặt trắng Hán, cười tủng tìm nói: "Đi nhanh lên, tiếp tục cố gắng, nói không chừng chúng ta còn có cơ hội gặp mặt trong chiến hồn giới đấy." Dứt lời Mộ Hàn buông tay ra. Trắng Hán kiết như được đại xá, chật vật chạy thủp mang ra xa xa, thân ảnh sắp biến mất thì đột nhiên quay đầu lại như muốn khắp sâu gương mặt Mộ Hàn. 13 viên. Mộ Hàn mỉm cười, thu bốn viên hồn tinh vào Nguyệt Thần Mị Ấn. Tiếp theo thân ảnh dung nhập huyết vụ, hắn lại thao túng huyết vụ duãng khắp chiến hồn giới này. Đang chờ đợi con mồi đưa tới cửa, mộ hàn cũng không quên hấp thu lực lượng linh hồn. Trong bất chi bất giác, màn đêm đã hàng lâm. Trong chiến hồn giới này, ngày đêm luân chuyển đồng bộ với bên ngoài, nhưng mặc dù là trời tối nhưng hư không lại màu đỏ rực Thời gian ngày từng ngày qua đi, mộ hàn thông qua không ngừng giết và thôn tính. Huyết vụ của hắn lúc này càng khổng lồ càng ngày càng mạnh. Trong tử hư thần cung của mộ hàn tích chữ hồn tinh tăng lên, số lượng hồn tinh không ngừng gia tăng. Một cước đạp bay hai tên ảnh vương và từ trong người chúng lấy ra mấy chục viên hồn tinh, mộ hàn đã thu gần 400 viên hồn tinh. Những hồn tinh này có bảy thành là cấp từ trong tay ảnh vương khác, chính thức săn giết chiến hồn đoạt được không quá ba thành. Đáng tiếc hai võ thần của ưu ảnh tộc vẫn chú ý mật thiết động tĩnh trong chiến hồn giới, vàng không mộ hàn đã muốn bắt nhiều ảnh vương hơn. Ở chỗ này cho dù là bán thần cũng bị áp chế tu vị, dùng thực lực của mộ hàn hoàn toàn có thể bắt chúng, nếu như dùng ngưng tụ anh lôi. Lực lượng linh hồn của cường giả bán thần vượt qua mấy trăm chiến hồn hồn tinh. Chiếu tốc độ này khi rời khỏi chiến hồn giới đoán chừng ta có được mấy vạn viên hồn tinh. Mộ Hàn cười nhẹ nhàng, lúc này ẩn nấp trong huyết vụ. Hô! Huyết vụ bước lên quần cuộn bay về phía trước. Ồ! Huyết vụ thật lớn. Sau khi đi qua chừng một phút, Mộ Hàn không nhịn được kinh hô lên. Ở phía chân trời xa xa có một đoàn huyết vụ to lớn, tối thiểu chiếm cứ phạm vi mấy trăm dặm So với huyết vụ mộ hàn thao túng hiện tại còn lớn hơn cả trăm lần, nếu có thể dung nhập với huyết vụ này, như vậy. Nghĩ tới đây thần quang trong mắt mộ hàn sáng lên, lập tức thao túng huyết vụ lao qua phía đó. Và anh, chỉ qua mấy hô hấp hai luồng huyết vụ đã va chạm vào nhau. Trong lúc nhất thời huyết vụ chấn động tịch liệt, chợt có hơn 10 chiến hồn như cảm ứng được khí tức của mộ hàn cho nên nhào đầu qua. Hô! Hô! Mộ hàn tâm niệm khẽ động, hắn thi triển đu hồn liệt ảnh thuật ra. Mười mấy đạo thân ảnh đồng thời nên tiếp đám chiến hồn này Nháy mắt qua đi va chạm kịch liệt khiến huyết vụ bước lên Kinh khí điên cuồng khuyết tán ra các nơi Huyết vụ bị dung chuyển không ngừng sôi trào Không qua một hồi mười mấy đạo thân ảnh đã hợp là một Mộ hàn dung nhập hơn 10 viên hồn tinh vào nguyệt thần mỹ ấn Thân ảnh không ngừng lại đi về phía trước Nơi này dường như là xào huyệt của chiến hồn Không ngừng có chiến hồn lao tới Frank Frank Kinh khí va chạm liên tục nhưng mộ hàn vẫn tiến lên thật nhanh Những chiến hồn giới không cảnh giới thế công mạnh mẽ của Mộ Hàn thì không có sức hoàn thủ. Mộ Hàn đi qua nơi nào thì chiến hồn nhao nhao bạo tán, không qua một hồi Mộ Hàn đã thu được mấy chục viên hồn tinh, mà lúc này Mộ Hàn đã xâm nhập vào trong huyết vụ kia. Giống. Đống dưng một tiếng gào khiến thiên địa chấn động vang vọng. Tiếng gào như như sóng to gió lớn, điên quần cuốn đi tất cả, càng xua tan toàn bộ huyết vụ chung quanh, khiến khu vực huyết vụ này tỏa sáng. Mộ Hàn ngưng mắt nhìn qua thì một thân ảnh cao 10 mét hiện ra trước mặt. Đạo thân ảnh này trung quanh có huyết khí bốc lên, nhìn ra xa xa như thấy một huyết chỉ đang di động. Chiến hồn thống lĩnh. Hai mắt Mộ Hàn nhắm lại, trong đôi mắt đầy ngưng trọng. Giống như thống lĩnh địa cầu hữu ảnh tộc, trong những chiến hồn này cũng xuất hiện tồn tại cường đại, chính là đám chiến hồn thống lĩnh, những chiến hồn bình thường có thực lực giới không cảnh, nhưng chiến hồn thống lĩnh thực lực lại lại đạt tới phản hư cảnh, thậm chí là thái vi cảnh. Mà con chiến hồn thống lĩnh trước mặt của hắn có được thực lực phản hư cảnh đỉnh phong. Chương 997 Huyết thứ thần ti. Giống. Phẫn nộ gào thét văn vọng, chiến hồn thống lĩnh lao nhanh qua phía trước, huyết khí nồng đậm ngưng tụ thành trường tiên to như nắm tay quất thẳng về phía mộ hàn. Xuy. Trong tiếng xe do bén nhọn, trường tiên huyết khí đánh tới một phân thành hai, hai phân thành bốn. Chỉ qua một lúc bóng roi phô thiên cái điệu bóng bao phủ tầm mắt mộ hàn, khí kình cùng bạo hiện ra như có uy năng hủy thiên diệt địa. Không hổ là chiến hồn thống lĩnh. Đồng tử của mộ hàn lúc này đã co rút lại Lúc chiến hồn thống lĩnh ra tay cũng bạo phát khí tức thô bạo lồng đậm, đủ câu dẫn cảm xúc mặt trái của người ta ra, mặc dù là mộ hàn trong nháy mắt bị lệ khí xâm nhập, nỗi lòng của hắn cũng sinh ra ba động một ít. Nếu đổi thành tu vị giới không cảnh nhất phẩm ảnh vương thì giờ phút này tâm thần đã chấn động mạnh mẽ, thậm chí đánh mất cả thần trí. Tịch diệt hồn trảm. Nghĩ xong thân hình của mộ hàn đã nhạt nhòa vào hư không, chỉ còn lại nguyệt thần mi ấn trôi nổi trong hư không, ông một tiếng chiến minh cực lớn, nguyệt thần mi ẩn lại hóa thành một viên nguyệt luân Đao. Lập tức xé rách hư không, điên cuồng quất roi vào bóng tối. Vô số bóng đao như rễ lũa hiện ra, một đạo khí tức căn nguyên của Viên Nguyệt Loan đao khuyết tán ra bốn phương tám hướng, nhét đầy thiên địa. Năm đó Thanh Hỏa giao thủ với Mộ Hàn cũng thi triển qua tịch diệt hồn chạm nhưng không thể làm gì được Mộ Hàn. Cũng có một công pháp võ đạo và có thể do Mộ Hàn thi triển hôm nay, huy lực của nó có thể so sánh với Thanh Hỏa, nhưng không mạnh hơn bao nhiêu cả. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt sau đó trăm ngàn tiếng minh vang vọng. Đinh Hải nhấc góc bắn ra xa xa, dường như có thể xuyên thấu cả chiến hồn giới. Đao khí trồng chất bừa bãi, trong khoảng khắc đao quang đã tiêu diệt bóng roi. Nguyệt Thần Mi ẩn biến thành viên Nguyệt Loan đao thế như lôi đỉnh và quân, lập tức phá hủy cây roi vừa thô vừa to kia, đánh rất đầu lâu chiến hồn thống lĩnh. "Giống." Tiếng giống vang vọng. Vô số khí tức huyết hồng từ trong người chiến hồn thống lĩnh bay ra, khó khăn làm mới ngăn cản một chiều của viên Nguyệt Loan đao bộ xuống. Sau một khắc chiến hồn thống lĩnh không chút do dự lui. Nhưng vào lúc này thân ảnh của mộ hàn hiện hóa ra, viên nguyệt loan đao cũng dung nhập vào nguyệt thần mi ấn. Dung nhập vào mi tâm của mộ hàn. Xoẹt. Hư không một chảo. Dung xu thế xét đánh không kịp bưng tay đánh xuống bổ vào đầu lâu của chiến hồn thống lĩnh, rồi sau đó đột nhiên phát kỉnh. Phang. Giống như dưa hầu rơi xuống đất, đầu lâu của chiến hồn thống lĩnh vỡ tan. Nhưng mà thân hình của nó vặn bèo liên tục. Lại một lần nữa mọc ra cái đầu lâu, thân ảnh tiếp tục bắn ngược ra xa với tốc độ nhanh tinh Ngươi chạy không? Mộ Hàn cười lạnh một tiếng, mấy ngàn đạo tơ mỏng mang theo nguyệt thần mi ấn bắn ra, lập tức đuổi theo chiến hồn thống lĩnh, như mạng nhện rằng khắp nơi bao phủ thân hình của nó, chiến hồn thống lĩnh điên cuồng vặn vẹo thân hình, lại khó thoát ra khỏi trói buộc. Đây cũng là công pháp võ đạo của ưu ảnh tộc, gọi là huyết thứ thần ti. Dũng tu vị của Mộ Hàn hôm nay có thể ngưng tụ ra 3000 đạo huyết thứ thần ti, anh lôi của Mộ Hàn sinh ra kết quả kỳ diệu, đều là lợi khí của đối thủ. Hô. Ý niệm của Mộ động. Nương tụ huyết thứ thần ti thành lưỡi bao phủ trước mặt chiến hồn thống lĩnh. Hồn tinh chiến hồn thống lĩnh không biết có dạng gì nữa nhỉ? Trong mắt Mộ Hàn hiện ra thần sắc chờ mong, tay phải đột nhiên xuất động xuyên thấu qua huyết thứ thần ti chui vào trong cơ thể chiến hồn thống lĩnh. Ngay lập tức qua đi. Bàn tay của Mộ Hàn nhiều ra một hạt trâu huyết hồng, cũng chỉ lớn như nắm tay. Những hồn tinh bình thường tuy bóng ánh sáng long lanh nhưng nhưng mà hình dáng lại gồ ghề bất quy tắc, nhưng mà hồn tinh của chiến hồn thống lĩnh như hạt châu, vô cùng mượt mà. Vẻ ngoài bên của nó không có chút khuyết điểm nhỏ nhặt nào. Chư chuyện đó ra hồn tinh của chiến hồn thống lĩnh cũng có khí tức mạnh hơn xa các hồn tinh bình thường Mộ Hàn có được, lực lượng ẩn chứa trong đó cũng hơn xa hồn tinh bình thường mấy chục lần. Nếu như nói hồn tinh bình thường có thể ngưng luyện 5000 anh lôi, như vậy hồn tinh của chiến hồn thống lĩnh có khả năng ngưng tụ ra 20 vạn anh lôi. Bảo bối tốt. Bỏ qua thân hình tan nát của chiến hồn thống lĩnh, tiêu tán trong vô hình, Mộ Hàn vui mừng, chợt phát hiện ở xa xa có huyết vụ ba phủ. Nhưng mà chiến hồn khắc điên cuồng bỏ chạy. Rất hiển nhiên chiến hồn thống lĩnh tử vong cũng hù sợ đám chiến hồn bên trong huyết vụ. Vèo. Mộ Hàn nhanh như địa quang, hắn xuyên qua trong huyết vụ, triển khai một hồi đổ sắt chiến hồn. 93 quả hồn tinh bình thường, một viên hồn tinh chiến hồn thống lĩnh, đây là thu hoạch lớn. Sau nửa ngày qua đi, Mộ Hàn ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn trong huyết vụ, trên mặt vui vẻ rạng rỡ, cộng thêm gần 400 hồn tinh lúc trước, số lượng hồn tinh của Mộ Hàn hiện tại đã đạt tới 590. Mà nếu như Mộ Hàn nhớ không lầm thì sau khi tiến vào chiến hồn giới mới trải qua hơn 10 ngày. Thời gian kế tiếp Mộ Hàn không ngừng thao túng huyết vụ tiến lên, hắn thì lặng lẽ ẩn nấp trong huyết vụ. Dùng diện tích của huyết vụ hiện tại, hơn nữa đại lượng hồn tinh liên tục tỏa khí tức của mình ra làm cho huyết vụ này như ánh đèn trong bóng tối, lúc này đám ảnh vương cũng tìm tới huyết vụ này nhiều hơn. Không qua bao lâu có vài tên ảnh vương xuất hiện bên cạnh huyết vụ, bọn họ vừa rồi bị động tĩnh Mộ Hàn chiến đấu với chiến hồn thống linh hấp dẫn. Khiến Mộ Hàn ngoại ý muốn là bọn chúng sau khi nhìn thấy huyết vụ thì bỏ chạy, làm cho Mộ Hàn sửng sở tốt một hồi. Nhưng rất nhanh trong nội tâm Mộ Hàn thoải mái, bởi vì có ba bốn chục tên ảnh vương đang hội tụ vào nơi này, mà bọn chúng lại đang đi tới chỗ mấy tên giá hỏa đang chạy trốn. Đại chiến không thể tránh né phát sinh. Trận đại chiến này diễn ra thật nhanh, mười mấy tên ảnh vương chật vật chạy thủ mạng, mà Mộ Hàn trong huyết vụ thu được 130 hồn tinh. Cộng thêm vốn có của Mộ Hàn, số hồn tinh đạt tới 720. Hình ảnh này liên tục tiếp diễn. Càng ngày càng nhiều hữu ảnh tộc bị huyết vụ hấp dẫn chạy tới, thậm chí còn có chút chiến hồn ở xa thấy đã bỏ chạy, dốc sức liều mạng tránh né huyết vụ này, nhưng mà bọn chúng sớm tiến vào bẫy của Mộ Hàn sao thoát được, kế tiếp chiến hồn đều cống hiến hồn tinh cho Mộ Hàn. Thời gian trôi qua như nước chảy, Mộ Hàn có được hồn tinh tăng lên đều đều, 1000, 1000 năm, 2000, 3000, 5000. Chương 998, huyết thứ thần ti Càng về sau Mộ Hàn ăn cướp ảnh vương khắc càng ngày càng nhiều. Trong đó một lần nhiều nhất Mộ Hàn từ một tên có tu vị thiên nhân cảnh ngũ phẩm ảnh vương lấy được 500 viên hồn tinh, thậm chí trong đó còn có một viên hồn tinh chiến hồn thống lĩnh. Người nọ cũng cấp bốc nhiều bây giờ rơi vào trong tay Mộ Hàn. Trong bất chi bất giác một tháng đã đi qua. Mộ Hàn có được hồn tinh đạt gần 7000, vừa xa Mộ Hàn lúc ban đầu đoán chừng trong Tử Hư Thần cung tích góp lực lượng linh hồn cũng tràn đầy, bỏ qua tiêu tố ảnh luyện hóa một bộ phận Còn thừa lực lượng linh hồn đủ cho Mộ Hàn ngưng luyện ngàn vạn anh lôi, khiến Mộ Hàn phiền muộn chính là mấy ngày kế tiếp thu hoạch rất ít, chỉ ra tăng hồn tinh lên 7300. Xem ra nên đổi chỗ. Sâu trong huyết vụ Mộ Hàn như mày, đã ở đây ôm cây đợi thỏ lâu như vậy, cứ bóc đại lượng ảnh vương, tin tức này hẳn đã truyền ra rồi, tuyệt đại bộ phận tự giác thực lực không đủ để chống lại cho nên tránh xa huyết vụ này, đoán chừng tránh đi thật xa. Nghĩ xong chia lìa một đoàn huyết vụ vài trăm mét ra, lập tức bay ra xa xa. Mộ Hàn ẩn giấu trong huyết vụ nhỏ này. Vèo, vèo, vèo. Cơ hồ thời điểm mộ Hàn chưa cắt huyết vụ, ở trên ngọn núi mấy ngàn thước đột nhiên có tiếng xé gió văng lên, ba đạo thân ảnh trợn xuất hiện, là một đám mỹ nam thiếu nữ. Không tốt, tên kia chạy trốn. Tráng hán kia chỉ vào huyết vụ ở phía chân trời, gấp giọng kêu to lên. Sao quan thống lĩnh, ước quỳnh thống lĩnh, nhanh ra tay đi, đoạt số hồn tình của tên đó tới tay. hắn ở chỗ này ngây ngốc hơn một tháng Tối thiểu cướp bóc năm sáu ngàn hồn tinh. Không sao. Nam tử trẻ tuổi kia tinh tế dò xét một lát, đột nhiên khoát tay cười cười. Hắn rời khỏi cũng không phải bởi vì phát hiện chúng ta, mà là muốn đổi nơi ăn cướp. Thiếu nữ áo đen tươi cười, nói. Nói đúng, hắn thật sự chạy trốn sẽ không thao túng đoàn huyết vụ nhỏ như vậy đâu. Úc Quỳnh, ta thấy chúng ta không nên vội vã ra tay. Nam tử trẻ tuổi gọi là xào quan tươi cười âm hiểm, nói. Tên kia đã ưa thích cướp bóc như vậy thì cho hắn đi đi Hắn tiếp tục đoạt, đoạt càng nhiều thì lúc sắp tới 3 tháng rời khỏi chiến hồn giới thì chúng ta cướp của hắn là được. Đến lúc đó hắn nói không chừng sẽ có 3-4 vạn hồn tình, hai người chúng ta chia đều mỗi người cũng có 1-2 vạn. Nói đúng. Úc Quỳnh hít mắt, gật đầu nói. Con heo này chưa mập, phải nuôi nó càng mập hơn nữa mới được, khi đó giết nó đi mới thông khoái. Nuôi heo, ví vong tốt. Sao quan cười to, ánh mắt nhìn qua tráng hắn kia, nói. thú kỳ ngươi cảm thấy thế nào? Đúng đúng nuôi heo thúc kỳ cười theo liên tục gậ đầu nhưng mà trong lòng oán thầm không ít hắn đã từng bị mộ hàn cướp bóc sau khi được tự do cũng không dám báo thủ trải qua thời gian cố gắng một tháng hắn lại thu hoạch được chừng 300 viên hồn tình trong lúc vô tình đụng hai tên cường giả bán thần Lũ ảnh tộc là thống lĩnh đại cầu số 6 xảo quan và thống lĩnh địa cầu số 7 Úc Quỳnh Tuy trong chiến hồn giới này mọi người đều có tu vị giới không cảnh sơ kỳ nhưng mà thực lực xảo quan cùng Úc Quỳnh hai người 7 ra mạnh không hợp tối thưởng Thúc Kỳ hoàn toàn không có khả năng chống lại. Thậm chí muốn bóp nát Ngọc Bài rời khỏi chiến hồn giới cũng không kịp, đã bị hai tên này bắt lại. Vì bảo trụ hồn tinh mình vất vả đã được, Thúc Kỳ đem cung khai mộ hàn ra, thậm chí còn nghe xảo quan cung Úc Quỳnh hứa hẹn nên chủ động mang theo hai người tìm mộ hàn. Vốn cho là hai người vừa thấy mục tiêu đã ra tay, nhưng không ngờ hai người có chủ ý nuôi heo. Thúc Kỳ đã nhìn thấy mộ hàn ra tay, Ẩn ẩn có thể cảm giác được mộ hàn trong chiến hồn giới này có khả năng phát huy thực lực không thua gì xào quan cùng Úc Quỳnh người nào. Loại nuôi heo này cũng không dễ. Nói không chừng tới cuối cùng heo mập không có giết thành công, ngược lại là bị con heo mình nuôi giết. Nhưng mà kết quả cuối cùng đã không quan hệ tới hắn. Hắn đã hạ quyết tâm sau khi qua loa xào quan cùng Úc Quỳnh về xong lập tức rời đi. Ta đi đây. 300 viên hồn tinh đầy đủ cho hắn tăng tu vị lên. Nhưng mà xào quan nói một câu kế tiếp khiến kế hoạch của hắn nát ấy. Thúc Kỳ, thời gian kế tiếp ngươi theo dõi hắn. Cái gì? Thúc Kỳ kinh ngạc địa trừng to mắt. Như thế nào? Ngươi không muốn. Xào quan mày, nữ mày ngữ khí bé nhọn. Không phải. Nguyện ý. Nguyện ý. Thúc Kỳ liên tục gật đầu, trong nội tâm cười khổ. Hắn là chấp sự địa cầu số 6, là thuộc hạ làm việc cho xào quan, cho dù trong lòng không tình nguyện cũng chỉ có thể đáp ứng. Nếu hắn cự tuyệt, cho dù hiện tại xào quan không giết hắn sau khi rời khỏi đây cũng có biện pháp trị hắn. Chú ý giữ khoảng cách, đừng bị hắn phát hiện. Sao quan cười mỉm nói. Cho dù không cẩn thận bị phát hiện cũng không nên tiết lộ hai ta ra. Tên kia đã thả ngươi lần đầu, mặc dù bị bắt lần thứ hai ngươi cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, tối đa tổn thất chút hồn tinh. Yên tâm, ngươi tổn thất bổn thống lĩnh sẽ nhớ kỹ. Vâng. Thúc kỳ túi đầu xuống. Rất tốt, đi thôi. Có tình huống đặc biệt gì lập tức liên hệ với chúng ta. Nhìn thấy thân ảnh Thúc kỳ biến mất ở phía xa Sào Quan cùng Úc Quỳnh nhìn nhau cười cười, thân ảnh biến mất không còn tăm hơi. Ngày đêm không ngừng luân chuyển, thời gian ngày từng ngày qua đi, ước chừng một tháng sau, Mộ Hàn thao túng đoàn huyết vụ bành trướng gấp nhiều lần, sương mù nồng đậm bao phủ không gian mấy trăm dặm, thoạt nhìn không ngừng đung đưa, vô biên vô hạn. Thông qua không ngừng cướp bóc đám ảnh vương cùng đánh chết chiến hồn, Mộ Hàn lúc này có được số hồn tinh hơn 2 vạn, trong đó hồn tinh chiến hồn thống lĩnh đạt tới 10 viên. Mỗi một viên hồn tinh của chiến hồn thống lĩnh, một viên ít nhất có thể chống đỡ mấy chục viên thậm chí trên trăm viên hồn tinh bình thường. Cái gọi là thịnh cực mà suy, mấy ngày nay mộ hàn thu hoạch hạ thấp thật nhiều, nhưng mà mộ hàn suy nghĩ con nên thay đổi chỗ hay không thì tiếng gầm gừ bi vẫn vang vọng tiên địa, một đạo lực lượng linh hồn quét qua chỗ mộ hàn. Đại ca, chính là chỗ này. Tên hôn đảng thịnh quang đã đạt 600 viên hồn tinh của ta, 600 viên đấy. chương 999, tiêu hồn trường. Có con ngồi đến. Trong lòng mộ hàn đầy vui vẻ. Giống như linh xà bình thường lạng yên di đồng tới biên giới huyết vụ. Âm thanh vừa rồi có chút quen thuộc, Mộ Hàn chỉ hơi nhớ lại là phân biệt ra. Người nọ hình như là thống lĩnh địa cầu số 100, tên là Lạc Nhãn, từng cùng vài tên ảnh vương đuổi theo chiến hồn tiến vào trong huyết vụ này, kết quả bị Mộ Hàn một mẹ hút gọn. Không nghĩ tới hắn còn dẫn người trở về. Mộ Hàn đã giam thao túng huyết vụ ở đây ôm cây đợi thỏ, hơn nữa sau khi xảo trá hồn tình còn thả toàn bộ ảnh vương đi mới không sợ bọn họ dẫn người báo thù. Thậm chí mộ hàn còn hy vọng bọn họ làm như vậy, đến càng nhiều người mộ hàn càng có nhiều hồn tinh. Giờ phút này biên giới huyết vụ nhiều ra hai gã nam tử, một người thân hình to béo, tên khắc rất gầy. Thịnh quang, đi ra cho ta. Tên nam tử cao gầy hốc mắt hãm sâu trong miệng quát một tiếng, lấy tay một chảo và kình đạo vô hình hệ ra, đúng là dễ dàng đánh tan huyết vụ. Một khe hở mấy thước hiện ra, trong khoáng khắc đã kéo dài mời dạm. Hô! Cuối khe hở thân ảnh mộ hàn đột nhiên thoáng hiện. Trong nháy mắt đã bay tới trước mặt hai tên nam tử đối diện. Hai con mắt lưu chuyển, nhìn qua người nam tử to béo, cười tủng tìm nói. Lạc nhàn huynh đệ, làm không tệ, mang theo con ngồi tới chỗ ta. Ngươi! Tên nam tử tên là lạc nhàn như muốn nói máu. Làm cản Nam tử cao gầy sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Thịnh quang, ta là thống lĩnh địa cầu số 13 Lạc Duyên, là huynh trưởng của lạc nhàn. Nếu ta nhớ không lầm thì huynh trưởng của ngươi là thịnh dạng. Xem mặt mũi thịnh dạ giao ra 600 viên hồn tinh ra thì ta không truy cứu chuyện này." Mộ Hàn cười mỉm nói. "Đồ ăn vào bụng rồi, ngươi cảm thấy ta còn nhổ ra sao? Đã như vậy đừng trách ta không khách sáo." Trong miệng Lạc Duyên quát to. Chố Mi tâm nguyệt thần mi ấn bắn ra hàng tỷ hồng quang, lập tức bao phủ toàn thân. Chỉ trong nháy mắt thân ảnh của Lạc Duyên biến mất, hồng quang cũng có rút lại hóa thành một cự trưởng to lớn, âm âm chụp thẳng qua chỗ Mộ Hàn, giống như kình phong mạnh mẽ muốn đánh tan toàn bộ chướng ngại. Tiêu hồn trưởng. Con mắt mộ hàn nhắm lại, Nguyệt thần mi ấn của hắn tỏa ra hào quang sáng lời, nháy mắt sau đó một cự trưởng đánh thẳng ra ngoài. Mộ hàn cũng thi triển tiêu hồn trưởng là công pháp hú ảnh tộc ra dùng. Phanh. Hai cự trưởng va chạm mạnh mẽ, kinh đạo như như sóng to gió lớn từ vị trí hai cự trưởng đụng vào nhau bắn ra ngoài, huyết vụ bước lên bốn phía, thậm chí nam tử to béo ở bên cạnh tên cao gầy cũng không chịu nổi, liên tục rút lui mấy ngàn thước. Trong thời gian ngắn mộ hàn cùng lạc duyên biến thành hai thân ảnh lui ra phía sau. Nhưng mà ngay sau đó ngưng tụ ra một trường đánh tới. Frank! Frank! Frank! Trong tiếng va chạm mạnh mẽ kính sóng điên quông tàn sát bờ bãi, mặt đất bị xé ra nhiều khe ránh, vô số kình đạo đỏ như máu bắn ra bốn phía bao phủ phạm vi mười dặm vào trong. Frank! Trong chấp mắt hai cự trưởng va chạm với nhau liên tục. 18 tiếng nổ đồng thời nổ tung các nơi. Lạc Duyên lúc này đánh ra một chưởng mang theo vô số đá vụn bay ra các nơi. "Lạc Duyên, tiêu hồn trưởng của ngươi hình như tu luyện chưa đủ nha." Mộ Hàn cười to vang vọng khắp thiên địa, một trưởng của hắn mang theo kình phong lôi điện bắn ra ngoài. Lại phanh một tiếng, cự trưởng đối diện sụp đổ, thân ảnh cao gầy của Lạc Duyên từ trên không rơi thẳng xuống. Nguyệt Thần Mi ấn ở mi tâm ảm đạm hơn nhiều. Lạc Duyên vẻ mặt khiếp sợ, hắn là ngũ phẩm ảnh vương cả ưu ảnh tộc đều biết, hơn nữa là ngũ phẩm ảnh vương bản thân. Hắn cũng có chút câu thông với thịnh dạ cho nên biết được đệ đệ thịnh quang của hắn không ít. Tự nhiên biết rõ thịnh quang chỉ là giới không cảnh nhất phẩm ảnh vương. Thực lực mặc dù không tệ nhưng không thể so sánh với cường giả bán thần. Cho nên Lạc Duyên lúc đầu cũng không đặt mộ hàn trong lòng, cho rằng tiêu hồn trưởng vừa ra mộ hàn bị bắt dễ như trở bàn tay, nhưng không ngờ mộ hàn thi triển tiêu hồn trưởng có thể liều mạng với mình, lại còn đánh bại chính mình. Tương phản cực lớn khiến Lạc Duyên khó có thể tiếp nhận được. L ta có thể lưu cho người một mạng." Mộ Hàn cười ha ha, bộ dáng càn dỡ đắc trí biểu hiện tính tình của thịnh quang rõ ràng mười phần. Nói xàm. Lạc Duyên giật mình tỉnh lại, lập tức hồn hẹn. Thịnh dạ cũng không dám nói với ta như vậy, chỉ bằng gà mở dớy không cảnh như ngươi cũng xứng đoạt hồn tình của ta. Đi chết đi." Lạc Duyên gào thét lên tiếng, nắm tay như điện đánh ra, kình đạo vàng bạc hóa thành huyết long cắn xé qua phía Mộ Hàn. Nhưng mà không chờ Mộ Hàn phát ra công kích, bàn tay trái lại cầm lấy một ma bài. Hắn đánh không lại nên có chủ ý rút khỏi chiến hồn giới. Lạc Duyên, đừng đi vội vã." Thân ảnh Mộ Hàn đột nhiên xuất hiện bên người Lạc Duyên, năm ngón tay như sắt chế trụ cổ của Lạc Duyên, kinh đạo này bước thẳng vào người đối thủ. Đúng lúc này vang một tiếng vang thật lớn bộc phát, cử Long va chạm với Mộ Hàn huyền hóa ra, cả hai tiêu tán không còn. Người! Lạc Duyên lập tức cảm thấy nội tâm kinh hãi. Hắn cũng không phát hiện Mộ Hàn xuất hiện trước mặt của mình thế nào, càng không có nghĩ tới Mộ có thủ pháp cắt đứt lực lượng của hắn. Khiến hắn không thể bóp nát vào bài. Hôn đàn, muốn bắt ta thì không dễ dàng như vậy. Trong khi nói chuyện Nguyệt Thần Mi Ấn thoát ly mi tâm của hắn, không chờ hắn bỏ chạy thì vô số hắc mang từ trên cao răng xuống, răng khắp nơi bắt lấy Nguyệt Thần Mi Ấn vào bên trong. Đây là huyết thứ thần ti do mộ hàn thi trở ra. Ta lại hỏi một câu, giao hay không giao hồn tinh? Mộ hàn ngữ điệu lạnh như băng. Thịnh quang, ngươi có biết mình đang làm cái gì hay không? Nguyệt Thần Mi Ấn lại dung nhập vào mi tâm. Hai mắt Lạc Duyên nhìn chằm chằm vào Mộ Hàn, miến răng miến lợi kêu lên: "Ta là thống lĩnh địa cầu số 16, cường giả bán thần của ưu oảnh tộc, tương lai là chủ lực nền chiến vạn giới vũ minh, ngươi lại dám?" Ba. Lạc Duyên còn chưa nói xong Mộ Hàn đã tắt một cái: "Xem ra ngươi không muốn giao. Đã như vậy ta cũng tự lấy, mỗi lần diễn ra ưu ảnh thần hội, ảnh vương chết trong chiến hồn giới cũng không ít. Ta không có vi phạm quy củ chiến hồn giới, ngươi chết là chết vô ích." Cười giữ tận một tiếng. Bàn tay mộ Hàn điểm qua mi tâm Lạc Duyên. Lạc Duyên hai mắt trợn trừng, hoảng sợ nhìn qua ngón tay đang điểm tới, giống như muốn xem mộ Hàn phô trường thành thế hay không. Đáng tiếc là bàn tay mộ Hàn hạ xuống không giảm xuống, lúc sắp điểm vào mi tâm thì Lạc Duyên vội vàng kêu ra tiếng. "Dừng tay, ta giao là được." Chưng 1000, hoan nên lại đến. Hô. Qua một lát nguyệt thần mi ấn của Lạc Duyên khẽ run lên, từng viên châu huyết hồng rậm rạp chẳng chịu trôi nổi trước người. 8863 khoa. Hai mắt quét qua rất nhanh, Mộ Hàn liền kinh hỉ kêu to lên. Mấy con số này hoàn toàn vượt qua đoán trước của Mộ Hàn. Vốn hắn cho rằng trong người Lạc Duyên chỉ có chừng 1-2000 viên hồn tinh đã phi thường không tệ, không nghĩ tới hồn tinh của tên này gần 9000. Trong đó hồn tinh chiến hồn thống lĩnh có 6 viên. Thật sự là phát. Khích động quát to một tiếng, Mộ Hàn ý niệm khẽ động không chờ đợi được thu hơn 8000 viên hồn tinh vào trong Nguyệt Thần mỹ Ấn. Cộng thêm tích góp của Mộ Hàn trước đây thì số hồn tinh của hắn bây giờ đã vượt qua 3 vạn thậm chí hồn tinh chiến hồn thống lĩnh có 16 viên. Chợt mắt nhìn đại lượng hồn tinh của mình biến mất, gương mặt của Lạc Duyên trướng lên đỏ bừng, trong ánh mắt tràn đầy tức giận và không cam lòng. "Đại ca." Một tiếng kêu khó nghe vang lên, chính là Lạc Nhàn bị Mộ Hàn cùng Lạc Duyên giao thủ quét bay ra xa, sau khi nhìn thấy Lạc Duyên bị Mộ Hàn không chế, đại lượng hồn tinh bị Mộ Hàn thu vào trong Nguyệt Thần Mi ấn đã khiến hắn trận to mắt. Qua một khắc hắn tỉnh táo lại, nhưng Mộ Hàn nghe được động tĩnh đảo mắt qua phía hắn. Tâm thần của Lạc Nhàn không ngừng rung động, quay người bỏ chạy. Đi được vài trăm mét thì phát rác gáy của mình bị xếp chặt, lực lượng của mình bị rút ra không còn, thân hình không tự chủ được nhắc lên. Lạc Nhàn sợ tới mức kinh hô ra tiếng, chật nhìn thấy mộ hàn đang cười tủng tỉm với mình gần trong găng tức. Lạc Nhàn, làm tốt lắm, lại mang tới cho ta hơn 8.000 khỏa hồn tinh đấy. Mộ hàn cười mỉm vô vai Lạc Nhàn, trên mặt đầy thần sắc cổ vũ. Làm không tệ, hy vọng chúng ta trong thời gian còn lại sẽ có cơ hội gặp nhau Dứt lời hai tay mộ hàn hất lên, lạc duyên cùng lạc nhàn hai huynh đệ bay ra xa như viên đạn, trong thời gian ngắn biến mất phía chân trời. Thịnh quang, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiếng gầm gừ từ xa chuyển tới. Hoàng nên lại đến. Mộ hàn cười ha ha. Con mắt đột nhiên nhìn qua một khối đá cách hắn mấy ngàn mét. Giống như cười mà không phải cười nói. Vị lao huynh này, theo ta thời gian lâu như vậy cũng nên đi ra gặp mặt đi chứ. Tuy giọng nói không lớn nhưng truyền đi như thực chất. không khủng. Sau nửa ngày sau tảng đá này có tiếng ho khan văng lên, một đạo thân ảnh khôi ngô hiện ra, vẻ mặt xấu hổ. Người này chính là Thúc Kỳ. Bị sao quan cùng Úc Quỳnh đem ra sử dụng, theo dõi mộ hàn trong khoảng thời gian dài nhưng Thúc Kỳ không dám qua tới gần. Chỉ có thể đứng xa quan sát, vốn tưởng rằng dưới tình huống không sử dụng lực lượng tinh thần chính mình sẽ an toàn, lại không nghĩ tới mình không tránh khỏi vận mệnh bị phát hiện. Thúc Kỳ biết rõ thực lực của mộ hàn cho nên không dám chạy trốn. Nhưng mà hắn không dám mạo hiểm đắc tội xảo quan cung ốc quỳnh bóp nát ngọc bài rời khỏi chiến hồn giới, suy nghĩ một lát nên đau khổ hiện thân. Vèo! Thân ảnh chấp lên, Thúc Kỳ đã xuất hiện trước mặt Mộ Hàn, gần như cười lĩnh nọt, nói. Đại ca! Đây là hồn tinh ta thu thập trong thời gian này, thỉnh vui lòng nhận cho. Ý niệm khẽ động và 300 viên hồn tinh tử nguyện thần mi ấn bi ra ngoài, đưa tới cho Mộ Hàn. Đúng vậy, rất hiểu chuyện. Mộ Hàn híp mắt cười cười. Không chút khách khí thu hồn tinh lại Thúc Kỳ vốn cười làm lành hai tiếng, bắt dầu giải thích. Đại ca, ta tuyệt đối không dám dầu giếm, nhưng mà hôm nay vừa vặn qua đây. Không nghĩ tới lại thấy đại ca đại triển thân ủy. Lúc này mới lưu lại cẩn thận nhìn một chút, mong đại ca tha thứ. Thả ta rời khỏi. Vừa còn khen ngươi hiểu chuyện, bây giờ ngươi lại không thành thật rồi. Mộ Hàn mỉm cười, nói. Nói đi, là người nào bảo ngươi theo dõi ta. Lần trước cướp đoạt hồn tinh thì mộ Hàn cũng hiểu tính cách của tên này. Biết do hắn tuyệt đối không có lá gan trêu cho mình, sở dĩ xuất hiện chính là có ảnh vương khác phân công làm thế. Thúc kỳ vội vàng kêu lên. Đại ca, ta thật không có. Nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một lần. Trên mặt mộ hàn cười nhẹ nhàng nhưng ngữ khí đầy sắc cơ. Thúc kỳ lập tức phát lệnh, hắn biết do nếu mình không nói thật mộ hàn rất có thể sẽ đánh chết mình. Mỗi lần lưu ảnh thần hội đều có chết tổn thương không nhỏ, nếu như hắn thực chết ở đây trên cơ bản là chết vô ích. Trong lúc nhất thời Thúc Sớm biết như vậy vừa rồi nên dứt khoác bóp ngọc bài rời khỏi chiến hồn giới là được, cũng không trở thành như bây giờ, tiến thoái Lương nan. Là thống lĩnh địa cầu số 6 xào quan và thống lĩnh địa cầu số 7 Úc Quỳnh, bọn họ nuôi ngươi như heo, nuôi mập rồi giết cho nên bảo ta đi theo sau ngươi, có có tình huống gì cứ thông chi bọn họ. Câu này vừa ra khỏi miệng Thúc Kỳ nhất thời như quả cà mắc xương xỉu xuống. Xào quan, Úc Quỳnh. Lầm bẩm hai cái tên này, ánh mắt mộ hàn nhìn qua người Thúc Kỳ. Thấy thần sắc của hắn liền biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, cười nói. Ngươi nguyện ý phối hợp với ta, ta chẳng những có thể trả 300 viên hồn tinh cho ngươi, còn có thể sau khi hoàn thành cho ngươi thêm 300 viên hồn tinh làm thù lao. Thực! Con mắt thú kỳ sáng ngời, trở tảm đạm xuống, cười khổ nói. Nếu mất mạng, luyện hóa hồn tinh nhiều hơn nữa có thể làm được gì? Mộ hàn lệnh nhạt nói. Ngươi hoàn toàn không cần lo lắng sau khi bọn chúng rời khỏi đây làm gì ngươi, bởi vì tới lúc đó bọn chúng là người chết rồi. Ngươi, Dám giết xảo quan thống lĩnh cùng Úc Quỳnh thống lĩnh. Thúc kỳ hoảng sợ kêu to. Có cái gì không dám. Chết ở chiến hồn giới cũng không trách được người khác, chỉ có thể trách bọn họ vận khí không tốt. Mộ hàng chậm rãi cười cười, nói. Hơn nữa ngươi cũng không cần phải lo lắng thực lực của ta, tình huống vừa rồi ngươi đã thấy, Lạc Duyên cũng là ngũ phẩm ảnh vương bán thần vẫn bị ta đánh như vậy, trong chiến hồn giới thực lực của ta có thể chống lại bản thần. Tốt. Ta đáp ứng ngươi. Thúc kỳ rốt cuộc quyết định hung gật đầu Thời gian rất nhanh trôi qua. Mộ Hàn lại chuyển đổi một khu vực, tiếp tục ôm cây lợi thỏ, chờ ảnh vương cùng chiến hồn. Tuy cấp bốc ảnh vương không bằng lúc trước, nhưng mỗi làn ra tay đạt được thu hoạch phong phú. Trong đoạn thời gian này, Mộ Hàn có được hồn tinh vượt qua 5 vạn. Về phần thúc kỳ vẫn lén lút theo phía sau, thỉnh thoảng thăm dò tình huống Mộ Hàn như thế nào, cũng báo cáo rõ ràng cho Sảo quan cùng Úc Quỷ. Còn có 2 ngày, chiến hồn giới sẽ đóng cửa, chư vị tiếp tục cố gắng. Phút chốc một tiếng nói quanh quẩn cả chiến hồn giới. Sâu trong huyết vụ mộ hán nghe âm thanh như thế bông dưng đỉnh chỉ hấp thu lực lượng linh hồn, mở to mắt, trong đôi mắt khó che giấu được thần sắc vui mừng, tiếp theo tự nhủ nói thầm. ngôi hai con heo mập thời gian dài như vậy rốt cục đã tới thời điểm thu hoạch rồi. chương1001 dẫn địch vào trọng. Phanh, Phanh. Huyết vụ bước lên, âm thanh kịch liệt không ngừng chuyến ra ngoài, một lát sau có hai đạo thân ảnh hiện ra trong huyết vụ lập lòe, trong tay cầm mấy viên hồn tinh. Hai người này chính là sào quan cùng Úc Quỳnh. Chỉ còn lại hai ngày cuối cùng. Dương mắt nhìn cu hư không huyết hồng, sào quan quay đầu cười nói. Người bây giờ tích góp từng tí bao nhiêu hồn tinh. Ta có một vạn 6.000 ngàn. Một vạn 5000 ngàn. Úc Quỳnh vui vẻ dạt rào mạp hồn tinh trong tay. Căn cứ tin tức thuốc kỳ chuyển tới. Tên thịnh quang kia bây giờ có được hồn tinh vượt qua 5 vạn. Chập chập, đây là gấp 3 lần của ta đấy, vừa xa đoán trước của chúng ta. Nối leo lâu như vậy hiện tại chính là thời điểm ăn thịt theo rồi. Nói không sai. Sao quan cười cười, nói 5 vạn hồn tinh, chúng ta hai người được 2 vạn 5.000 viên, hơn nữa cộng thêm với số của chúng ta, con số hồn tinh vượt qua 4 vạn, thu hoạch lớn như vậy không có ảnh vương nào có thể vượt qua. Úc Quỳnh, chúng ta bây giờ liên hệ Thúc Kỳ. Tốt. Úc Quỳnh vừa gật đầu liền cười rộ lên, nói, Thúc Kỳ này rõ ràng truyền tin tốt tới, cho ta xem xem. Ồ, không tốt. Tên thịnh quang này đang giao thủ với ảnh vương cường đại, rất có thể bị thua. Đáng giận. Sao quan, chúng ta lập tức đuổi qua, cũng không thể làm áo cưới cho người khác được. Hướng nào? Sao quan cùng ăn cả kinh, trên mặt nghiêm trọng. Đi hướng Tây Bắc. Tiếng nói còn không dứt, ước quỳnh đã hóa thành lưu quang, không thể chờ đợi được đuổi qua hướng Tây Bắc. Sao quan thấy thế cũng là không có chút do dự đuổi theo. Ảnh vương giao thủ với thịnh quang có thể là thống lĩnh địa cầu số 10 Bồ Sơn. Thịnh quang không địch lại Bắt đầu chạy trốn. a Thịnh quang tiên kia không biết dùng thủ đoạn gì, rõ ràng đã thương bố Sơn, hai người thực lực ngang nhau. Thúc Kỳ không ngừng truyền tin tức tới. Nhanh lên! Nhanh lên nữa! Sào quan cùng Úc Quỳnh trong lòng vô cùng lo lắng. Hai người hận không thể dài ra hai cái cánh, lập tức bay đi. Phải biết rằng trên người thịnh quang có hơn 5 vạn hồn tình, bất kể là thịnh quang bóp nát ngọc bài chạy ra khỏi chiến hồn giới hay là bị bố Sơn cướp toàn bộ hồn tình. Đối với bọn họ mà nói đây là tổn thương nghiêm trọng, dùng tốc độ nhanh nhất lao đi. Hai người phát huy tốc độ bản thân rất tinh tế, xuyên thắng qua hư không chẳng chút dừng lại. Vèo, vèo, vèo. Không trung mênh ông, tiếng xe gió rất nhỏ văng lên. Mấy tên ảnh vương kết bạn đồng hành, trên mặt đang mỉm cười. Hiển nhiên thu hoạch phi thường không tệ. Nhưng qua một lát mấy người đột nhiên cứng đờ, mở to đôi mắt nhìn qua chân trời có hai thân ảnh bày qua. Là sao quang địa cầu số 6? Là Úc Quỳnh. Chúng ta chạy mau Thoáng chốc tiếng kinh hô thay nhau nổi lên, mấy người sợ tới mức hạ xuống bỏ chạy các nơi. Thời điểm này ý niệm duy nhất trong đầu của bọn họ là chạy trốn. Đáng tiếc còn không chờ bọn họ hành động thì xào quan cùng Úc Quỳnh đã đến trước mặt. Ý niệm tuyệt vọng hiện ra trong đáy lòng mấy người kia sừng suốt, xào quan cùng Úc Quỳnh dường như không có phát hiện ra bọn họ, trực tiếp bay đi thật xa. Trong nháy mắt hai đạo thân ảnh đã biến mất ở xa xa, lưu lại mấy người hai mắt nhìn nhau Sau nửa ngày không có khôi phục tinh thần lại, cùng hình ảnh này không ngừng xuất hiện. Trên đường đi thỉnh thoảng cấp vì ảnh vương. Nhưng hôm nay Xảo Quan cùng Úc Quỳnh không có hứng thú với đám chó mèo nhỏ này, chỉ cố gắng chạy nhanh vài giây. Mặc dù có không ít ảnh vương vì vậy mà tránh được một kíp, lại có không ít người bị dọ vỡ mật, nhao nhao bóp nát ngọc bài, sớm ra chiến hỗn hỗn giới. Đến cũng không qua bao lâu, đột nhiên Xảo Quan mở miệng trên mặt hai người vui vẻ. Sau một khắc một thân ảnh khôi ngô hiện ra. Xuất hiện trước mặt xào quan cùng Úc Quỳnh. Thất cung tất kính nói. Bái kiến hai vị thống lĩnh. Thúc Kỳ, tình huống như thế nào? Thịnh quang kêu bây giờ đang ở đâu? Xào quan cùng Úc Quỳnh gấp gáp khó dặn. Thúc Kỳ vội vàng chỉ qua bên phải. Đang ở bên đó. Thịnh quang cùng bố Sơn đang đánh nhau. Ta không dám tới gần, tránh bị họ phát hiện. Xào quan cùng Úc Quỳnh dựng thẳng lỗ thai nghe một chút. Quả nhiên có chấn động không nhỏ chuyển tới. Thậm chí chấn động này đang lan tới gần rất tốt đi Sào quan cùng Úc Quỳnh vội vã bay đi. Qua một lát hai thân ảnh hiện ra trước mặt hai người. Nhưng mà hai đạo thân ảnh này như diều đức dây bay ngược ra xa trong nháy mắt nặng nghề rơi xuống đất, không có chút động tinh gì. Tuy còn cách xa mấy ngàn mét nhưng bọn họ cũng nhìn rõ gương mặt của thịnh quang, về phần tên còn lại ẩn ẩn tương tự bố Sơn. Lưỡng bại câu thương, thật sự là quá tốt. Bố Sơn này khẳng định có hơn vạn viên hồn tinh, hốt gọn hai tên này chúng ta có được hơn 3 vạn hồn tinh rồi. Sào quan cùng Úc Quỳnh thấy thế hai mắt tỏa hào quang, không do dự lao tới, trong đó Sào quan phóng tới thịnh quang, mà Úc Quỳnh phóng tới bố sơn. Vẹo, vẹo, khoảng cách ngàn mét trôi qua tức thì. Thịnh quang, tới cho ta. Cơ hồ lúc bay xuống bên người thịnh quang, Sào quan cười giữ thợn, lấy tay dơ lên, trong mắt tràn ngập tờ hờ mờ lờ mờ, trong mắt hắn trên mặt đất không phải thân thể đồng tộc, mà là mấy vạn hồn tinh đóng ánh. Nhưng mà thời điểm Sào quan chạm vào thịnh quang thì thân thể nằm trên đất đột nhiên mở to mắt Chỉ một quyền đấm vào ngực của xảo quan. Vâng. Khi xảo quan phát giác có chút không đúng thì lực lượng to lớn đánh vào người, trong người của hắn như có thuốc nổ nổ mạnh, kinh khí buộc phát bất ngờ, điên cuồng tàn sát các nơi, như muốn xé rách thân hình của hắn thành vô số mảnh vỡ. Ngao. Xảo quan kêu lên thảm thiết, thân hình không bị khống chế bay ra phía sau, trên mặt tràn đầy thần sắc khó có thể tin nổi, Thỉnh quang trên mặt đất lại như lò soi nhảy lên, nguyệt thần mi ấn trong mi tâm bắn ra hảo quang màu đỏ Chật vô số loan đao sắc bén bắn ra ngoài, phô thiên cái địa địa bổ vào người xáo quan. Vị thống lĩnh địa cầu số 6 này chưa kịp chuẩn bị đã bị đao mang bổ chúng người, nằm xuống không núp nhích Hô! Đại lượng huyết thứ thần ti từ trong mi tâm thịnh quang bắn ra ngoài, bao phủ xáo Quan cực chặt. Còn có một. Thịnh quang mừng rỡ mặt mày hớn hở. Thịnh quang này chính là thân thể bị mộ hàn đoạt xá, nói thầm một câu, hai mắt của mộ hàn nhìn qua ước quỳnh cách đó không xa. chương 8ạn 5.000 Thinh quang người. Úc Quỳnh nghe động tính ở đây, vô ý thức quay đầu nhìn qua xem, lại nhìn thấy một màn không thể tưởng tượng, lập tức cả kinh trọng mắt sắp rơi ra ngoài. Nhưng mà nàng cuối cùng cũng là cường giả bán thần của ức ảnh tộc, lập tức ý thức được đây là bởi dập, thân hình phản xạ có điều kiện lao đi. Nhưng mà phản ứng của nàng quá chạm cho nên bố Sơn đang nằm dưới đất đột nhiên bật dậy, dùng một quyền đánh thẳng vào nàng. Nếu như ở bên ngoài chiến hồn giới dùng thực lực của Úc Quỳnh hồ nạp toàn có thể nẹ qua. Nhưng mà ở chỗ này thực lực của nàng giảm xuống cực hạn, trong đầu vừa có ý niệm nẻ tránh trong lòng thì một quyền đã đấm vào bụng, lực lượng cùng bạo tiến vào người. a Trong miệng kêu đau một tiếng, thân hình ốc quỳnh bay thẳng ra bên ngoài, khỏe mắt nhìn qua bên này, dung mạo của bố Sơn biến ảo lại, trong khoảng khắc đã hóa thành một nam tử trẻ tuổi, hình như là thống lĩnh địa cầu số 183, tên cứ gọi là Thanh Hỏa. Năm đó người này dùng tu vị phản hư cảnh trực tiếp khiêu chiến thống lĩnh địa cầu số 183 Thái Vi Cảnh. Sau khi đánh bại thì biến thành thủ lĩnh. Thanh Hỏa này hiện tại nghe nói đã đột phá tới thái vi cảnh. Ở bên ngoài chiến hồn giới, Úc Quỳnh một tắt có thể chụp chết đối thủ như vậy, nhưng ở đây tu vị của nàng chỉ dừng lại ở giới không cảnh, cho dù Thanh Hỏa thực lực chân tránh thua nàng nhưng một kích toàn lực của hắn thì nàng không chịu nổi, bị trọng thương. Thanh Hỏa, ta nhớ kỹ ngươi. Một tiếng kêu thê lương vang lên. Thân hình Úc Quỳnh còn chưa hạ xuống đất đã vặn mẹo quỷ dị, lúc này thay đổi phương hướng bay ra xa. Cơ hộ cùng thời khắc đó tay của nàng đặt lên ngọc bài, lực lượng điên cuồng tiến vào trong đó. Hô! Nhưng vào lúc này mộ hàn đã tiến tới trước mặt Úc Quỳnh, thân ảnh của nàng dừng lại. Thậm chí Úc Quỳnh còn chưa kịp làm ra phản ứng thì thân hình đã bị chế trụ rồi, một đạo lực lượng vô hình như sóng to gió lớn đào qua. Trực tiếp phong tỏa ngọc bài của nàng. Chỉ trong tích tắc cũng có nhiều huyết thứ thần ti bắn ra ngoài bao quanh chặt chẽ người của nàng lại. Phanh! Phanh! Tay phải Mộ Hàn dương lên ném sào quan cùng Úc Quỳnh cùng một chỗ, thân hình vẫn không núc núc, hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Đại ca, Thúc Kỳ xuất hiện trước mặt Mộ Hàn, mặt mũi tươi cười lấy lòng. Thúc Kỳ, hai mắt sào quan cùng Úc Quỳnh phóng hỏa, hắn không thể một tắt chụp chết Thúc Kỳ, chuyện cho tới bây giờ bọn họ dù ngu cũng biết được. Thúc Kỳ đã sớm đầu nhập vào Thịnh Quang, cùng tên Thịnh Quang dựng kịch bản đang chiến đấu lưỡng bại cầu thương với Bồ Sơn. Giờ khác này hai người thống hận Thúc Kỳ còn vượt qua mộ hàn cùng Thanh Hỏa. Thúc Kỳ đã giật mình, vội vàng trốn sau lưng mộ hàn. Làm tốt lắm, nếu không phải ngươi ta còn không làm gì được bọn họ đấy. Mộ hàn cười tủng tìm vỗ vai Thúc Kỳ, khen ngợi gật đầu, ý niệm trong đầu khẽ động, đại lượng hồn tình trong nguyệt thần mi ấn bay qua phía Thúc Kỳ. Đây là ngươi nên được. Đà tạ đại ca. Con mắt Thúc Kỳ sáng ngời, đây là 800 viên hồn tình, mộ hàn vốn hứa hẹn cho hắn 600. Hiện tại cho thêm 200 khiến hắn cảm động rơi nước mắt. Con mắt mộ hàn đảo qua xào quan cùng Úc Quỳnh, cười mỉm nói. Hai vị thống lĩnh, các ngươi biết nên làm gì rồi chứ? Ngươi muốn hồn tinh của chúng ta. Mơ tưởng. Úc Quỳnh nói một câu đầy phẫn ướt. Hừ. Xào quan tiêu căng hừ một tiếng. Đã bị bắt còn dám mạnh miệng. Mộ hàn vui vẻ giặt rào, nói. Các ngươi đã không muốn chủ động giao ra thì ta phải tự lấy mà thôi. Xào quan, Úc Quỳnh. Đây chính là các ngươi tự dứt lấy nục đã không thể trách ta được. Vừa dứt lời tay phải mộ hàn vỗ vào mi tâm của xào quan. Vâng, lực lượng tinh thần thô bạo tiến vào nguyệt thần mi ấn của xào quan, lại lại như sóng to gió lớn tỏa ra ngoài, giống như có thể phá tan tất cả trở ngại. Mộ hàn đúng là muốn mạnh mẽ mở nguyệt thần mi ấn của xào quan, từ không gian bên trong mang toàn bộ hồn tinh ra ngoài. Dừng tay, dừng tay, xào quan hoảng sợ kêu to. Dùng phương pháp này của Mộ Hàn thì Nguyệt Thần Mi ấn của hắn sẽ bị mở ra. Đến lúc đó chẳng những hồn tinh khó bảo toàn, Nguyệt Thần Mi ấn cũng sẽ bị thường, muốn trị hết phi thường khó khăn, thậm chí thực lực giảm xuống. Hắn vừa quát lên và một đống hồn tinh tuân ra ngoài, trong khoảnh khắc đã bao phủ không gian vài chục mét. Ti, một T, 106323. Hai mắt quét qua, Mộ Hàn lúc này hít khí lạnh, cười nói: "Con heo như ngươi thật mập." Hắn gọi Thanh Hỏa tới đây, lại cho thúc kỳ phối hợp biểu diễn một màn này. Cuối cùng thành công bắt giữ hai cường giả bán thần xào quan cùng Úc Quỳnh. Hắn biết rõ hai người tích chữ hồn tinh còn nhiều hơn những người hắn từng cướp bóc. Xào quan có nhiều như vậy, Úc Quỳnh chẳng kém hơn chỗ nào. Mang một vạn 6.000 hồn tinh thu vào trong không gian tâm cùng con mắt mộ hàn đảo qua người Úc Quỳnh, cười tùm tìm nói. Úc Quỳnh thống lĩnh, ngươi quyết định chưa? Thịnh quang, lần này xem như ta thua. Vốn định nuôi ngươi mập lên sau đó giết, lại không nghĩ tới chúng ta chính là heo mập. Toán hận thở dài Quỷ Quỳnh cũng ném toàn bộ hồn tinh ra ngoài, tâm của nàng như nhỏ máu. Một vạn 5000, tốt. Mộ Hàn cũng không khách khí thu toàn bộ. Thỉnh quang ngươi bây giờ có bao nhiêu hồn tinh? Thấy Mộ Hàn không nói lời vô dụng đã thu hơn ba vạn hồn tinh, mặc dù là Thanh Hỏa cũng không dám tin nổi, nhưng mà Thanh Hỏa cũng hết sức cẩn thận không dám tham lam. 8 vạn 5000. Báo ra con số Mộ Hàn rất vui vẻ. Lần này thu hoạch lớn vượt qua dự kiến của Mộ Hàn. Hàn vốn cho rằng thu hoạch hơn 2 vạn hồn tinh là phi thường không tệ, không nghĩ tới cuối cùng đã có hơn 8 vạn. Những hồn tinh này nếu toàn bộ ngưng tụ thành anh lôi, có thể khiến mộ hàn tối thiểu ra tăng 400 triệu anh lôi. Hơn nữa mộ hàn cũng hấp thu không ít lực lượng linh hồn trong tâm cùng lại có thể ngưng luyện 2 chừng 200 triệu anh lôi. Trong 3 tháng ngắn ngủi liền kiếm đủ 600 triệu anh lôi ngưng luyện công pháp. Đối với mộ hàn mà nói, tham gia ưu ảnh thần hội phi thường đáng giá 8 vạn 5.000 Ngay báo con số thanh hỏa kìm lòng không được há to mộm, thật lâu mới hồi phục tâm thần lại. Sao quan cùng với Úc Quỳnh hai tên này xử trí thế nào? chương 1003, Phạm Linh tinh thạch. sắt Không chờ mộ hàn mở miệng, Thúc Kỳ hung ác nói ra, hiện tại sao quan, Úc Quỳnh đã triệt để vạch mặt, chỉ có đi theo mộ hàn cùng thanh hỏa mà thôi. Thúc Kỳ, người là đồ chó chết. Sao quan cùng Úc Quỳnh đều giận dữ. Đúng lúc này đột nhiên tử hư thần cung của mộ hàn tỏa ra cảnh báo nguy hiểm liệt Hình như có cực lớn nguy hiểm đang tiếp cận mình, nhưng mà mộ hàn tinh tế quan sát một lát chung quanh không có gì chẳng gì, hiện tượng này khiến mộ hàn cờ nở hờ giở giác. Trong khi đang suy nghĩ ánh mắt mộ hàn nhìn vào trên người xảo quan cung Quốc Quỳnh, loang thoang nhớ tới cái gì đó, lúc này cười mỉm khoát khoát tay nói. Nếu chỉ là ảnh vương bình thường giết cũng giết, nhưng hai vị thống lĩnh này chính là cương giả bán thần của ưu ảnh tộc chúng ta, sau này sẽ là chủ lực trong chiến đấu với vạn giới vũ minh, tác dụng không nhỏ, giết quá đáng tiếc. Đối với ưu ảnh tộc chúng ta là tổn thất lớn, nên giữ lại thì tốt hơn." Ân Thanh Hỏa hơi có chút kinh ngạc nhìn qua Mộ Hàn. Trước đó Mộ Hàn đã từng tỏ vẻ rõ ràng, sau khi đắc thủ sẽ đánh chết xào Quan Cung ốc Quỳnh hai người này chấm dứt hậu họa, dù sao bọn họ sau khi tổn thất nhiều hồn tinh như vậy, sau khi đi ra tuyệt đối không từ bỏ ý đồ, không biết vì sao đột nhiên hắn cải biến chủ ý. Thúc Kỳ lại bị đè nén, Sảo Quan Cung ốc Quỳnh không chết đối với ưu ảnh tộc là chuyện tốt, nhưng mà với hắn là tai nạn cực lớn. Mộ Hàn cũng không lưu ý đến thần sắc thanh hỏa cùng Thúc Kỳ. Giờ phút này hắn ngạc nhiên phát hiện sau khi nói ra lời này báo động từ tử hư thần cung đã biến mất không còn lại chút gì cả. Rốt cuộc Mộ Hàn hiểu được cảm giác nguy hiểm tới từ nơi nào. Hôm nay ưu ảnh tộc võ thần khẳng định đang chú ý động tĩnh bên này, nếu như Mộ Hàn thật đánh chết hai cường giả bán thần như xảo quan cung Úc Quỳnh thì võ thần ưu ảnh tộc sẽ ra tay can thiệp. Nguyên nhân rất có thể chính là vì ưu ảnh tộc sẽ chiến đấu với vạn giới vũ Minh Trong chiến tranh dạng này, hai cường giả bán thần tác dụng tuyệt đối lớn hơn ảnh vương giới không cảnh như hắn. Cho nên hai võ thần tuyệt đối không tùy ý để ưu ảnh tộc tổn thất xảo quan cung ốc Quỳnh là cường giả có thể tọa chấn một phương, tự nhiên sẽ bảo toàn tính mạng của chúng. Về phần quy củ của chiến hồn giới này, không phải một câu nói của võ thần thôi sao? Xem ra hai người này không thể giết, bởi vì bọn họ sẽ dẫn xuất võ thần của ưu ảnh tộc xuất hiện, đối với chính mình phi thường bất lợi. Mộ Hàn tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức có quyết đoán. Thịnh Quang, ngươi quả nhiên thức thởi. Sao quan nghe vậy cười ha hả? Ngươi yên tâm, ta cùng Úc Quỳnh sẽ không mang ân đoán trong chiến hồn giới kéo dài ra ngoài. Ở chỗ này bị ngươi lấy mất toàn bộ hồn tình chính là chúng ta không bằng người. Chỉ có thể tự nhận không may, sau khi rời khỏi đây chúng ta sẽ không gây phiền toái cho các ngươi. Úc Quỳnh cũng đổi giận thành vui nói. Dùng thời gian không bao lâu ưu ảnh tộc sẽ đại chiến với vạn giới vũ minh. Thịnh Quang, ngươi là ưu ảnh tộc ảnh Vương Vào thời khắc mấu chốt như vậy giết chúng ta chính là đang trợ giúp cho vạn giới vũ minh, ngươi tuyệt đối không chịu nổi đâu. Tốt. các ngươi không cần nói nữa." Mộ Hàn lạnh nhạt cười nói, "Ta đã hứa hẹn không giết các ngươi vậy tuyệt đối không đổi ý, về phần các ngươi hứa hẹn ta không tin chút nào, nếu như ta nhớ không lầm thì sau khi Hữu Ảnh thần hội kết thúc có hai tên ảnh vương bị chết không minh bạch. Thịnh Quang, ngươi cũng không nên tin lời đồ đái." Tào Quan cùng Úc Quỳnh vội vàng nói, trên mặt có điểm vẻ xấu hổ. Đồn đại đương nhiên không thể tin hết. Nhưng mà các người muốn mạng sống cũng nên cầm ra chút thành ý. Mộ hàn hiếp mắt đánh giá hai người, chỉ cần hắn không đánh chết xảo quan cùng Úc Quỳnh, hai võ thần của ưu ảnh tộc sẽ không ra tay. Dưới tình huống như vậy phải xảo trá hai người một phen. Người muốn thành ý gì? Xảo quan cao mày, sắc mặt trở nên ông trầm. Úc Quỳnh dù chưa lên tiếng nhưng trong đôi mắt của nàng đấy tức giận. Bở môi mộ hàn khẽ nhúc đích, đang muốn nói chuyện thì thúc kỳ bên cạnh đột nhiên mở miệng Thịnh Quang đại ca Theo ta được biết sao quan thống lĩnh tửng tại giới bích đạt được một khối phạm linh tinh thạch, hắn có thể trở thành cường giả bán thần chính là dựa vào khối phạm linh tinh thạch này. Thúc Kỳ Sao quan tức giận sôi lên, cả ưu ảnh tộc không có nhiều người biết được hắn có phạm linh tinh thạch, nhưng không ngờ Thúc Kỳ nói toạc ra, cũng không biết hắn làm sao biết được tin tức này. Giờ khác này sao quan đã hận muốn xé Thúc Kỳ thành mảnh nhỏ để giải mối hận trong lòng. Phạm linh tinh thạch Mộ hàn có chút ngoài ý muốn nhìn qua Thúc Kỳ. Lập tức hai tia ánh mắt nhìn vào người xảo quan. "Xảo quan thống lĩnh, ngươi tăng lên bán thần rồi, Phạm Linh Tinh Thạch không có khả năng lại giúp ngươi tăng lên võ thần cảnh, nó không có tác dụng quá lớn với ngươi, không bằng cho ta mượn sử dụng." Thịnh Quang, ngươi đã nghi kỹ trừ. Ngươi thật muốn khối Phạm Linh Tinh Thạch này?" Xảo quan hung thần ác sát trừng mắt nhìn qua Mộ Hàn, hai mắt như trung đồng. Mộ Hàn không có nói tiếp, chỉ mỉm cười nhìn qua hắn. Sau nửa ngày qua đi, xảo quan rốt cục thở sâu, âm thanh lạnh lùng nói: Ta sẽ cho ngươi Phạm Linh Tinh Thạch. Thịnh Quang, ngươi nên bảo tồn nó thật tốt, ngàn vạn chớ có làm mất. Nhớ kỹ, đó là ta cho ngươi mượn. Nếu là mượn vậy phải trả. Trong lời Sào Quan nói uy hiếp rất rõ ràng, rời khỏi chiến hồn giới, nếu có cơ hội hắn nhất định sẽ đoạt Phạm Linh Tinh Thạch lại. Mộ Hàn tự nhiên cũng nghe ra uy hiếp nhưng không đặt trong lòng. Sau khi ưu Ảnh Thần Hội kết thúc, hắn sẽ mượn cơ hội rời khỏi U Ảnh tộc quay về Thiên vực thế giới. Sào Quan muốn đoạt lại Phạm Linh Tinh Thạch, không có cửa đâu Cưng. Hô. Trong tiếng vang thật nhỏ, mi tâm xảo quan khẽ nhúc nhích, một đoàn hồng quang tử trong nguyệt thần mi ấn bắn ra ngoài, trôi nổi trên hư không, thứ này có hình dáng ngôi sao, dây ước trừng ba thốn, nó lớn nhỏ như tấm gương, tầng ngoài óng ánh sáng long lanh, bên trong lại có một đoàn sương mù đỏ bay lên, sương mù nồng đậm tới cực điểm, hiển thị khí tức lực lượng bằng bạc. Phạm Linh Tinh thạch này xem xét cũng biết là thứ tốt. Mộ Hàn không thể chờ đợi được bắt lấy. Tinh thạch vào trong tay, thì trái tim Mộ Hàn có rúm lại một chút. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng trong tinh thạch này mênh mông tới cực điểm, chẳng khác gì biển cả, vô cùng vô thận. Một viên hồn tinh chỉ có thể đủ ngưng luyện ra 5000 anh lôi, nhưng phạm linh tinh thạch này nếu hấp thu toàn bộ có khả năng ngưng luyện ra anh lôi y tập 10 vạn lần hồn tinh. Thứ đồ chơi nhỏ này có thể ngưng tụ ra vài trăm triệu anh lôi. Mộ Hàn không kìm được kích động trong lòng, mình ở chiến hồn giới vất vả gần 3 tháng, thu hoạch lớn nhất không phải lực lượng linh hồn được tử hư thần cung hấp thu, cũng không phải là 8500 viên hồn tinh mà là khối phàm linh tinh thạch này. Chương 1004, huyết hồn ma khí. Đây là phạm linh tinh thạch. Nhìn thấy tinh hoạch như ngôi sao kia, trong mắt Úc Quỳnh hiện ra thần sắc tham lam, nhưng rất nhanh nàng không có tâm tư cân nhắc tới phạm linh tinh thạch, bởi vì Mộ Hàn đã thu nó vào Nguyệt Thần mỹ Ấn, hơn nữa hai mắt nhìn qua nàng. Sao Quan thống lĩnh dùng phàm linh tinh thạch biểu hiện thành ý? Úc Quỳnh thống lĩnh, ngươi thì sao? Mộ Hàn cười tủm tỉm nói. Phàm linh tinh thạch quý giá như vậy ta không có. Úc Quỳnh cũng biết mình không trốn qua khỏi cửa hải này, trong mũi nặng nề hừ khẽ, nói. Ta đoạn thời gian trước ở không gian giới bích thu được một kia huyết hồn ma khí, toàn bộ luyện hóa xong có thể giúp ngươi đột phá phản hư cảnh, thịnh quang, tiện nghi cho ngươi. Khi đang nói chuyện Úc Quỳnh hiện ra một nụ cười mịa mai không dễ phát giác, huyết hồn ma khí tuy ẩn chứa lực lượng to lớn nhưng lại không phải vật gì tốt. Huyết hồn ma khí này ẩn chứa lực ăn mòn rất mạnh, hơn nữa nó ăn mòn không phải thân thể mà là linh hồn Nếu như tiến hành luyện hóa thật sự có thể không ngừng tăng tu vị của mình lên, nhưng mà sau đó linh hồn bất chi bất giác mục nát, cuối cùng nhất triệt để sổ đổ. Tìm được huyết hồn ma khí này, Ưốc Quỳnh không dám tu luyện, lúc này đưa ra ngoài. Cả ưu ảnh tộc người biết rõ bí mật huyết hồn ma khí không có mấy, thinh quang, người muốn chết thì ta sẽ cho người chết. Âm thầm cười lạnh một tiếng, Ưốc Quỳnh ý niệm thay đổi, một tia tinh thần lực rót vào cho Nguyệt Thần mỹ ấn, lúc này một viên châu bay ra khỏi mi tâm của nàng, bên trong nó ẩn chứa lực lượng to lớn. Huyết hồn ma khí. Mộ Hàn nhẹ nhàng thóo tay cầm lấy viên chââu này trong tay của mình chợt bàn tay tỏa lực lượng linh hồn ra bao phủ lấy nó chỉ hơi cảm ứng mộ Hàn đã kinh hỉ Mặc dù đoàn huyết hồn ma khí này ẩn chứa lực lượng không so được với Phạm Linh tinh thạch của xà quan nhưng cũng có lực lượng rất mạnh nó chỉ bằng 7 thành của Phạm Linh tinh Thạch có Phạm Linh tinh Thạch huyết hồn ma khí 8 vạn 5.000 viên hồn tinh hơn nữa có lực lượng linh hồn tích trữ chẳng những đủ ngưng luyện anh lôi cần thiếti anh bát biến cũng tăng lên rất đầy đủ Ý niệm trong đầu khẽ động, đoàn huyết hồn ma khí được thu vào mi tâm, lại từ nguyệt thần mi ấn tiến vào trong tử hư thần cung. Mộ Hàn, viên châu này có chút không thích hợp. Thử Linh nói trong đầu của Mộ Hàn. À, Mộ Hàn như mày. Lập tức từ huyết hồn ma khí rút ra một tia lực lượng nhỏ, bắt đầu tinh tế cảm ứng, cũng không có phát hiện gì. Thử Linh, ta luyện hóa thử xem. Nghĩ xong tử hư thần cung lắc lư thật mạnh, huyết hồn ma khí này dung nhập vào hỗn độn tiên lực của Mộ Hàn. ta biết rồi Đột nhiên tử linh kêu lên. Huyết hồn ma khí có thể đủ ăn mòn linh hồn. Tốc Quỳnh kia tâm tư đủ dao độc, ta suýt bị lửa. Mộ Hàn cũng phát hiện ra điều này. Sau khi luyện hóa một chút huyết hồn ma khí thì một tia lục lượng rất nhỏ bắt đầu thẩm thấu và ăn mòn linh hồn của hắn, nếu không phải tu vị chính thức của hắn đạt tới thiên nhân cảnh, hơn nữa thể chất đặc thủ, có được tử hư thần cung, chỉ sợ khó phát giác. Đáng tiếc bản tính của nàng thất bại. Trong lòng Mộ Hàn cười rộ lên. Lực lượng ăn mòn cũng là lực lượng là có thể bị luyện hóa. Thời điểm phát hiện lực lượng ăn mòn thì tám viên anh đan của Mộ Hàn bắt đầu rung động mạnh mẽ, lập tức cắn nát nó, luyện hóa dung hợp vào hỗn độn tiên lực. Thứ đồ vật không tệ. Mộ Hàn tán thưởng một tiếng, giống như cười mà không cười nhìn qua ức quỷ. Ta là người nói giữ lời, các ngươi đã xuất ra thành ý, ta tự nhiên sẽ buông tha các ngươi. Chúng ta sẽ lập tức rời khỏi chiến hồn giới, ta vừa đi ra ngoài huyết thứ thần ti vây khốn các ngươi sẽ tiêu tán. Trong khi nói chuyện, Mộ Hàn hai mắt đảo qua thúc kỳ Cười mỉm nói người sau này đi theo ta Vâng thúc kỳ có chút tâm thần bất định đáp ứng trong chiến hồn giới này Thịnh Quang có thể xưng hùng ra khỏi chiến hồn giới mọi người tu vị khôi phục lại Thịnh Quang khẳng định không phải đối thủ của xào Quan cung Úc Quỳnh nhưng chuyện tới mức này hắn đã không có lựa chọn nào khác hơn nữa huynh trưởng của Thịnh Quang là Thịnh Dạ cũng là cường giả bán thân nếu như có thể thông qua Thịnh Quang nhờ che chở của Thịnh Dạ thì kết cục cũng tốt hơn nhiều chúng ta đimộ hàng khoát qua tay bóc chặt Ngọc bài bên tay Thoáng chốc mộ hàn cảm giác vị trí của mình có vòng xoáy hư không hấp thu hắn ra ngoài. Thanh hỏa cùng Thúc Kỳ cũng không chần chờ, cơ hồ đồng thời bóp nát ngọc bài lâm vào vòng xoáy hư không. Sao quan cùng Úc Quỳnh thấy thế đều thở ra một hơi. Nhưng vào lúc này sâu trong vòng xoáy hiện ra nụ cười trêu tức của mộ hàn. Đúng rồi, Úc Quỳnh thống lĩnh, đa tạo huyết hồn ma khí của người, đáng tiếc lực lượng ăn mòn của nó quá yếu, nếu như nhiều thêm mấy thành thì càng hoàn mỹ. Cái gì? Sắc mặt Úc Quỳnh đã biến Lúc vừa rồi nàng còn dương dương tự đắc vì ném ra huyết hồn ma khí, nhưng qua một lát mộ hàn lại tắt vào mặt của nàng. Nếu đối phương có thể ngăn cản lực ăn mòn của huyết hồn ma khí, vậy thì tính toán của nàng không thể làm gì người ta. Hôn đàn này, xem ra sau khi rời khỏi đây phải thu thập hắn. Úc Quỳnh thẹn quá hóa giận. Đúng vậy, tuyệt đối không thể buông tha cho hắn. Sao quan cũng nói một câu âm độc. Chỉ nghe mộ hàn nói thì hắn đoán được rất có thể là Úc Quỳnh muốn mượn huyết hồn ma khí tính toán mộ hàn Đáng tiếc bị đối phương nhìn thấu. Đường đường hai bán thần của ưu ảnh tộc lại bị một nhất phẩm ảnh vương mộ hàn đùa bỡn trong tay. Nghĩ đến đây xảo quan phát điên. Hô! Hô! Hô! Trong tứ phương thần điện, hư không có chút chấn động, mộ hàn, thanh hỏa cùng thúc kỳ ba người hiện ra trong đây. Giờ phút này trong cung điện to lớn này có không ít ảnh vương. Tất cả đang ngồi xếp bằng tu luyện, đám người mộ hàn xuất hiện cũng không khiến ai chú ý. Mộ hàn, thanh hỏa cùng thúc kỳ vô ý thức trao đổi ánh mắt Trong mắt hiện ra thần sắc kinh hỉ Sau khi rời khỏi chiến hồn giới Thì bọn họ cảm thấy có lực lượng rót vào trong người của mình Chuyện này có nghĩa là dù toàn bộ hồn tinh bị người khác đánh cướp Miễn là còn sống rời khỏi chiến hồn giới Bất luận ảnh vương nào cũng có được lực lượng này Sau khi luyện hóa thì tu vị nhất định tăng lên không ít Thanh Hỏa cùng Thúc Kỳ đều không chút do dự ngồi xuống Giống như đám người chung quanh vận chuyển công pháp Dùng tốc độ nhanh nhất luyện hóa lực lượng trong người Thời điểm này mộ hàn cũng chẳng làm gì khác. Bởi vì sẽ khiến người khác chú ý chương 10000 năm Tổ thần Sơn một, Hai ngày cuối cùng thoáng qua tức thì Sau khi luyện hóa lực lượng trong người xong Mộ hàng triển lộ tu vị từ giới không cảnh tăng lên tới phản hư cảnh Đã đến giờ Ú ảnh thần hội chấm dứt Một âm thanh hét to vang vọng Trong tứ phương thần điện hư không chấn động mạnh Mấy ngàn đạo thân ảnh từ trong hiện lộ ra Những người này xuất hiện khiến mọi người hâm mộ Thịnh quang Thật sự chúc mừng Nhanh như vậy đã tăng lên phản hư cảnh Một âm thanh truyền vào trong hai, mộ hàn nhìn qua thấy xào quan đang như cười mà không cười nhìn mình. Bên cạnh hắn Úc Quỳnh dùng ánh mắt âm tàn tới cực điểm nói với hắn, giống như hận không thể xé hắn thành mảnh nhỏ. Giờ phút này tu vị của hai người khôi phục lị cảnh giới bán thận. À, thì ra là xào quan cùng Úc Quỳnh hai vị thống lĩnh, lần này trong ưu ảnh thần hội chắc hẳn thu hoạch không ít hồn tinh, có thể tiến vào tốt 10 không? Mộ hàn cười lạnh. Ngươi! Xào quan cùng Úc Quỳnh chán nạn. Khôi phục hành động thì hai người nắm chắc thời gian đi bốn phía chiến hồn giới tìm mấy con cá nhỏ cướp bóc, mỗi người đạt được 1.000 viên hồn tinh. Trong thời gian cuối cùng thu hoạch như vậy là rất tốt rồi. Bây giờ bị mộ hàn cười nhạo, hai người lập tức tức giận trong lòng, nhưng mà không dám lộ tin tức mình bị mộ hàn cướp bóc, bọn họ tự nhiên cũng không có khả năng chủ động vạch trấn vết sẹo trên người của mình, nếu không hai người chẳng còn mặt mũi trong gú ảnh tộc rồi. Thịnh quang, đừng quá đắc ý quên mình. Tin tưởng chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại nhau Úc Quỳnh đẻ nén giọng nói, sắc mặt âm trầm phẩy tay háo bỏ đi. Hy vọng đến lúc đó ngươi còn có thể cười được." Sở Quan tức giận nói, "Sở Quan thống lĩnh, ta tin tưởng ta khi đó chẳng những có thể cười được, ta còn là người cuối cùng." Mộ Hàn vui vẻ nói một câu. Sở Quan lặng lẽ cười lạnh, liếc xéo Thúc Kỳ cùng Thanh Hỏa, nhanh chóng đuổi theo Úc Quỳnh, hai người chui vào trong đám người. "Đoán chừng sau khi rời khỏi địa cầu số 1 thì Sở Quan cùng Úc Quỳnh trả thù sẽ tới nhanh thôi." Thanh Hỏa cười nói. Đúng vậy a đại ca. Có nên đi tìm thịnh dạ thống lĩnh hay không? Cùng hắn quay về địa cầu số 18. Thúc Kỳ lo lắng nói. Không sao. Loại chuyện nhỏ nhặt này không nên làm phiền huynh trưởng của ta. Mộ hàn mỉm cười. Hắn còn ước gì xảo quan cung Úc Quỳnh đi tới báo thủ. Như vậy hắn có thể hốt gọn hai người này. Lực lượng linh hồn của hai cường giả bán thần đủ cho tu vị của hắn tăng lên thiên nhân cảnh đỉnh phong. Thậm chí là lĩnh ngộ bộ phận thần vực. Đột phá đến bán thần chi cảnh. Nghe được mộ Hàn nói lời này, thần sắc thanh hỏa bình tĩnh, thúc kỳ lại sầu khổ. Yến lặng. Tiếng hét cứng cắp vang lên. Nó như tiếng sấm lại có lực lượng chấn nhiếp tâm thần, tứ phương thần điện vốn ẩm ý cũng yên tĩnh lại. Những ảnh vương này đi ra, ích cẩn, thịnh dạng, khúc lộ. Vạn hàn 10 người có được hồn tinh nhiều nhất có thể vào tổ thần sơn. Giọng nói vang lên 10 đạo thân ảnh từ trong đám người lao tới, bay nhanh ra khỏi điện, trong khoảng khắc đã biến mất không thấy tăm hơi. 10 tên ảnh vương này sẽ được võ thần tài bồi. Mười người này có 4 là ngũ phẩm ảnh vương, tứ phẩm ảnh vương có một người, tam phẩm ảnh vương 3 người, nhị phẩm ảnh vương một người. Chậc chậc, ngay cả nờ hờ tờ s phẩm ảnh vương đều có một người, trừ bốn vị ngũ phẩm ảnh vương, những người khác lúc rời khỏi tổ thần sơn đoán chừng tu vị tăng lên một bước. Vạn hàn, tên đó mới có tu vị giới không cảnh, số hồn tinh lại xếp vào top 10, thật sự là may mắn. Tại sao có thể như vậy, ta có 6.000 hồn tinh còn không vào được top 10? Vạn hàn hốn đả này rốt cuộc trong chiến hồn giới đạt được bao nhiêu hồn tinh. Sau khi có danh sách top 10 của ưu ảnh thần hội, tứ phương thần điện trở nên vô cùng náo nhiệt. Ưu ảnh thần hội chính là như vậy, mỗi người tu vị đều bị áp chế tại giới không cảnh, mặc dù là ngũ phẩm ảnh vương cũng nhất định thua người khác, nhưng nhất phẩm ảnh vương có khả năng tiến vào top 10. Những người này toàn bộ hồn tinh cộng lại đoán chừng còn kém hơn người đấy. Thanh Hòa áp thấp giọng cười nói. Mộ hàng từ chối cho ý kiến cười một tiếng Hắn sớm đi ra chiến hồn giới chính là vì ngăn mình vào top 10, như vậy mới không bị triệu hắn vào tổ thần Sơn. Mộ Hàn cũng không cam đoan lúc mình đối mặt cường giả võ thần của ưu ảnh tộc có bị nhìn thấu là đồ giả mạo hay không. Khắc, chấp sự địa cầu 183 thịnh quang dù không trèo trống tới cuối cùng, nhưng đạt được hồn tinh hơn 8 vạn, vừa xa những người khác cũng có thể vào tổ thần Sơn. Giọng nói vừa vang lên toàn bộ tứ phương thần điện im lặng lại. Nghe nói như thế trên mặt mộ Hàn bất động thanh sắc, nhưng mà trong lòng thì cả kinh. Hắn không nghĩ tới chính mình vẫn không tránh khỏi vận mệnh đi vào Tổ Thần Sơn. Nhưng mà nửa câu sau khiến Mộ Hàn an tâm không ít. Quan sát võ thần đại nhân lưu lại hồn ảnh, chỉ là quan sát hồn ảnh. Trong lòng Mộ Hàn rơi tảng đá lớn xuống. Cái gọi là hồn ảnh hắn đã từng nghe Thanh Hỏa nói qua, là hai vị võ thần của ưu ảnh tộc dùng lực lượng linh hồn lực tụ mà thành một điều khắc, trong đó ẩn chứa cảm ngộ khi bọn họ vượt qua hư thiên thần địa, bước vào võ đạo thần cảnh, nếu như có thể lĩnh ngộ thì tu vị tiến nhanh. Trong ưu ảnh tộc có vài cường giả bán thần chính là dựa vào quan sát võ thần hồn ảnh mới đột phá cuối cùng. Mộ Hàn cũng không có mong chờ mình lấy được chỗ tốt quá lớn khi quan sát võ thần hồn ảnh, dù sao hắn là tu sĩ nhân loại mà không phải người ưu ảnh tộc. Với hắn mà nói chỉ cần có thể tránh được đối mặt võ thần của ưu ảnh tộc mới là chuyện tốt. Hô. Ý niệm trong đầu Mộ Hàn chuyển động, chợt phát hiện lực lượng nhu hòa lang không hiện ra bao vây hắn lại. Sau một khắc Mộ Hàn cũng như đám người kia, không tự chủ bay ra ngoài điện. Hình ảnh trong mắt biến ảo, chỉ trong nháy mắt mộ hàn rơi xuống đất. Một tòa núi lớn hiện ra trước mặt mộ hàn, nó giống như thanh cử kiếm đâm xuyên qua bầu trời, bộc lộ phong mang, nhìn không thấy điểm cuối cùng. Mộ hàn đứng tại chân núi ngẩn đầu nhìn ra xa, lại có cảm giác khí tức khổng lồ áp xuống, ép tới mức hắn không thở ra nổi. Mộ hàn vội vàng thu hồi ánh mắt, lúc này mới cảm giác thoải mái một ít. Vèo, vèo, vèo. Phút chốc tiếng xe gió vang lên liên tiếp. Mộ hàn vô ý thức nhìn qua 6 đạo thân ảnh từ trên trời răng xuống, trong khoảnh khắc đã bay xuống đất, là bốn nam hai nữ, tu vị không đều, trong đó một là Thái Vi Cảnh, 2 là Phản Hư Cảnh, một là Hôn Nguyên Cảnh, còn có hai là Giới Không Cảnh. chương 1006, Tổ Thần Sơn, 2. 6 vị bằng hữu cũng đến quan sát hồn ảnh. Mộ Hàn cười nói, không sai, tuy 6 chúng ta đạt hồn tinh không phải nhiều nhất, nhưng trong chiến hồn giới biểu hiện không tệ, cho nên được hai vị võ thần đại nhân tuyển ra. May mắn tiến vào tổ thần sơn quan sát hôn ảnh. Nói chuyện là một nữ tử gương mặt xinh đẹp, dáng người hiểu điệu, mặt mũi tràn đầy tò mò đánh giá mộ hàn, nói. Thịnh quang, ngươi thật sự có hơn 8 vạn hồn tinh. 5 người khác nghe vậy ánh mắt cũng nhìn qua người mộ hàn. 8 vạn 5 ngàn. Mộ hàn mỉm cười, chuyện này cũng không cần phải che lấp. Ti. Lúc này tiếng hít khí lạnh văng lên. Một gã nam tử thân hình cường trắng nói. Mười người được võ thần đại nhân gọi đi hồn tinh tối đa cũng chừng một vạn 5 NGNF, người vậy mà đạt tới 8 vạn 5.000 đều gấp người ta năm sáu lần. Thịnh quang, người rốt cuộc làm thế nào? ưu ảnh tộc chúng ta tổ chức u ảnh thần hội cũng không ít, chỉ sợ lần đầu tiên có ảnh vương đạt được nhiều hồn tinh như vậy. Thật sự là đáng tiếc, nếu ngươi ở lại thêm chút ít, nhất định có thể tiến vào top 10, đạt được võ thần đại nhân tự mình tài bồi. Khiếp sợ qua đi, 6 người cảm thấy tiếc hận, có được hồn tinh nhiều nhất Lại không phải đệ nhất danh của ưu ảnh thần hội, quả thực quá đáng tiếc. Ta trong chiến hồn giới đắc tội hai thống lĩnh ban thần, nếu không mau chạy ra đây chỉ sợ mạng nhỏ cũng mất. Mộ Hàn nửa thật nửa giả giải thích một câu, chật bật cười lớn, nói. Sáu vị, chúng ta nhanh lên núi quan sát hồn ảnh. Đúng, đúng, phải nắm chặt thời gian. Chúng ta chỉ có 10 ngày, cũng không thể lãng phí. Hy vọng có thể có được thu hoạch. Sáu người bị chuyển rời lực chú ý cùng Mộ Hàn đi lên núi. Từ chân núi có cầu thang dẫn lên sườn núi, đây cũng là ưu ảnh tộc xưng là thông thần thạch đạo. Nghe nói có 9.999 bậc thang. Mọi người giống như biến thành người bình thường, lực lượng trong người nhanh chóng bị xói mòn. Mộ hàn cũng không ngoại lệ. Mọi người chỉ có thể đi từng bước lên mà thôi. Còn chưa đi được một nửa mỗi người đỏ mặt tiết hai, thở hồn hện. Hai cái đùi như có tảng đá lớn, mỗi khi đi một bước vô cùng nặng nghề. Nhưng mà không có người nào dừng lại nghỉ ngơi, vẫn cắn răng đi lên phía trước. Lúc đi hết bậc thang cuối cùng mọi người đều mềm nhũng nằm xuống đất, cả ngón tay cũng không núp đích. Muốn quan sát võ thần hồn ảnh đúng là không dễ dàng. Mộ hàn lúc này cảm khái trong lòng, cảm giác mệt mỏi tập kích tâm thần, thân thể của hắn cũng mềm nhũng. Cũng không biết qua bao lâu, một điêu khắc mơ mơ hồ hồ hiện ra, hơn nữa trở nên rõ ràng. Trong lúc mơ hồ điêu khắc này càng linh động, đến cuối cùng lại hoàn toàn như sống lại. Đó là một lao giả áo đen dáng người khôi ngô, tướng mạo vi mánh, mi tâm có thần mi ấn đỏ n Giờ phút này đang rẽ hào quang. Đó là Nhung Châu. Ú ảnh tộc Nhung Châu võ thần. Đột nhiên mộ hàn tỉnh nộ lại, thời điểm ở địa cầu 183, Thanh Hỏa từng cho hắn xem qua hình ảnh của hai võ thần hữu ảnh tộc, nam tử trước mặt là một trong số đó. Ngay thời điểm mộ suy nghĩ thì Nhung Châu đã bắt đầu cất bước. Vâng! Vâng! Nhung Châu đi lên từng bước đều kinh thiên động địa, gió nổi mây phun, vượt qua vô số hư không. Trong bất chi bất giác cơ hồ tất cả không gian hư vô biến mất Không, không phải biến mất mà là ngưng tụ thành cầu thang lớn, vô cùng vô tận, không biết kéo dài đến nơi nào. Cầu thang kia hoàn toàn sinh ra từ trong hư vô. Hư thiên thần tiểu. Bốn chữ này hiện ra trong đầu của Mộ Hàn, mà Nhung Châu không chút dừng lại, hắn mạnh mẽ đạp lên trên hư thiên thần tiểu. Oanh! Giống như lực lượng vạn cân chút xuống chân của Nhung Châu, lúc bàn chân đạp vào hư thiên thần tiểu thì cầu này tiêu tán, một lần nữa hóa thành hư vô. Nhưng mà sau một khắc hư thiên thần tiểu lại hiện hiện ra. Nhung Châu không chút do dự tiếp tục bước lên. Tiếng chấn động cực lớn vang lên. Nhung Châu đi mỗi bước như ẩn chứa cảm ngộ vô tận, mộ Hàn hoa mắt, hoàn toàn đắm chìm trong đó, lập tức cảm ngộ. Và anh, Cũng không biết qua bao lâu, Nhung Châu lại giẫm xuống một cước và hư thiên thần kiểu rốt cục triệt để sụp đổ và không ngưng tụ ra nữa, Nhung Châu không dừng lại tiếp tục đi lên phía trước, thân ảnh cuối cùng dung nhập vào trong hư vô. Mộ Hàn lúc này tỉnh ngộng, hít sâu một hơi. Rất nhanh lại có điều khắc khắc hiện ra, từ từ rõ ràng. Không bao lâu hóa thành dáng người thon dài, là nam tử trẻ tuổi dung mạo Tuấn Mỹ. Đây là đàn phong võ thần. Trong nội tâm mộ hàn khẽ động, đàn phong đi lên như nước chảy mây trôi, giơ tay nhấc chân không mang theo chút khói lửa, phiêu giật như tiên. Trong ngáy mắt hư thiên thần tiểu hiện ra lần nữa. Vèo. Thân ảnh đan phong như điện. Nhưng mà mỗi khi tiến lên một đoạn sẽ gặp lực lượng khủng khiếp từ thần tiểu bay lên, nó như sóng to gió lớn gặp tới. Bước chân của đan phong không ngừng. Lúc lực lượng sắp đụng vào người thì hắn dơ tay lên. Xoẹt, xoẹt. Âm thanh như tơ lụa bị xé rách văn vọng, đạo lực lượng này không ngừng nứt vỡ như vải vóc, Đan Phong xuyên qua khe hở của nó và không ngừng tiến lên. Một đạo lực lượng bị xé rách và rơi lại sau lưng. Đan Phong như nhàn nhã dạo chơi, đi trên hư thiên thần kiểu càng ngày càng xa. Mộ Hàn đắm chìm lần nữa. Trong mắt Mộ Hàn, Đan Phong mỗi lần ra tay làm động tác xé rách như thiên biến vạn hóa, giống như bước chân của Nhung Châu ẩn chứa huyền bí vô tận. Xoẹt. Cuối cùng một tiếng nổ vang lên, hư thiên thần kiểu biến mất, thân ảnh của đàn phong biến mất sâu trong hư vô. Trận mộ hàn liền cảm giác thân hình của mình bay lên, tầm nhìn trước mặt biến ảo. Hai chân chạm xuống đất, mộ hàn đột nhiên tỉnh táo lại, trận mắt nhìn qua mới phát hiện mình ở dưới chân tổ thần sơn, bên cạnh có 6 người, chính là 6 hữu ảnh tộc ảnh vương lúc trước. Thời điểm này 6 người thần sắc khác nhau, hoặc khiếp sợ, hoặc mừng rỡ, hoặc kích động, hoặc mềm mang. Rất nhanh Mộ Hàn phát hiện trong 6 người có 3 người tu vị tăng lớn, trong đó tên Ảnh Vương Thái Vi cảnh đột phá lên thiên Nhân cảnh, một gã Ảnh Vương phản hư cảnh bước vào Thái Vi cảnh, còn có một Ảnh Vương giới không cảnh tăng lên Hỗn Nguyên cảnh. Ba người này đều có thu hoạch. Chương 1007, Tứ Đại Võ Thần. Hai đạo hồn ảnh quả nhiên thần kỳ. Ý niệm Mộ Hàn khẽ động, trong mắt đột nhiên có sợ hãi lẫn vui mừng lóe lên rồi biến mất. Hắn lúc này phát hiện tu vị chân thật của mình trong quá trình quan sát hồn ảnh tăng lên tới Tiên Nhân cảnh phong. Xem ra tu sĩ si hữu ảnh tộc cùng nhân loại có phương pháp tu luyện khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn chăm sông đổ vào một biển, lúc bước lên hư thiên thần kiểu thì chủng tộc nào cũng như nhau. Trong đầu của hắn lại hiện ra thần ảnh của Nhung Châu cùng Đan Phong, mộ hàn ẩn ẩn cảm giác mình như bắt được cái gì đó, nhưng mà là cái gì thì không cách nào nói rõ. Mộ hàn lập tức cũng không có nghĩ nhiều, có lẽ đợi lĩnh ngộ bộ phận thần vực, đột phá đến bán thần thì lại hồi tưởng quá trình quan sát hồn ảnh trên tổ thần Sơn, khi đó sẽ có cảm thụ mới. Thịnh quang! Lần này quan sát hồn ảnh ngươi có thu hoạch gì không? Nữ tử vừa đột phá lên Thái vi cảnh hưng phấn được mặt mũi tràn đầy vui mừng, trong lúc vô tình nhìn qua Mộ Hàn và mở miệng hỏi. Không có thu hoạch gì. Mộ Hàn có chút phiền muộn lắc đầu. Không có sao, cho dù không có thu hoạch thì dùng 8 vạn 5000 hồn tình củ ngươi cũng đầy đủ tu luyện tới thiên nhân cảnh. Nàng kiêu mỉm cười an ủi. Chỉ hy vọng như thế. Mộ Hàn vẫn biểu hiện vẻ hoài như trước. Nhìn thấy bộ dạng của hắn sáu tên ảnh vương tuy không có nói cái gì nữa. Nhưng trong lòng cân đối rất nhiều, càng cảm thấy thoải mái, Thỉnh quang này đạt hơn 8 vạn hồn tinh, lại muốn quan sát hồn ảnh có thu hoạch, trên đời nào có chuyện dễ dàng như vậy, chỗ tốt cũng không thể chiếm toàn bộ nha Ngây ngốc trong chân núi một hồi, 7 người bị lực lượng kia bao phủ lần nữa xuyên qua hư không quay về tứ phương thần điện. Làm cho mộ hàng ngoại ý muốn là cơ hồ tất cả ảnh vương đều đang tu luyện, cũng không rời khỏi. Mộ hàng cũng chẳng muốn đi tìm hiểu nguyên nhân trong đó, tìm được thanh hỏa cùng Thúc Kỳ sau đó ngồi cùng bọn họ. Nắm chặt thời gian củng cố tu vị. Vèo, vèo. Cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, tiếng xé gió đột nhiên vang lên trong điện, 10 đạo thân ảnh liên tiếp hiện ra, đám đông từ trong tu luyện giật mình tỉnh lại. Ít cần, thịnh dạng, khúc lộ. Dĩ nhiên lúc ban đầu triệu hoán tới Tổ Thần Sơn tiếp nhận hai vị võ thần tự mình tại bồi có hai ảnh vương. Nhưng hiện tại xem ra tu vị của bọn họ tiến nhanh, tên giới không cảnh nhất phẩm ảnh vương cùng hôn nguyên cảnh nhị phẩm ảnh vương tất cả đều đột phá lên phản hư cảnh. Ba gã phản hư cảnh tam phẩm ảnh vương cũng bước vào thái vi cảnh, mà tứ phẩm ảnh vương hôm nay đã là thiên nhân cảnh đỉnh phong. Ngược lại ít cẩn, thịnh dạ bốn gã ngũ phẩm ảnh vương tu vị tiến triển người bình thường không dễ dàng phân biệt được. Nhưng mà mộ hàn mặc dù bày ra tu vị hốn nguyên cảnh nhưng thực lực chân chính đã là thiên nhân cảnh đỉnh phong, tự nhiên có thể dễ dàng xem thấu biến hóa của bọn họ. Trước khi đi tổ thần sơn, ích cẩn cùng thịnh dạ tuy là cường giả bán thần nhưng còn có chút trên lệnh với quan, Quỳnh Nhưng hiện tại thực lực của bọn họ tuyệt đối vượt qua xảo quan cùng Úc Quỳnh hai người. Về phần khúc lộ và những ngũ phẩm ảnh vương khác, hôm nay cũng đã là thiên nhân cảnh bán thần, tương đương với hích cẩn cùng thịnh dạng. Không nghĩ tới chỉ đi một chuyến tới tổ thần sơn, thực lực bọn họ lại tăng lên. Mộ hàn âm thầm liễu lưới, hôm nay du ảnh tộc thực lực tăng lên toàn diện, mà các đại tông phái cấp giới của vạn giới vũ minh không ngừng tranh đấu. Hai võ thần của thiên vực thế giới cũng cực ít can thiệp vào sự vụ của vạn giới Vũ Minh Một khi khai chiến vạn giới vũ minh sợ là tháng ít bại nhiều. Và anh! Đúng lúc này tiếng vang cực nhỏ vang lên trong hư không, lực chú ý của đám người nhìn qua bọn người ấy cẩn. Sau một khắc trong tứ phương thần điện, thậm chí cả địa cầu số một bị chấn động vì lực lượng hủy thiên diệt địa vừa sinh ra này, bao trùm mỗi tấc không gian ở đây. Thoáng chốc vô số ảnh vương tâm thần sợ run. Cũng may khí tức này tới nhanh, biến mất cũng nhanh. Một lát sau mọi người như chút được gánh nặng thở dài. Đây là thống lĩnh địa cầu số 3 Hùng Lực. Hắn đã bước vào võ thần cảnh. Một tiếng thét kích động vang lên, nói chuyện chính là thống lĩnh địa cầu số 7 Úc Quỳnh, lúc này gương mặt xinh xắn của nàng mang theo nét khiếp sợ khó tin. Cái gì? Khí tức vừa rồi là của Hùng Lực. Nói như vậy Úc ảnh tộc chúng ta hôm nay đã có 3 vị võ thần, so với nhân loại ở thiên vực thế giới còn nhiều ra một người. Kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, trong tứ phương thần điện hiện ra hưng phấn và kích động. Không qua bao lâu lại có tiếng nổ vang vọng xuất hiện lần nữa. Lúc này khí tức khủng bố đó lại bao phủ không gian, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Lại một vị võ thần. Đây là thống lĩnh địa cầu số 4 kinh trúc. ưu ảnh tộc chúng ta có 4 vị võ thần. Tiếng hoan hô, tiếng gầm gừ, tiếng giống vang lên liên tục. Cùng hỉ không chút che dấu hiện ra trên mặt mỗi người ưu ảnh tộc. Nhung Châu, Đan Phong, Hùng Lực, Kinh Chú Úc. Tứ đại võ thần. Tâm thần mộ hàn chấn động, không nghĩ tới ưu ảnh tộc vào lúc này có hai thống lĩnh vượt qua hư thiên thần ki thành tựu võ đạo thần cảnh. Bao quát ngàn vạn thiên vực thế giới vạn giới vũ minh thực lực cũng hơi thắng Du ảnh tộc, hôm nay Du ảnh tộc lại nhiều hơn vạn giới vũ minh hai võ thần, thực lực đối lập của hai bên quá lớn. Ưu ảnh tộc có được thực lực cường đại có thể nhận sao? Nhiều ra một võ thần đã có khả năng thay đổi cuộc chiến, huống chi là hai võ thần. Cảm giác không tốt không ngừng bao phủ nội tâm mộ hàn, ưu ảnh tộc cùng vạn giới vũ minh đại chiến sẽ buộc phát nhanh thôi. Thống lĩnh số 3 hùng lực, thống lĩnh số 4 kinh trúc lần lượt thành tựu võ thần. Thống lĩnh số 5 Cổ Thái chắc hẳn cũng không xa. Thanh Hỏa Nhị non lên tiếng. "Cổ Thái?" Cái tên này khiến Mộ Hàn có cảm giác quen thuộc, tinh tế suy nghĩ Mộ Hàn liền nhớ lại lúc ở Hồng Nguyệt Phượng Hoàng nhất tộc tộc Ngô Hồng Liên phán đoán làm hại con gái thần nguyệt của nàng hồn phi phách tán chỉ còn hung thủ hồn ấn Cổ Thái, không nghĩ tới hắn là thống lĩnh số 5 của Ưu Ảnh tộc. Nếu Cổ Thái lại bước vào võ đạo thần cảnh, Ưu Ảnh tộc sẽ nhiều hơn vạn giới vũ minh ba tên võ thần. Trong lòng Mộ Hàn cảm thấy sầu lo. Một khi chiến tranh bộc phát, Tu sĩ nhân loại sẽ gặp phải đại hạo kiếp, mộ hàng chỉ là võ tiên thiên nhân cảnh đỉnh phong, không có năng lực ngăn cơn sóng giữ, hắn chỉ trước khi hạo kiếp diễn ra sẽ quay về bảo tiên thiên vực, thậm chí là thái huyền thiên vực, bảo hộ đám người sư phó dịch chân nhân chu toàn. chương 1008, Đại chiến bộc phát, một chư vị tộc nhân. Mọi người đang vui mừng khôn xiết một đạo thân ảnh to lớn xuất hiện trong tứ phương thần điện, nhưng mà hắn chỉ tùy y đứng ở cửa lại giống như một cây trụ trong trời. Lập tức khiến tất cả mọi người phải chú ý nhìn qua. Chúng ta rời khỏi thiên vực thế giới phiêu du bên ngoài không gian giới bích vô số năm rồi. May mắn có hai vị võ thần đại nhân trèo chống và vất vả ngưng luyện ha mấy ngàn địa cầu làm cơ sở cho tộc chúng ta. Tộc của ta mới có thể chống lại nhân loại kéo dài đến nay, cũng trở nên lớn mạnh hơn. Hôm nay thực lực của tộc ta đã vượt qua nhân loại. Âm thanh quần cuộn như sấm, trong điện kích động, người nọ nói câu cuối cùng có ý ngoài lời. hung lực. Trong lòng mộ hàn chấn động lập tức đoán được thân phận của người này. Đảo mắt nhìn qua thần sắc của mọi người xung quanh, Mộ Hàn không nhịn được thầm têu không ổn, hùng lực nói câu này vô cùng đơn giản là kích động thống hận của mỗi ảnh vương với nhân loại. Nhiều năm trước ưu ảnh tộc trong cựu cực dị tộc từng là bá chủ của ngàn vạn thiên vực thế giới. Nhưng cuối cùng ưu ảnh tộc lại bị nhân loại liên hợp với những tộc khác khu trục ra ngoài, chỉ có thể lang thang bên ngoài không gian giới bích. Đối với tất cả ưu ảnh tộc mà nói, nhất là cường giả ưu ảnh tộc thì chuyện bị nhân loại khu trục là sỉ nhục không bao giờ quên. Ưu ảnh tộc thời thời khắc khắc thậm chí suy nghĩ phía rủ cái nục này. Trước kia thực lực của ưu ảnh tộc chỉ có thể đủ miễn cưỡng chống lại thế giới nhân loại, nhưng bây giờ ưu ảnh tộc chẳng những thực lực chỉnh thể tăng nhiều, càng nhiều hơn nhân loại hai võ thần. Từ mọi phương diện đều vượt xa nhân loại. Dưới tình huống như vậy làm sao nhẫn nhịn được? Trong lúc nhất thời phần đông ảnh vương đấy lòng dục dịch. Nói đúng, chư vị tộc nhân, chúng ta nhẫn mại vô số năm hiện tại đã không cần nhịn nữa rồi. Nhung Châu đại nhân cùng Đan Phong đại nhân có lệnh Chư vị sau khi trở về lập tức trình hợp tài nguyên, điều phối nhân thủ, 3 tháng sau từ các nơi đi tới Thượng Thiên Bực Thế Giới tấn công vạn giới vũ minh. Lại có một thân ảnh hiện ra trong điện, đó là nam tử trung niên nho nhã tuấn giật, phong độ nhẹ nhàng, thân thể tỏa ra khí tức khủng bố. Đây là kinh trúc. Trong nội tâm mộ hàn nhảy dựng lên. Mà lúc này trong điện có tiếng ẩm ý vang vọng, cơ hồ trong mắt mỗi người đầy cùng nhiệt. Chư vị tộc nhân, hành động A. Hùng lực cười to phất tay, mọi người nhau nhau hành động Từng đạo thân ảnh bi ra ngoài điện, mộ hàn, thanh hỏa cùng thúc kỷ cũng theo dòng người ra khỏi điện. Thời gian chỉ có 3 tháng, phải về nhanh thôi. Cũng như các ảnh vương trung cờ UNH, mộ hàn cũng mặt mũi tràn đầy xúc động, nhưng mà trong lòng đầy lo lắng. Theo dòng người đi giới tiên hồn thai, mộ hàn đột nhiên nhớ tới không gian hư vô nơi này cách thiên vực thế giới cực xa, 3 tháng làm sao tới kịp. Trong khi đang suy nghĩ mộ hàn nhận được truyền âm của thanh hỏa, hư vô không gian tới giới bích có tiên hồn th Có thể truyền tống qua nhanh, trước kia ta sợ thực lực của ngươi không đủ cho nên không có nói với ngươi, hiện tại ngươi đã đạt tới thiên nhân cảnh định phong, có thể hoàn toàn áp đảo bán thẳng, nói cho ngươi biết cũng không có quan hệ gì. Giọng của thanh hỏa nhanh chóng vang lên trong tâm cung của mộ hàn. Tiên hồn thai chỉ như vậy chỉ có cường giả bán thần tọ trấn hơn nữa ở trong ú ảnh thần điện của thống lĩnh, người bình thường căn bản không vào được, hơn nữa mỗi chỗ tiên hồn thai đều đi thông tới khu vực không giống nhau. Mộ hàn nghe vậy trong nội tâm vui vẻ Tiên hồn thai ở địa cầu số 18 đi thông địa phương nào? Ta lại quên thống lĩnh địa cầu số 18 chính là huynh trưởng thân thể này của ngươi nha. Thanh Hỏa nghĩ lại mới nói. Theo ta được biết tiên hồn thai của địa cầu số 18 đi tới gần một thượng thiên vực, hình như tên là Thánh Ấn Thiên Vực. Thánh Ấn Thiên Vực. Mộ Hàn lập tức tử vạn cực đồ trong tử hư thần cung xem vị trí của Thánh Ấn Thiên Vực. Nó quá gần thần ủ thiên vực, giữa hai nơi chỉ cách 10 thiên vực, cho dù không thông qua vực giới chi môn Mộ Hàn đi xuyên qua giới bích cũng tới được thanh hư thiên vực. Chính là địa cầu số 18 đi. Cơ hồ trong nháy mắt Mộ Hàn quyết định thì một thân ảnh thon gầy xuất hiện trước mặt Mộ Hàn. Thịnh dạ thống lĩnh. Thanh hỏa cùng thúc kỳ liền vội vàng con người. Đại ca. Mộ Hàn vốn xứng sở, trật trên mặt vui vẻ, không nghĩ tới mình vừa định đi địa cầu số 18 thì thịnh dạ đã xuất hiện trước mặt mình. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. A. Thịnh dạ hơi gật đầu, ngữ điệu chấm thấp, dường như không ẩn chứa cảm tình nào Thịnh quang, ngươi lần này trong ưu ảnh thần hội biểu hiện không tệ, lại được hai vị võ thần đại nhân khen thưởng có thể tiến vào tổ thần sơn quan sát hồn ảnh, tuy không có cảm ngộ gì nhưng có tám vạn hồn tinh cũng đầy đủ cho ngươi tăng tu vị lên nhiều. Không nên lời biếng, hy vọng ngươi biểu hiện tốt trong đại chiến lần này, không nên làm ta mất mặt. Vâng, đại ca. Mộ hàn liền vội vàng ngật đầu, sau đó làm ra bộ dáng muốn nói lại thôi. Thịnh dạ giống như định nói xong rời đi, thấy thế như mày. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Đại ca, ta sở dĩ có thể có được nhiều hồn tinh như vậy là vì cướp bóc xảo quan cùng Úc Quỳnh hai vị thống lĩnh. Bọn họ bây giờ hận ta thấu xương, ta rời khỏi địa cầu số 1 thì hai người bọn họ đoán chừng nhanh chóng tìm cơ hội ra tay với ta. Mộ Hàn bất đắc dĩ nói. Thì ra là thế. Thịnh giã nghe được mộ Hàn nói lời này, trên mặt lập tức hiện ra nét vui vẻ khó phát giác, nhưng rất nhanh đã thu liễm, âm thanh lạnh lùng nói. Đã như vậy ngươi theo ta tới địa cầu 18 tu luyện đi. Ta đúng là muốn nhìn xảo quan cung Úc Quỳnh có dám ra tay với người ở địa bàn của ta hay không? Đa tại đại ca. Mộ hàn đại hỷ, nói. Đại ca, ta hai vị bằng hữu này cũng nên đi tránh, lần này trong chiến hồn giới nhờ có bọn họ ra tay hỗ trợ. Cùng đi đi. Thịnh dạ mặt không biểu tình khoát khoát tay, quay người đi về phía trước. Vâng, thống lĩnh. Trên quảng trường rộng lớn từng tòa tiên hồn thai tỏa ra hào quang ảo ánh, những ảnh vương nỉ đem tâm tình xúc động chuyển ra ngoài. Dược thịnh dạ dẫn dắt nên đám người Mộ Hàn, Thanh Hỏa cùng Thúc Kỳ rất nhanh đi tới một tòa tiên hồn thai, cùng đi với nhiều ảnh vương, trên cơ bản đều là cấp dưới của thịnh dạ. Chỉ qua một lát mọi người đã biến mất. Đáng giận. Cách đó không xa ước Quỳnh nhìn qua một màn này tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thịnh Quang đã đồng hành với thịnh dạ, xem ra là đi địa cầu số 18. Nếu như bọn người Mộ Hàn trở về địa cầu 183, nàng rất dễ dàng tìm thời cơ ra tay. Nhưng nếu đi tới địa cầu 18 thì nàng sẽ không có cơ hội. Đừng nóng nổi, đại chiến sắp bắt đầu, còn có cơ hội. Sao quan hừ lạnh một tiếng, cũng đi vào một tòa tiên hồn thai. chương 1009, đại chiến bộc phát, 2. Thịnh dạng ở địa cầu số 18 so thanh hỏa ở địa cầu số 183 lớn hơn mấy chục lần, trong thiên địa hận chứa lực lượng linh hồn càng thêm dồi dào. Hơn nữa tiên hồn thai ở địa cầu số 1 có thể đi tới địa cầu số 18. Hoàn toàn không cần như lúc trước tham gia ưu ảnh thần hội không ngừng đổi tới đổi lui ra khỏi tiênhôn thai thịnh Dạ ra lệnh một tiếng và các ảnh vương còn lại tán đi mà đám người mộ Hàn Thanh hỏa cùng thúc kỳ đi theo Th thịnh Dạ và gũ ảnh thần điện Thịnh Quang mấy tháng này các ngươi ở trong điện tu luyện Th thịnh Dạ phân phó một tiếng liền rời khỏi ngũ ảnh thần điện xem bộ bộáng là chuẩn bị an bài đại chiến 3 tháng sau cơ hội tốt trên mặt mộ Hàn lộ ra nét vui vẻ con mắt bắt đầu kiểm tra thần điện này Khác với ưu ảnh thần điện của thanh hỏa, cung điện này chẳng những lớn hơn rất nhiều, bố cục cũng hoàn toàn khác, đúng là trong điện có điện. Một lát sau mộ hàn dùng lực lượng tinh thần âm thầm lặng lẻ tràn ra ngoài, thời gian dần qua bao trùm toàn bộ ưu ảnh thần điện. Tìm được. Không qua bao lâu mộ hàn vui vẻ hô ra tiếng. Nghe vậy thanh hỏa mặt lộ vui vẻ, thúc kỳ kinh ngạc nói. Tìm được cái gì? Tiến vào ưu ảnh thần điện này cảm xúc của hắn phấn khởi, thật vất vả mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại Lại vừa vẫn nghe được mộ hàn nói câu không đầu không đuôi thì khó hiểu. Đương nhiên là tiên hồn thai. Mộ hàn cười mỉm nói. Thanh hỏa, chúng ta đi. Khi đang nói chuyện lại chụp vào thúc kỷ, tên này còn không rõ chuyện gì đang diễn ra. Thân hình đã bị mộ hàn thi triển huyết thứ thần ti không chế đưa vào nguyệt thần mi ấn. Về phần thanh hỏa không cần mộ hàn động thủ, đã tự đi vào. Vẹo. Mộ hàn như như lưu tình, lập tức tiến vào cửa điện bên trái, con con quấn quấn đi xuyên qua 6 cung điện. Một quảng trường hình tròn rộng mấy ngàn thức hiện ra trước mặt Mộ Hàn. Trên quảng trường này chỉ có một tòa tiên hồn thai đỏ như máu, mỗi lần tối thiểu có thể chuyển tống mấy ngàn người. Chính là nó. Thân ảnh Mộ Hàn không chút dừng lại, lập tức bay xuống tiên hồn thai. Lực lượng linh hồn tuôn ra như suối, liên tục không ngừng rót vào trong đài. Veng. Vành đài rung động, hàng tỷ đạo hào quang huyết hồng tỏa ra ngoài, nhưng thời gian này Mộ Hàn nhíu mày. Loại lực lượng trình độ này không đủ dẫn động lực lượng trong tiên hồn thai. Ý niệm khẽ động cho lực lượng linh hồn cường đại rót vào. ân Trên địa cầu số 18, trong ao lớn cách thành mấy vạn dặm. Thịnh dạ vừa ra ngoài đột nhiên nữ mẩy, bắn người lên. Xảy ra chuyện gì? Lại có người khởi động tiên hồn thai? Là thịnh quang hay là? Thật lớn mật. Các người tiếp tục thương nghị, bổn tọa đi một chút sẽ trở lại. Ánh mắt như chim ưng đảo qua phía trước, thịnh dạ tức giận bừng bừng. Vâng. Hơn 10 người đối diện không người. Mà khi bọn họ ngẩng đầu lên thì thân ảnh thịnh dạ biến mất không còn bóng dáng. Mọi người hai mắt nhìn nhau, trong lòng vô cùng nghi hoặc, đột nhiên thịnh dạ thống linh biến sắc, nổi giận đùng đùng rời đi, không biết xảy ra chuyện gì. Vẫn chưa được. Mộ Hàn nhíu mày càng chặt, muốn dùng tòa tiên hồn thai này tốc độ tự nhiên càng nhanh càng tốt, nếu kéo dài quá lâu thì chủ nhân của ảnh thần điện thịnh quang sẽ phát giác. Một khi hắn trở về thì rất có thể sẽ làm xấu chuyện của Mộ Hàn. Hỗn độn thần lực. Trong nháy mắt Mộ Hàn hung ác cắn răng một cái. Hắn điều động thần lực do bản thể ngưng luyện ra, hắn dung nhập lực lượng linh hồn của Thịnh Quang này này cùng cho vào trong đạo văn tiên hồn thai. Thoáng chốc gâm thanh nhẹ ầm ầm vang vọng. Hô. Vô số hào quang huyết hồng ngưng tụ thành thực chất, tầng tầng lớp lớp che mộ hàn lại. Tiên hồn thai biến hóa cực lớn làm cho mộ hàn vui vẻ trong lòng, lạng Yên thu hồi hỗn độn thần lực, nhưng mà lực lượng linh hồn vẫn rót vào tiên hồn thai như trước. Thịnh Quang, ngươi đang làm gì đó? Màu ra đây. Tiếng gầm gừ tức giận đột nhiên vang vọng trong ngũ ảnh. Thịnh dạ hiện hiện ra trong sân rộng. Đại ca, ta ở chỗ của ngươi chỉ có thể tránh nẻ 3 tháng, 3 tháng sau chiến tranh bộc phát, sao quan cung Úc Quỳnh sẽ có cơ hội lấy mạng của ta. Ta suy nghĩ vẫn phải tránh đi thật xa, chờ ta luyện hóa tất cả hồn tinh tu vị đột phá đến thiên nhân cảnh sẽ trở về. Mộ hàn cười nói. Có ta ở đây ai dám động đến ngươi? Thịnh dạ trầm giọng nói. Nhanh đi ra. Đại ca không cần quên nữa, ý ta đã quyết. Làm càn. Ta thấy ngươi không phải muốn tranh nẽo xảo quan cung ốc quỳnh, mà là muốn làm phản đồ hữu ảnh tộc. Nếu ngươi không chịu đi ra thì ta sẽ bắt ngươi đi ra." Thịnh Dạ quát một tiếng, thân ảnh lập tức xuất hiện trong tiên hồn thai, năm ngón tay như móc câu bắt lấy Mộ Hàn bên trong hào quang. "Muốn bắt ta? Sợ là không kịp." Mộ Hàn cười ha ha, vào lúc giọng nói vang lên tiên hồn thai dưới chân rung động mạnh hơn. Thịnh Dạ thấy thế sắc mặt khẽ biến, thân ảnh khẽ động xâm nhập vào trong huyết quang này. Ngay lập tức thân ảnh Mộ Hàn cùng Thịnh Dạ đã biến mất. Bên ngoài không gian giới bích của Thánh ấn thiên vực, hào quang lóng lánh lập lòe, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc sáng hoặc tối, sáng lạn nhiều màu. Trong nơi này có đủ loại hào quang, có một đoàn hào quang thôi phát tới tận cùng, bỗng nhiên bạo tán ra hồng quang trói mắt chiếu rọi mấy chục không gian giới bích, mà huyết quang tan biến đi. Lúc này trên một bình đài to lớn mấy ngàn thức đang trôi nổi cách giới bích không xa. Hô. Trong phạm vi bình đài hư không chấn động tích liệt, một đạo thân ảnh bỗng dưng hiện ra ngoài, đúng là Mộ Hàn. Lúc đứng trên bình đài, Thân ảnh của Mộ Hàn đã bỏ chạy qua phía trước, trong khoảnh khắc đã tới trước không gian giới bích. Cách nhau vài giây hư không dung chuyển lần nữa, Thịnh Dạ theo đuôi tới đây. Thịnh Quang, ngươi là phản đồ hữu ảnh tộc, bổn tọa không có đệ đệ như ngươi." Nổi giận gầm lên một tiếng, Thịnh Dạ đã lao ra khỏi bình đài, mời đạo kiếm quang huyết hồng bay ra khỏi đầu ngón tay xoẹt qua từng đạo quý tích quỷ dị, lập tức bao phủ Mộ Hàn. Thịnh Dạ mở to hai mắt nhìn rõ ràng, "Ta vốn không phải đệ đệ của ngươi." Hôm nay đã rời xa địa cầu số 18. Mộ Hàn cũng không còn cố kỵ, hắn cười to và động tác không chút dừng lại, thiên anh ở sâu trong linh hồn thịnh quang bắn ra ngoài, lập tức bành trướng tới trăm mét, bàn tay lớn đập qua phía thịnh dạ. Về phần kiếm quang huyết hồng từ bốn phía bao phủ lấy mình, Mộ Hàn chẳng thèm quan tâm tới chúng, tùy ý cho chúng đâm vào người của mình. chương 1010, Đại chiến bục phát, 3. Người là người nào? Thịnh dạ kinh sợ nảy ra, một đạo nguyệt thần mi ấn bắn ra thật mạnh, lúc này như dãi lụa lớn chém thẳng qua bàn tay của mộ Hàn đang đập xuống. Veng. Lập tức tiếng nổ đinh thai như óc vang vọng trong vách tường không gian. Cự trưởng kia thế như trẻ che, thoáng cái đập nát hồng quang. Vào thời khắc này có hơn 10 đạo kiếm quang của Thịnh Dạ bắn vào người của Mộ Hàn, đáng tiếc không có tạo ra bất cứ tổn thương nào cả. Thịnh Dạ càng cảm giác kinh hãi, thân hình của hắn nhanh chóng lui ra ngoài 10 dặm. Hắn nhìn ra được đối phương dùng thủ đoạn đoạt xá đặc thù thân hình thậm chí là linh hồn của Thịnh Quang, cho nên lúc này mới có thể lừa đối toàn bộ người ưu ảnh tộc và mấy vị võ thần cảm ứng cha xét không có bạo lộ thân phận lúc ở Vũ Ảnh thần hội và quan sát Hồ Ảnh. Thực tế làm cho Thịnh Dạ giật mình chính là người này có tu vị thiên nhân cảnh đỉnh phong nhưng thực lực chân thật vô cùng cường đại, hoàn toàn có thể nghiền áp cường giả bản thân. Vừa rồi giao phong một lần làm cho hắn hiểu được chính mình hoàn toàn không phải đối thủ của người này, muốn giữ được tính mạng chỉ có chạy trốn. Người rốt cuộc là ai? Thịnh Dạ khàn giọng gầm lên, thân hình không chút dừng lại xuyên qua không gian giới bích. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu nhất là ngươi sẽ biến thành tù binh của ta. Mộ hàn cười ha hả tiến lên phía trước, chỉ trong khoảng khắc đã đuổi theo thịnh dạ, lúc này bàn tay cực lớn xé rách bình chướng không gian tiếp tục chụp lấy thịnh dạ. Muốn bắt ta thì không dễ dàng như vậy đâu. Thịnh dạ nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình hóa thành khói đen điên cuồng khuyết tán ra bốn phía. Than thể ưu ảnh tộc thuần túy là linh hồn thể tạo thành, mặc dù trải qua địa cầu cải tạo nhưng đối với thịnh dạ là cường giả bán thần thì cho thân hình hóa thành linh hồn bay đi cực kỳ dễ dàng chỉ cần một tia lực lượng đào thoát ra ngoài là hắn có thể một lần nữa khôi phục trạng thái toàn thịnh, chỉ cần phí chút thời gian là được. Nhưng mà Thịnh Dạ nhanh chóng phát hiện kế hoạch của mình thất bại. Vào lúc cự trưởng kia giáng xuống thì triệt để phong tỏa không gian mấy ngàn trượng chung quanh thành Lao tử, tất cả lực lượng linh hồn Thịnh Dạ khuyết tán ra bốn phía bị ngăn cản lại, chỉ có thể di động trong phạm vi bình chướng mà thôi. Nhưng mà khi cự trưởng áp xuống thì đạo lực lượng kia nhanh chóng co rút lại, khiến không gian hoạt động của Thịnh Dạ nhanh chóng giảm bớt. Người trốn không thoát. Mộ Hàn mỉm cười, 5 ngón tay thu lại. Oeng. Lực lượng khủng bố lập tức bao phủ lấy Thịnh Dạ, dùng xu thế lôi đỉnh vạn quân giống như có thể nghiền áp tất cả thành bột miệng dưới một trường này. Giống như cảm giác được lực lượng không gì sánh kịp. Linh hồn không ngừng rung động mạnh mẽ, một lần nữa hóa thành thân ảnh thon gầy của Thịnh Dạ. Hôn đàn, ta liều với ngươi. Thịnh Dạ giống như biến thành dã thú, trong miệng phát ra tiếng gào rú kịch liệt, mà Nguyệt Thần Mi ấn đột nhiên mảnh trướng, thân hình dung nhập vào trong đó. Một đạo hào quang màu đỏ sáng lạn bắn ra ngoài, trong nháy mắt nguyệt thần mi ấn hóa thành một thanh viên nguyệt loan đao to lớn, hung hắc chém qua cửu hưởng, khí tức tinh mịch điên cuồng khuếch trương ra các nơi, chỗ nào đao quang đi ra thì không gian nơi đó bị chôn vùi. Đây chính là ưu ảnh tộc tịch diệt hôn trảm. Cũng công pháp võ đạo, nhưng ở trong tay cường giả bán thần sử dụng thì uy lực khủng bố tuyệt luân, nếu đổi thành võ tiên thiên nhân cảnh đỉnh phong khác thì chỉ sợ một đao này có thể mất mạng tại chỗ, dù không chết linh hồn cũng bị ảnh hưởng, thực lực giảm nhiều. Đáng tiếc là thịnh dạ lần này gặp chính là Mộ Hàn. Linh hồn của Mộ Hàn vững chắc vượt xa cường giả bán thần như thịnh dạ, cho dù tịch mịch chi khí có mạnh hơn nữa cũng không khiến linh hồn của Mộ Hàn sinh ra chút chấn động nào. Linh hồn bất động, thế công tự nhiên không sinh ra chút biến hóa nào, trong khoảnh khắc viên nguyệt loan đao chém xuống chẳng là gì cả. A! Thịnh dạ kêu lên thảm thiết, hào quang màu đỏ trói mắt hiện ra, viên nguyệt loan đao lập tức biến mất. Lập tức nguyệt thần mi ẩn hiện lộ thân hình, phía trên có đầy vết rạn. Sau một khắc nguyện thần mi ấn chóc ra khỏi mi tâm thịnh Dạ sắc mặt của hắn tái nhuận. Ta nói rồi, ngươi trốn không thoát. Mộ hàn cười hắc hắc, hắn lại dùng một trường chụp xuống thịnh Dạ hấp lực khủng bố từ trong tay của hắn truyền ra ngoài, trong chốc lát đã hàng lâm thân thể thịnh Dạ Tới đây cho ta. Vào lúc giọng nói vang vọng thì thịnh Dạ không tự chủ bị hấp lực này kéo qua. Hô! Trong khoảng thời gian ngắn thịnh Dạ đã tiến vào lòng bàn tay của mộ hàn. Ý niệm khế động và cường giả bán thân lũ ảnh tộc này đã bị thu vào tâm cung Mộ Hàn. Trận Thiên Anh có rút lại kịch liệt, mà bản thể Mộ Hàn từ trong Tử Hư Thần Cung bay ra ngoài, lặng lẽ lơ lửng trên không gian giới bích. Hôm nay đã không cần giấu giếm thân phận nữa, Mộ Hàn tự nhiên sẽ đổi lại thân thể vốn có của mình. Huyết mạch linh hư tộc, ngũ hành chân linh pháp thể, liên tiếp trở về, chỉ qua mấy hô hấp cơ thể Mộ Hàn mở to mắt, toàn thân tỏa ra khí tức sinh mệnh nồng đậm, mà Thiên Anh lại tiến vào Tử Hư Thần Cung của Mộ Hàn lần nữa. Lẳng lặng ngồi yên trong tâm cung Là thời điểm quay về thần Vũ thiên vực Ý niệm trong đầu mộ hàn khẽ nhúc đích Vạn vực đồ lập tức xuất hiện trước người Từ từ mở ra Gần thánh nhấn thiên vực có một đạo hào quang rực rỡ Thông qua vạn vực đồ Mộ hàn rất dễ dàng tìm được phương hướng Hắn xuyên qua không gian vô tận Thần lũ thiên vực, phượng sao Trên một cái tổ trên cây ngô đồng to lớn Tất cả hồng nguyện phượng hoàng hoặc đang đậu trên nhanh cây Hoặc đang bay xuyên qua lá cây khoan thai tự Còn không có phát hiện ra bóng dáng của ưu ảnh tộc đâu cả. Trong không gian trên đỉnh cổ thụ, trên mặt thần dự cười khổ, đối diện hắn là một nữ nhân mặc áo đỏ, chính là Hồng Nguyệt Phượng hoàng nhất tộc tộc Mộ Hồng Liên. Những ưu ảnh tộc này thật vất vả mới thành lập cứ điểm trên các thiên vực, hôm nay lại rút đi toàn bộ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, bọn chúng đang định làm gì? Hồng Liên nhỉ non tự nói, đáy lòng xuất hiện dự cảm không tốt. Ưu ảnh tộc rời khỏi tất cả đại thiên vực thì Hồng Liên sớm đã biết được, nhưng không có để ý. Thẳng đến khi mộ hàn mang thần nguyệt quay trở về, nàng muốn tìm ra hung thủ cổ thái khiến con gái của mình hồn phi phách tán, lúc này mới phái nhiều võ tiên hồng nguyệt phượng hoàng rời khỏi phượng xào, tiến tới các nơi giò xét. Tinh tế điều tra khiến hồng liên chấn động. Vốn nàng cho rằng tất cả ưu ảnh tộc rời khỏi đại thiên vực sẽ quay về không gian hang ổ của chúng, nhưng hôm nay mới phát hiện hang ổ của những ưu ảnh tộc này đã sớm chuyển đi không còn, cơ hồ tất cả người ưu ảnh tộc đều không có bóng dáng đâu cả, giống như biến mất sạch sẽ trên đời này ú ảnh tộc đột nhiên biến mất, nhất định có âm như không nhỏ. Thần Dực trầm giọng nói: "Không sai." Hồng Liên gật gật đầu, trong miệng đáp lời, nhưng rất nhanh nàng nhíu mày kinh hỉ nói: "Đúng là mộ Hàn tiểu gia hỏa kia đến rồi, Thần Dực, ngươi đi ra ngoài nên nên hắn." "Vâng." Chương 1011: Đại chiến bộc phát, 4. "Cái gì?" "3 tháng sau ú ảnh tộc sẽ toàn diện khai chiến với vạn giới vô minh." "Sau nửa ngày qua đi, trong không gian trên đỉnh cổ thụ đột nhiên vang lên tiếng hô kinh hãi của Hồng Liên. Hồng Nguyệt Phượng Hoàng mặc dù không phải nhân loại, nhưng mà phượng sào thực sự thuộc về thế lực lớn nhất trong vạn giới Vũ Minh, một khi ưu Ảnh tộc khai chiến với vạn giới Vũ Minh thì Hồng Nguyệt Phượng Hoàng nhất tộc cũng không thể không quan tâm. Ngươi rời khỏi Vũ Ảnh tộc đến bây giờ đã qua bao lâu? Thần Dự không nhịn được hỏi. Có lẽ chừng 3 ngày. Mộ Hàn trầm ngâm nói. Nói như vậy kỳ còn hơn 2 tháng. Hồng Liên thở sâu, nói, "Việc này trọng đại, phải nhanh chóng chuyển cáo lên trên, báo cho hai võ Thần của vạn giới Vũ Minh biết được." Sớm sai nhân thủ chuẩn bị sẵn sàng. Nếu không một khi các thiên vực thế giới lọt vào tập kích đột ngột của Ưu Ảnh tộc thì nhất định tổn thất thảm trọng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mộ Hàn bất đắc dĩ lắc đầu. Cho dù sớm chuẩn bị sẵn sàng thì thiên vực thế giới sợ rằng khó ngăn cản được thế công của Ưu Ảnh tộc. Từ hiểu biết của ta về Ưu Ảnh tộc đoạn thời gian gần đây thì thực lực của chúng vượt xa thiên vực thế giới, hơn nữa, Ưu Ảnh tộc đã có bốn võ thần. Một tảng đá nhấc lên ngàn sông lớn. Ngươi nói cái gì? Nghe được Mộ Hàn nói câu này, Hồng Liên sống vô số năm cũng khó bảo trì thanh tĩnh, thân hình đột nhiên bắn lên, trong lòng sinh ra sóng to gió lớn. 4. 4 võ thần. Thân dự khó tin nhìn chằm chằm vào Mộ Hàn, trên mặt tràn đầy kinh hãi, vạn giới vũ minh hôm nay mới có 2 võ thần, mà ưu ảnh tộc võ thần lại đột nhiên có tới 4 người, so với vạn giới vũ minh nhiều ra gấp đôi, một khi khai chiến tình thế cực kỳ bất lợi. Mộ Hàn, tin tức của ngươi là thật. Qua một hồi Hồng Liên mới trấn định lại, Trầm giọng nói, tuy trong lòng trên cơ bản đã tin tưởng Mộ Hàn nói, nhưng mà Hồng Liên vẫn phải hỏi thêm một câu, nàng cũng không nghĩ tới Mộ Hàn mất tích thời gian dài như vậy đã mang về tin tức quá lớn. Một khi truyền bá tin tức này ra ngoài, ngàn vạn thiên vực thế giới sẽ chấn động, chắc chắn 100%. Bốn võ thần, bốn võ thần, thật sự không nghĩ tới ưu ảnh tộc mạnh tới mức này, chúng ta thực nguy hiểm. Việc này phải nhanh trong báo cáo, không được chậm trễ. Thần Dực, ngươi ở nơi này với Mộ Hàn, Ta lập tức đi tới độn tiên cốc giết kiến trúc sơn võ thần. Vừa dứt lời thân ảnh hồng liên biến mất trong không gian này. Thân dực tiền bối, ta cũng không ngây ngốc nhiều. Ta phải quay về thanh hư thiên vực. Một lát sau mộ hàn cũng vươn người đứng dậy, mở miệng nói ra. Thanh hư thiên vực. Ngươi lại muốn đi linh hư tộc đại thiên linh đảo. Thân dực lập tức tỉnh ngộ Chuyện có quan hệ tới thân phận của mộ hàn đã sớm truyền bá tại thiên vực thế giới, nhất là ba đại thánh thiên vực chuyển đi xôn x Mặc dù Phượng Sào Thần Dực cực ít khi ra ngoài cũng đã biết Mộ Hàn là con của Thái Thành, cũng là người thừa kế linh hư tộc Tử Hư Thần Cung. Thấy Mộ Hàn gật đầu, Thần Dực hơi trần chờ nói: "Mộ Hàn, hôm nay chính là lúc nguy cấp, ngươi và linh hư tộc Thái Hoàng Thái Thượng Thiên, yên tâm, ta đi đại thiên linh đảo lần này cũng không phải giết người, mà là lấy một kiện đồ vật." Thấy thần sắc Thần Dực quái dị, muốn nói lại thôi, Mộ Hàn lập tức đoán được suy nghĩ của hắn, chợt cười nói: "Một khi đại chiến với u ảnh tộc chấm dứt, Ta lại đi lấy mạng chó của lao ra hoặc kia. Hiện tại giữ lại hắn chính là cho hắn ra sức vì vạn giới vũ minh, chống cự cựu ảnh tộc. Người có thể nghĩ như vậy ta cũng yên tâm. Thần dực nghe vậy nhất thời thở ra một hơi. Một khi chiến tranh toàn diện với ưu ảnh tộc thì linh hư tộc cũng là một đại chủ lực chống lại địch nhân, cho nên cũng phải lên tiếng khuyên bảo. Nhưng hắn cũng biết mộ hàn thù hận với thái thượng thiên rất sâu, trong nội tâm cũng sớm chuẩn bị nghe mộ hàn cự tuyệt, nhưng không ngờ mộ hàn một lời đáp ứng xuống dực lại hiếu kỳ nói Mộ Hàn, người muốn lấy cái gì? Một đồ vật có thể tăng tốc độ quay về bảo tiên thiên vực. Mộ Hàn mỉm cười nói. Người nói là cổ thần châu. thân dược ngẩn ngơ, dưới tình huống bình thường sử dụng vực giới chi môn một lần phải tiêu hao một viên tu di châu, nếu không có đủ tu di châu cũng chỉ có thể xuyên qua vách tường không gian. Nhưng mà có một loại vật phẩm trong ba đại thánh thiên vực chẳng những có công hiệu như tu di châu, còn có thể sử dụng vô hạn tuần hoàn, đó chính là cổ thần châu. Thứ này cực kỳ trân quý trong toàn bộ thần Linh Hư cùng Không Minh ba Thánh Thiên vực cũng chỉ có hơn 10 viên. Trong đó Linh Hư tộc vừa vặn có 1 viên. Đương nhiên Vượng Sào là một trong ba thế lực đỉnh cấp của Thần Đấu Thiên vực khẳng định cũng có 1 viên, nhưng mà đại chiến với Úu Ảnh tộc sắp bộc phát, Cổ Thần Châu khẳng định không thể đưa cho Mộ Hàn. Nếu như tới lúc đó chỗ nào cần cứu viện có 1 viên Cổ Thần Châu thì có tác dụng rất lớn. Đúng vậy, Linh Hư tộc có viên Cổ Thần Châu vốn nên thuộc về phụ thân của ta Thái Thanh, lại bị Thái Thượng Thiên đánh cắp, hôm nay vật quý nguyên chủ Cũng tốt, mộ hàn, ngươi phải bảo trọng. Thần dực lúc này không khuyên nữa. Thần ú thiên vực, đại thiên linh đảo. Sâu trong linh tiên đảo là cung điện thanh ú điện, lúc này thái thượng thiên ngồi như bức tượng điêu khắc đột nhiên mở to mắt, lông mày của hắn nhữ lại. Ngay vừa rời trong lòng của hắn sinh ra dự cảm không tốt, dường như có nguy hiểm cực lớn sinh ra trong lòng của mình. Nguy hiểm. Thái thượng thiên có chút nghi hoặc, tại thiên vực thế giới này tất cả cường giả bán thần thực lực của hắn xếp hàng đầu Mặc dù có người hơi mạnh hơn hắn một chút cũng rất khó sinh ra huy hiếp với hắn, chính thức có thể uy hiếp được hắn chỉ có chút sơn và chân vương võ thần. Võ thần cao cao tại thượng, làm sao vô duyên vô cớ ra tay với hắn. Thái thượng tiên lúc ban đầu còn cho rằng mình gặp hảo giác, cảm giác nguy cơ càng ngày càng mạnh, nguy hiểm rất có thể chính thức tới gần mình. Gió thu không động con ve đã sớm phát giác. Tu vị tới cảnh giới này có thể cảm ứng được nguy hiểm với bản thân. Sẽ là ai chứ? Thái thượng tiên lúc này nói thầm một câu. Đột nhiên vang một tiếng vang thật lớn chuyển đến, cả Đại Thiên Linh đảo sinh ra chấn động mạnh mẽ, tầng phòng hộ bao phủ Đại Thiên Linh đảo lúc này vỡ tan như thủy tinh, trong thời gian ngắn hóa thành bột mịn tan thành mây khói. Ha Hồ Linh Hư tộc lập tức hiện ra trong biển cả mêng mông. Người nào? Ai? Muốn chết, lại dám xông vào Đại Thiên Linh đảo. Nhiều tiếng gào thét vang vọng, trận từng đạo thân ảnh phóng lên trời. Thái thượng phong, Thái thượng Trạch và đám cường giả võ tiên linh hư tộc hiện thân, tức giận biến sắc, lực lượng tinh thần tỏa ra bốn phía. Nhưng trong nháy mắt đám cường giả linh hư tộc trên mặt hiện ra thần sắc khó tin. Giờ phút này một đạo thân ảnh quen thuộc hiện ra trong cảm ứng tâm thần của bọn họ. chương 1012, Đại chiến bộc phát, Nam, Mộ Hàn. Hắn còn chưa có chết. Làm sao có thể? Hắn lại trở về. Trong đại thiên linh đảo tiếng kinh hô vang lên liên tục, đám người thái thượng phòng trên không trung sắc mặt đại biến, bọn chúng cảm giác được tu vị của Mộ Hàn đã là thiên nhân cảnh đỉnh phong. Lúc trước mộ hàn còn là thái vi cảnh đã khó đối phó như vậy rồi, hôm nay tu vị tăng lên trên diện rộng ai có thể chống lại. Mộ hàn. Trong linh tiên đảo, thái thượng tiên càng hỏng sợ kinh hô lên, rốt cuộc hắn cũng hiểu được rồi, cảm giác nguy hiểm là tới từ mộ hàn. Chư vị, thứ khi chia tay tới giờ vẫn khỏe chứ? Nhẹ nhàng cười cười, thân ảnh của mộ hàn xuyên qua không gian, xuất hiện trước mặt đám người thái thượng phong, tốc độ cực nhanh khiến vô số người linh hư tộc tâm thần kinh hãi. Thái thượng Trạch cũng không ngoại lệ. Hắn vẫn là cường giả bán thần của linh hư tộc, miễn cưỡng trấn định tâm thần, hét to lên tiếng: "Nghiệp chướng, ngươi may mắn tránh được một kiếp, không biết thu liễm lại còn quay về Đại Thiên Linh Đạo, xem ra ngươi thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào rồi." Tuy giọng của hắn như sấm nhưng có thể thấy sắc mặt Thái Thượng Trạch lúc này ngoài mạnh trong yếu. "Ta không biết không có sao, ngươi có thể tới dạy ta mà." Mộ Hàn cười ha hả, lấy tay điểm qua hư không, một vòng xoáy hiện ra trước mặt hút lấy Thái Thượng Trạch vào trong. Cương giả bán thần linh hư tộc này còn chưa làm ra chút phản ứng nào thì kinh hô một tiếng, thân hình không tự chủ được chui vào vòng xoáy. Sau một khắc thái thượng trạch đã bị mộ hàn bó cổ. Từ khi mộ hàn ra tay đến khi thái thượng trạch bị bắt tất cả chỉ diễn ra trong thời gian cực ngắn, làm cho người ta không kịp nhìn. Lúc nhiều người linh hư tộc tỉnh hồn lại thì thái thượng trạch đã bị bóp cổ như con vịt, gương mặt đỏ hồng. Bị mộ hàn bóp cổ và tứ chi không núp đích. Cái này, cái này. Thái thượng phong nhìn qua cảnh này sắc mặt tái nhợt. Bở môi run rảy, quả thực không dám tin vào con mắt của mình nữa, đường đường cường giả bán thần, hôm nay trong tay mộ hàn không có sức hoàn thủ. Như thế xem ra mộ hàn muốn tiêu diệt cả linh hư tộc chẳng phải là dễ dàng. Vô số hòn đảo của đại thiên linh đảo lúc này lâm vào tinh mịch. Trong suy nghĩ của người linh hư tộc bình thường, thái thượng Trạch là bán thần chẳng khác gì thần linh, nhưng bây giờ thái thượng Trạch trong tay mộ hàn yếu như con kiến. Tương phản thật lớn khiến đám người linh hư tộc không cách nào tiếp nhận được. Thái thượng Trạch Ngươi có nên nói cho ta biết chữ chết nên viết thế nào hay không? Mộ hàn cười tủng tìm nói. Ách, ách. Thái thượng Trạch hé miệng suýt nữa bị mộ hàn bóp cổ hít thở không thông, không cách nào nói ra câu nào nguyên vẹn, trong cổ họng chỉ có mấy âm tiết tối nghĩa, đôi mắt mở to nhìn qua mộ hàn. Trên mặt tràn đầy thần sắc hoảng sợ và khó tin. Xem ra ngươi cũng không biết, có lẽ nên tìm người dạy ta rồi. Mộ hàn mỉm cười, con mắt nhìn qua phía trước. Ánh mắt đảo qua đám người linh hư tộc trước mặt thì bọn họ nhao nhao tránh lui. Cuối cùng chỉ còn lùi Thoại Thượng Phong và giải rác mấy thiên nhân vụ tiên. Mộ Hàn, ngươi, ngươi định làm cái gì? Thái Thượng Phong quát hỏi, trên mặt đầy hoàn sợ. Ta muốn. Mộ Hàn cười hắc hắc, nói còn chưa dứt lời thì kinh ngạc hô nhỏ, cánh tay phải hất lên. Thái Thượng chạch rơi xuống như thiên thạch, lập tức chui vào trong nước biển, mà thân ảnh của Mộ Hàn vượt qua hư không cực nhanh, trong khoảng khắc đã ở bên ngoài mấy trăm giảm. Phía trước có một đạo thân ảnh đang chạy thủ mạng. Người nọ chính là Thái Thượng Tiên. Cảm ứng được hình ảnh mộ hàn bắt Thái Thượng Trạch thì Thái Thượng Tiên đã hiểu mình không phải đối thủ của mộ hàn. Trong lúc này hắn chỉ có một suy nghĩ, đó chính là chạy trốn. Thái Thượng Tiên, nếu như tu vị của ta còn dừng lại ở Thái Vi Cảnh, ngươi muốn chạy trốn thì ta đúng là không thể làm gì ngươi, nhưng hiện tại ta là thiên nhân cảnh đỉnh phong, ngươi không có chút cơ hội thoát đâu. Mộ hàn chậm rãi mở miệng, giọng nói chuyển vào trong th Vô linh tàng không đột pháp. Thấy Mộ Hàn càng đuổi càng gần, Thái Thượng Tiên náy lòng phát lạnh, lập tức sử dụng công pháp võ đạo của linh hư tộc ra, thân hình co rút lại giống như hạt bụi, dùng mắt thường cũng khó thấy, trong khoảnh khắc đã biến mất không thấy bóng dáng. Lại là chiêu này. Mộ Hàn cười lạnh ra tiếng, thân ảnh của hắn như hóa thành hạt bụi tan dã vào hư không. Hô. Trên không biển cả cách đó mấy ngàn dặm, hư không có chút chấn động, thân ảnh của Thái Thượng Thiên chợt hiện lộ ra. Thở dài, Thái Thượng Tiên cười lạnh niệm ai. Nói, Mộ Hàn, ta dùng vô linh tàng không đột pháp, chỉ bằng người muốn bắt ta. Thật sự là, tiếng nói còn chưa dứt, vui vẻ trên mặt Thái Thượng Thiên cứng đờ lại, bởi vì đúng lúc này một đạo thân ảnh lăng không hiện ra trước mặt của hắn, hơn nữa lúc này có một bình chướng bao phủ không gian, làm cho hắn muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Mộ Hàn, hét ra hai chữ này như bệnh tâm thần, Thái Thượng Thiên dừng hét. Đường đường Thái Hoàng của Linh hư tộc, sau khi thấy Thái Thượng trạch bị Mộ Hàn bắt như con vịt, Cảnh này lại xuất hiện trên người Thái Thượng Tiên. Không. Nên. Giết. Ta. Thái Thượng Tiên kinh hãi gần chết, gian nan nói ra mấy chữ này. Yên tâm, ta tạm thời sẽ không giết người, ta chỉ muốn cổ thần châu. Mộ Hàn thoáng buông tay ra, trên mặt tươi cười nhẹ nhàng, nhưng trong lòng thì cảm khái vô hạn Chẳng bao lâu trước đó Thái Hoàng của Linh Hư Tộc này chính là cái bóng mờ bao phủ trên đầu của mình, làm cho mình thời thời khắc khắc phải che giấu thân phận để tránh kinh động Linh Hư Tộc và bị đuổi giết. Nhưng bây giờ người mạnh nhất linh hư tộc biến thành kẻ đáng thương trong tay của mình, nôm nớp lo sợ, cầu khẩn tha mạng. Cổ thần châu, ta cho ngươi, ta cho ngươi. Thái thượng tiên không có chút tâm tư phản kháng nào cả, nhanh chóng hít sâu mấy hơi, chỗ biển tâm cung có một viên châu hiện ra ngoài, chỉ cần có thể giữ được tánh mạng, đừng nói là một viên cổ thần châu, cho dù là đồ chân quý hơn hắn vẫn lấy ra được. Rất tốt. Hơi cảm ứng một phen, mộ hàn liền biết rõ thái thượng tiên cũng không có lừa bị Lấy ra chính là cổ thần châu chân chính. Thái thượng thiên, ngươi có thể cút. Đúng, đúng. Bị mộ hàn quát lớn như vậy, mặc dù thái thượng thiên cũng xấu hổ và tức giận, nhưng mà trên mặt phải tươi cười, sợ chọc giận mộ hàn và bị giết. Thái thượng thiên, tạm thời buông tha ngươi, nhưng không có nghĩa sau này bỏ qua cho ngươi. Mộ hàn nói vọng từ phía sau làm cho thái thượng thiên cảm thấy nội tâm co rút lại. Nhớ kỹ, nên giữ mạng trong đại chiến với ưu ảnh tộc sắp diễn ra, một khi đại chiến chấm dứt. Ta sẽ đi tới tìm ngươi. Đại chiến. Đại chiến ký gì? Thái thượng tiên lúc này suy nghĩ một chút liền ném ra sau đầu. Thời điểm này hắn phải tránh xa mộ hàn càng xa càng tốt. Chuyện sau đó nói sau. Cổ thần châu đến tay, có thể quay về bảo tiên tiên vực. Lúc thu cổ thần châu vào tử hư thần cung, trên mặt mộ hàn tươi cười. Nhưng mà trước khi quay về còn phải đi không minh thiên vực một chuyến. Ở trong vô cực thâm viên lấy bảo nhất thạch có phong ấn một tia linh hồn của thái thanh cùng mộ chiêu nghi. Phải mau chóng cải tạo thân thể cho bọn họ, một khi chiến tranh buộc phát không minh thánh thiên vực sẽ bị phá hư, rất có thể khiến bao nhất thạch bị thai hoạn. Nghĩ xong thân ảnh mộ hàn biến mất trong hư không, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. chương 1013, Đại chiến bộ phát, 6. Vèo. Vèo. Bảo tiên thiên vực, trong băng nguyên minh ngông, đột nhiên tiếng xe gió rất nhỏ văng lên, chật có mấy trăm đạo thân ảnh hiện hiện trên không trung. Chư vị, phía trước chính là thái tố thành cổ. một tiếng cười vang lên Nói chuyện chính là ly hỏa thiên vực huyền vũ môn xuất thân côn lôn tiên phủ tu sĩ Đồ Giang, bên cạnh hắn là tu sĩ mới gia nhập. Hôm nay Đồ Giang xưa đâu bằng nay, tu vị đột phá đến thần hải ngũ trọng tiên, đã là một trưởng lão quyền cao chức trọng trong côn lôn tiên phủ. Mà hôm nay côn lôn tiên phủ thực lực cũng vượt xa lúc trước. Từ khi xảy ra thảm kịch trong tiên phủ, cổ thương phong cường lực phổ biến nên xích thành thiên vực chân vũ thánh sơn, ly hỏa thiên vực huyền vũ môn, thái bình thiên v Từ Kim Tiền vực Thanh Minh kiếm phái cùng Chân Dương Thiên vực Huyền Thần tâm tông năm đại phân tông bắt đầu tương dung vào Côn lôn tiên phủ. Cho tới bây giờ Côn lôn tiên phủ không còn phân chủ tông và phân tông. Trước kia đi theo Mộ Hàn vào Thái Tố thành cổ nên đổ Giang cùng Lâu Lan Tuyết thực lực đột nhiên tăng mạnh, một bước tiến vào thần hải cảnh, dần dần vượt vị. Cho tới bây giờ Cổ Thương Phong cùng đám người tang bá dốc lòng tu luyện, sự vụ tông phái trên cơ bản do đám người đổ Giang xử lý. Về phần những trưởng lão và đệ tử Côn Luân tiên phủ trước đó không ít rời đi. Với chuyện này cổ thương phong cũng không ngăn cản, mặc kệ rời khỏi hay những tu sĩ lòng mang bất chính đi rồi, lực ngưng tụ của côn lôn tiên phủ tăng mạnh hơn nữa. Hơn nữa đệ tử hàng năm gia nhập côn lôn tiên phủ cũng nhiều hơn, tất cả chuyện này bởi vì trong côn lôn tiên phủ có võ tiên tòa chấn. Trong tiểu thiên vực thế giới có rất ít tu sĩ hư kiếp, lực hiệu triệu của võ tiên có thể nghĩ. Thậm chí có không ít tu sĩ thần hải cảnh đều nhau nhau thoát ly tông phái vốn có của mình, cam nguyện tiến vào côn lôn tiên phủ làm một đệ tử vì hy vọng có thể được cổ thương phong chỉ điểm. Cho đến ngày nay con lôn tiên phủ đã là cường thịnh hơn trước kia, thực lực gia tăng vô số lần. trưởng lão, người trước kia cũng từng đi qua thái tố thành cổ. Thời điểm nó bị phong ấn là dạng gì? Trường lão, ưu ảnh tộc rốt cuộc có bao nhiêu người? Nhiều năm không có nhìn thấy người ưu ảnh tộc, không biết chúng khi nào quay về. Đám đệ tử chung quanh không ngừng trò chuyện, hoặc hỏi thăm đổ giang các loại vấn đề. Chỉ chốc lát mọi người đã bay tới không trung thái tố thành cổ. Trung quanh băng tuyết khắp nơi. Nhưng không cách nào bao phủ cổ thành. Trên mặt đất đầy khe danh lúc này có thể nhìn thấy rõ ràng. Có thể nghĩ lúc trước ưu ảnh tộc cùng bảo tiên thiên vực đại chiến kịch liệt thế nào. Sau khi hủy diệt thái tố thành cổ, ưu ảnh tộc mặc dù đã lui đi nhưng vách tưởng không gian đi thông tới ưu ảnh tộc vẫn còn. Về sau thái thượng trưởng lão lại phong ấn nó. Nhưng mà lối đi kia tụ tập không gian chi lực quá cường đại. Mặc dù là thái thượng trưởng lão cũng khó có thể triệt để phong ấn lại Thường cách một đoạn thời gian phải tới đây ra tăng lực lượng phong ấn. Chư vị, phong ấn đang ở bên cạnh. Đồ Giang nói Thái Thượng trưởng lão tự nhiên chính là cổ thương phòng lúc vừa giất lời hắn đã bay lên. Trước mặt hắn là một tấm bia đá. Trên bia đang sáng ởi, đạo văn tràn ngập. Trung quanh tấm bia đá này có xây một cung điện. Đồ Giang cũng đắp xuống, mấy trăm người trong cung điện đi ra, không người thi lễ. Bái kiến đồ trưởng lão. Cơ hồ mỗi người đều tươi cười rạng rỡ Rất tốt các ngươi rất nhanh có thể quay về Côn Lôn tiên phủ. Đồ Giang thỏa mãn gật đầu, quay người nhìn qua mấy trăm đệ tử mới, cười nói: "Chư vị, kế tiếp các ngươi sẽ ngây ngốc ở đây nửa năm. Nửa năm này các ngươi sáng sớm phải dùng lục diệp tiên tinh rót lực lượng vào phong ấn, không được lười biếng." "Vâng." Những đệ tử mới đáp. Hồi phủ. Đồ Giang lúc này mang theo đám người cũ rời đi, một tiếng nổ rung trời từ trong lòng đất vang lên. Chỉ một thoáng mặt đất rung động kịch liệt, mỗi người đứng không vững. Mà bia đá cũng rung động lắc lưu mạnh, hào quang trong bia đá xuyên thấu ra ngoài lúc sáng lúc tối. Biến cô bất thình lình chẳng những làm cho Đồ Giang ngơ ngẩn, đám đệ tử Dương Hồ cảnh chung quanh cũng kinh nghi bất định. Oen! Tiếng nổ lại vang lên, trợ tâm thanh răng rắc thâm thúy vang lên, tấm bia đá này xuất hiện với dạng. Không tốt. Đồ Giang nghĩ tới cái gì đó, sắc mặt đại biến giống to lên. Phong ấn đã bị công kích, đích thị là ưu Ảnh tộc trở về. Cái gì? ưu Ảnh tộc? Lực lượng công kích phong ấn phi thường cường đại. Thông đạo đoán chừng sẽ nhanh chóng bị đả thông. Không xong. Chúng ta nguy hiểm. Mấy ngàn đệ tử mới 2, 3 năm trước đột phá lên Dương Hổ cảnh, chưa bao giờ thấy qua ưu ảnh tộc nên thất kinh. Rút lui. Mau bỏ đi. Đồ Giang không chút do dự hét lên. Nghe được hắn hét lên, dám người chung quanh như tình ngộ, nhao nhao dùng tốc độ nhanh nhất dốc sức liều mạng bay về Côn Luân tiên phủ. Đồ Giang theo phía sau mọi người, hắn phi thường rõ ràng nếu ưu ảnh tộc quay về, đám người bọn họ lưu lại đây không khác châu chấu đá xe trong khoảng khắc sẽ tan thành mây khói, chỉ có đốc toàn bộ thực lực của thiên vực mới có thể ngăn cản thế công của ưu ảnh tộc. Cho nên trong khi lẫn trốn, Đồ Giang cũng lập tức thông qua Linh Tê Châu đem tin tức chuyển về Côn Lôn Tiên Phủ. Ấn. Lúc lâu Lan tuyết nghe tin tức của Đồ Giang thì trong một tòa cung điện của Côn Lôn Tiên Phủ Côn Lôn Sơn, cổ thương phong đang tu luyện mở to mắt, hai mắt toát ra một tia chấn kinh. Ưu ảnh tộc. Trở về, hơn nữa trùng kích phong ấn chính là võ tiên. Vẹo. Lời còn chưa dứt thân ảnh của cổ thương phong biến mất trong cung điện. Vâng! Đông dưng tiếng nổ mạnh kinh thiên vang vọng, tấm địa đá lại rung lên lần nữa, trong khoảng khắc đã hóa thành một mịn, một cửa động tối đen hiện e giờ, hơn nữa bắt đầu khuyết trương cực nhanh, thời gian qua một đã mở rộng vài trăm mét. Hô! Hô! Từng đạo thân ảnh từ trong động lao ra ngoài, trong nháy mắt ngàn vạn đu ảnh tộc đã xuất hiện ở phế tích Thái Tố thành cổ. chương 1014, Đại chiến bộc phát, 7 Nhanh! Nhanh! Lực lượng tinh thần của Đồ Giang vẫn chú ý động tinh phong ấn, cảm ứng được nhiều thân ảnh đi ra ngoài thì lập tức cả kinh lanh cả người, không ngừng thúc dục đệ tử tiên phủ rời đi, có mấy chục tên ưu ảnh tộc đã phát hiện nên đuổi theo rồi. Mà đám người ưu ảnh tộc đuổi theo nhanh như lưu tinh, hơn nữa mỗi người đều cho hắn cảm giác thâm bất khả trắc, rất có thể đều là cường giả hư kiếp. Chỉ cần bị một người đuổi kịp thì gần ngàn người bọn họ toàn quân bị diệt. Những đệ tử tiên phủ cũng phát hiện động tinh ở thái tố cổ thành, đang sợ hãi trong lòng, hận không thể sinh ra đôi cánh. Lập tức trở về Côn Lôn tiên phủ. Truy đổi qua ngàn dặm, khoảng cách Song Phương đang từ từ rút ngắn lại. Nhân loại không nên chạy trốn, dừng lại ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Âm thanh cản rỡ vang vọng thiên địa, những u ảnh tộc này đang vui vẻ giữ tợn, nhìn qua đám người đổ rạng với ánh mắt mèo vờn chuột. Nghe giọng nói không ít đệ tử tiên phủ sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Thời gian trôi qua thật nhanh, khoảng cách Song Phương tiến từng bước giảm bớt, rất nhanh chỉ còn mấy trăm mét, thậm chí đã nghe được tiếng xé gió của đối phương. Nên chấm dứt chết đi cho ta trong đó một gã gaú ảnh tộc cười lớn trăm ngàn đạo tơ mỏng từ trong Nguyệt thần mi ấn bắn ra ngoài giống như lưu tinh lao tới đám người đổ Giang và gần ngàn đệ tử tiên phủ Hồng mang đi qua nơi nào đều tràn ngập khí tức điên cuồng làm nội tâm bọn họ dung sợ hết đám người đổ Giang đáy lòng thở dài, nhận mệnh dừng trên hư không nhắm mắt lại chuyện tới mức này không nhận mệnh cũng chẳng làm được gì địch nhân cường hãn tới mức có thể nghiền nát tất cả phản kích dưới tình huống nhưây nên chờ đợi tử vong Hà lâm Đám đệ tử tiên phụ không có chấn định như đồ giang như, la hét như bệnh tâm thần, có người chửi bới, có người cầu xin tha thứ. Trong ngáy mắt qua đi đồ giang lại kinh ngạc phát hiện công kích trong dự liệu không có hàng lâm, ngược lại sau lưng vang lên tiếng kinh hô. a khí tức thật cường đại, cháy mau Võ tiên. Là một võ tiên. Bảo tiên tiên vực tại sao có võ tiên. Võ tiên. Chẳng lẽ là thái thượng trưởng lão chạy đến. Đồ giang khẽ giật mình, trận kinh hỉ vạn phần mở to mắt. Nhìn thấy một tia thiểm điện nhanh như thiểm điện bay đi, dường như không phải Thái thượng trưởng lão. Trong đầu vô ý thức hiện ra suy nghĩ này, Đồ Giang như phản xạ có điều kiện quay người nhìn lại, nhìn thấy thân ảnh kia tỏa ra hào quang màu tím chói mắt. Trong khoảnh khắc đã bao phủ mười mấy hư kiếp cảnh của ưu ảnh tộc. Thoáng chốc những ưu ảnh tộc kia tan rã như băng tuyết gặp năng xuân. Trong nháy mắt mười mấy tên ưu ảnh tộc tan biến trong thiên địa, giống như chưa từng xuất hiện qua bao giờ. Mà đạo hào quang thu liễm và Đồ ngưng mắt nhìn lại. Dường như là một thanh đao thiềm điện Lại như sinh vật sống, hoàn toàn quái lạ Chết Ú ảnh tộc chết cả rồi Haha, ha, chúng ta được cứu trợ Là ai cứu chúng ta Chẳng lẽ là Thái Thượng Trưởng Lão Bảo Tiên Thiên vực chỉ có lão nhân ra là võ tiên Sướng sở ngắn ngủi qua đi Những đệ tử tiên phủ tránh được một kiếp kích động kêu to Trên mặt tràn đầy vui sướng sống sót sau thai nạn Đây là Đồ Giang cũng sướng sở địa nhìn qua thanh đao màu tím Một cảm giác quen thuộc và âm thanh khó quên vang lên bên hai. Đồ Minh Nhiều năm không gặp ngươi vẫn tốt chứ. Kim Long không được nhìn qua tiếng nói. Một nam tử trẻ tuổi tươi cười đạp không bay tới, càng ngày càng rõ ràng trong mắt Đồ Giang. Hơn ngàn đệ tử chung quanh cảm thấy kinh ngạc, kinh ngạc nhìn qua nam nhân trẻ tuổi kia. Hai mặt nhìn nhau, ra tay không phải là thái thượng trưởng lão cổ thương phong. Mộ Hàn. Đồ Giang bật thốt kêu lên, thân ảnh bước tới, lập tức liền xuất hiện trước mặt nam tử trẻ tuổi kia Mừng rỡ như điên cười nói. Thật là ngươi. Ngươi trở về khi nào? Vừa về không lâu, khá tốt quay về kịp thời. Mộ Hàn cười mỉm nói. rời khỏi đại thiên linh đảo thì Mộ Hàn đi xem tới không minh thiên vực, xu đó mở khối bảo nhất thạch thu vào tâm cung, rồi sau đó không dừng lại bay thẳng tới bảo tiên thiên vực. Thông qua sử dụng cổ thần châu tuần hoàn vô hạn nên hắn chỉ dùng mấy ngày là về tới. Mộ Hàn cho rằng mình quay về đã nhanh, lại không nghĩ rằng ú ảnh tộc động tác nhanh hơn đã xuất hiện trong Bảo Tiên thiên vực. Nếu không có Mộ Hàn quay về kịp thời, đám người Đồ Giang chắc chắn toàn quân bị diệt. Cổ Thương Phong mặc dù đã chạy đến nhưng hắn chỉ có tu vị giới không cảnh hoàn toàn không kịp cứu viện. "Đúng vậy a, nếu không phải ngươi chúng ta đã xong đời rồi." Đồ Giang cảm khái ngàn vạn, chợt tò mò hỏi, "Mộ Hàn, ngươi bây giờ đột phá đến Võ Tiên a, mấy chục tu sĩ si hư kiếp cảnh không ngăn được một đao của ngươi a?" Chợt trợn. Nói xong lời cuối cùng, mặc dù Đồ Giang tính tình cởi mở rộng rãi cũng phải hâm mộ. Đừng hâm mộ ta, ngươi cũng có cơ hội. Mộ Hàn cười một cái, nói. Đồ Hình, ngươi quay về tiên phủ trước đi, ta đi tới Thái Tố Cổ Thành, lập tức trở về sau. Mộ Hàn, chỗ đó rất có thể có võ tiên. Đồ Giang ăn cả kinh. Không sao, mạnh hơn nữa cũng chỉ là võ tiên, cũng không ngăn được một đào của ta đâu. Mộ Hàn cười ha hả thân ảnh như điện và bay đi phía sau, thanh cửu long lôi vương đao lập tức gào thét bay theo. Cẩn thận. Đồ Giang chỉ kịp nói câu này. Mộ Hàn đã biến mất trong tầm mắt của hắn. Trưởng Lão, hắn là ai? Lợi hại như vậy. Mộ Hàn, cái tên rất quen thuộc. Ngay cả võ tiên cũng không được một đao của hắn, chẳng lẽ hắn còn mạnh hơn Thái Thượng Trưởng Lão sao? Những đệ tử tiên phủ xuống lại, ngươi một lời ta một câu tìm hiểu. Hắn chính là phủ chủ côn lôn tiên phủ, mới từ thánh tiên vực trở về. Đi thôi, chúng ta quý về. Đồ Giang vung tay lên, quay người về phía trước, nhưng trong lòng có chút lo lắng. Lực lượng tinh thần lạng yên lộ ra ngoài tâm cung, lần nữa lan tràn tới thái tố cổ thành. Phủ chủ. Nghe hai chữ này đông đảo đệ thời giật mình, đột nhiên nhớ tới năm đó ở bảo tiên thiên vực chuyển ra một cái tên xôn sao một thời. Không nghĩ tới đại chiến này bổ phát sớm như vậy. Trên không chung mấy ngàn thước, mộ hàn những mày, hắn vốn cho rằng còn hơn 2 tháng ú ảnh tộc mới có thể khai chiến toàn diện với thiên vực thế giới. Có lẽ từ tình huống của bảo tiên thiên vực xem ra ú ảnh tộc không ngờ khai chiến sớm hơn. Nghĩ lại Mộ Hàn đã đoán được chuyện này có quan hệ tới mình. Chính mình tại Vũ Ảnh Thần Hội là thịnh quang đạt được nhiều hồn tính nhất, cũng quan sát qua võ thần hồn ảnh đột nhiên biến mất, thậm chí ngay cả huynh trưởng thịnh quang là thịnh dạ là thống lĩnh địa cầu 18 quyền cao chức trọng cùng nhau biến mất rất dễ dàng khiến cao tầng Vũ Ảnh tộc cho rằng bọn họ phản bội. Dưới tình huống như vậy sớm khai chiến chẳng có gì lạ. Chiến tranh rốt cục vẫn phải bắt đầu. Chương 1015, một mẹ hốt gọn. Đúng là Mộ Hàn tiểu gia hỏa kia. Liên tục bay quan uý Cổ thương phong hóa thành lưu quang xuyên thẳng qua hư không, trên gương mặt gián nua hiện ra thần sắc kinh ngạc. Võ đạo tiên cảnh có ngũ trọng, giới không, hôn nguyên, phản hư, thái vi cùng tiên nhân. lão phu hiện tại mới tới giới không cảnh đỉnh phong, mộ hàn tối thiểu đạt tới hôn nguyên cảnh. Khá lắm, đi tới Thánh thiên vực tu vị đã vượt qua Lao phu. Ú ảnh tộc lại xâm lấn bảo tiên thiên vực lần nữa, cũng chỉ có hắn mới ngăn cơn sóng giữ này. Cổ thương phong thổn thức không thôi. Giờ phút này hắn dù chưa tiến lên nhưng tâm thần đã phát hiện Mộ Hàn đến trên không Thái Tố cổ thành, ưu ảnh tộc phía dưới rậm rạp như biển, mặc dù là hắn cảm thấy da đầu run lên, hướng chi vị trí lối ra còn có khí tức khổng lồ. Từ cường độ khí tức mà phán đoán, trong đó có một người hơi yếu hơn hắn, có hai người tương đương, mà ba người còn lại mạnh hơn hắn nhiều. Chỉ một thoáng cổ thương phong có chút bận tâm, Mộ Hàn đi tới Thái Tố cổ thành thanh thế lớn như vậy thập phần nguy hiểm. Nhưng mà sau một hắn như gặp quỷ Trong đôi mắt giàn mua mở to, trong con người toát ra nét không dám tin tưởng. Hô! Lúc tới trên không thái tố cổ thành thì khí tức màu tím tử trong người mộ hàn lan tràn ra ngoài, trong khoảnh khắc đã ngưng tụ ra vòng xoáy khổng lồ bao trùm toàn bộ thái tố cổ thành vào bên trong, hấp lực khủng bố quét qua tất cả. Ai? Sáu tên ú ảnh tộc ảnh vương ở gần thông đạo quá sợ hãi. Lực chú ý của bọn chúng lúc trước chỉ tập trung vào thông đạo, tuy biết chuyện mười mấy tên tộc nhân hư kiếp đuổi giết nhân loại nhưng không có dùng tinh nạp dò xét. Trong mắt bọn chúng trong bảo tiên thiên vực cũng không võ tiên, đám tu sĩ thần hải cảnh, dương hồ cảnh nhiều hơn nữa cũng không trốn được vận mệnh tan thành mây khói. Cho nên thẳng đến khi mộ hàn hiện thân và phát động thế công, bọn chúng đột nhiên tỉnh ngộ đám tộc nhân kia đã ngoài ý muốn rồi. Đáng tiếc bọn chúng tỉnh ngộ được đã quá muộn, bốn phía vang lên tiếng kêu sợ hãi. Những u ảnh tộc hư kiếp cảnh, thần hải cảnh, dương hồ cảnh, thần hải cảnh thậm chí linh chỉ cảnh đều bay lên không trùng, chui vào sâu trong vòng xoáy màu tím Chỉ trong thời gian ngắn gần 10 vạn đũ ảnh tộc tới Thái Tố Cổ Thành đã biến mất, chỉ còn lại 6 tên ảnh vương. Càng làm chúng kinh hãi chính là mặc dù bọn chúng là ảnh vương không thể kháng cự được lực hấp hệ, thân hình bắt đầu bay lên. Thôn phệ tiên vực. Đây là thôn phệ tiên vực. Thiên nhân vũ tiên. Người rốt cuộc là ai? Vì sao bảo tiên tiên vực có võ tiên cường đại như thế? 6 gã ảnh vương vô cùng kinh hãi, nhưng mà đáp lại chúng chính là hấp lực tăng mạnh hơn, không sai biệt lắm đã cắt đứt lời của bọn chúng. Bọn chúng nôi góp theo 10 vạn tộc nhân, toàn bộ chui vào sâu trong vòng xoáy màu tím, bị mộ hàn đưa vào trong tử hư thần cung. Giờ khắc này thái tố cổ thành vốn náo nhiệt trở nên một vắng lặng, quan cu ẽ không có sức sống. Ta không nhìn lầm A Hư không xa xa, đồ giang nỉ non tự nói, há miệng đủ nhét quả trứng gà vào. Đám đệ tử dương hồ cảnh trung quanh á khẩu không trả lời được, trong mắt suýt nữa rớt ra. Tiểu gia hòa này. Cổ thương phong khó mà tin vào mắt của mình. Mộ Hàn lại dễ dàng giải quyết 6 tên võ tiên ở và 10 vạn đú ảnh tộc, một tên không còn lại. Đây quả thực chính là thủ đoạn quá khủng khiếp. Lúc này cổ thương phong hoàn toàn hiểu được chính mình đánh giá thấp mộ Hàn. Thiên nhân cảnh. Đây chính là cảnh giới cao nhất của võ tiên. Không nghĩ tới chưa tới 10 năm mộ Hàn đã bước tới cao như vậy. Thật lâu qua đi, cổ thương phong mới than khẽ một hơi. Phục hồi tinh thần lại. Và anh. Mộ Hàn bay xuống gần thông đạo. Mà giờ khắc này U Minh quỷ hỏa trong tử hư thần cung chấn động kịch liệt chất Liên có từng đoàn lửa tím bay ra bắn vào người đám Vũ ảnh tộc đứng núi chịu xào chính là 6 tên ũ ảnh tộc ảnh Vương chỉ trong nháy mắt sâu trong linh hồn của chúng sinh ra tử Diễm đồ đằng ưu ảnh tộc quả nhiên cho rằng thịnh Dạ cùng Thịnh Quang đều phản bội chạy trốn lúc này mới sớm phát động chiến tranh thông qua tình huống 6 tên ảnh Vương này biết và giống như suy đoán của Mộ Hàn tại Bảo Ti thiên vực xuất hiện lũ tộc thì các thượng thiên vực thế giới khác cũng bị ũ tộc tiến công Thậm chí ưu ảnh tộc bốn vị võ thần cũng tự mình dẫn theo tộc nhân đi tới ba đại thánh thiên vực nhưng mà ưu ảnh tộc mang công kích mạnh nhất đặt vào thần ưu Thanh hư cùng không minh ba đại thánh thiên vực và các thiên vực chung quanh Bảo tiên thiên vực này ở biên giới thiên vực phía Tây Nam cũng không quá được ũ ảnh tộc coi trọng chỉ phân công 6 gã ảnh Vương cùng gần 10 vạn ũ ảnh tộc công chiếm trong đó tu vị mạnh nhất chính là một tam phẩm ảnh vương phản hư cảnh định phong nhân vật như vậymộ Hàn có thể diễn sát một đồng lớn Nhưng mà Mộ Hàn cũng không có ý định luyện hóa toàn bộ hữu ảnh tộc, mà là dung nhập tử diễm đồ đồđảng biến thành khối lõi. Đến lúc đó Mộ Hàn sẽ thả toàn bộ bọn chúng ra, tạo thành biểu hiện giả dối bảo tiên thiên vực đã bị hữu ảnh tộc công hãm. Tuy nói chuyện này cuối cùng sẽ có ngày bị đâm phá, nhưng cũng giúp Mộ Hàn kéo dài nhiều thời gian. Xuy, xuy. Thời gian trôi qua rất nhanh, càng ngày càng nhiều lửa tím rực ra, trong linh hồn tử diễm đồ đang dung nhập vào người hữu ảnh tộc không ngừng gia tăng. 3000 5.000 một vạn 3 vạn 6 vạn đoàn U Minh Quỷ hỏa kia không bởi vì chia liệt lửa tím và giảm bật ngược lại bởi vì tử Diễm đồ đẳng gia tăng mà cực kỳ bành trướng. trong quá trình này tu vị của mộ Hàn chậm rãi gia tăng 8 vạn 9 vạn Rốt cục tử hư thần cung cũng không chế ưu ảnh tộc bằng tử Diễm đồ đằng mộ Hàn ý niệm khẽ động và thả từng thân ảnh này ra ngoài trong nháy mắt ở phế tích thái tố cổ thành xuất hiện nhiều ưu ảnh tộc chủ nhân Cơ hồ tất cả hưu ảnh tộc đều quý sát đất. Ti, hư không ngoài mấy ngàn dặm cổ thương phong hít khí lạnh. Đám người hưu ảnh tộc bị bắt xuất hiện lần nữa, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi không nghĩ tới mộ hàn biến toàn bộ bọn chúng thành khôi lỗi. May mắn ở đây có hắn, nếu tin tức này lưu truyền ra trong đám đệ tử, còn không biết sẽ sinh ra bao nhiêu chấn động cho bảo tiên thiên vực. Mà đúng lúc này tại phế tích thái tố cổ thành, đáy lòng mộ hàn sinh ra một tia hiểu ra, đạo hôn độn thần lực biến hóa lớn mạnh Thôn phệ tiên vực cũng bắt đầu xuất hiện một tí biến hóa kỳ diệu, ở giữa càng lan tràn tử ý màu nhạt, có thể khiến lực cắn nuốt của tiên vực bạo tăng. chương 1016, bán thần. Bán thần. Trên mặt mộ hàn tươi cười, không nghĩ tới chính mình lại thông qua phương thức này lĩnh nộ bộ phận thần vực, bước vào bán thần chi cảnh. Bán thần, đây là cực hạn của võ tiên, là người mạnh nhất trong võ tiên. Đến tình trạng như vậy ý niệm của mộ hàn khẽ động liền có thể cảm giác được trong tâm tối có một đạo khí tức được quán thông Mộ Hàn biết rõ một khi khí tức này hiện ra thì đó chính là Hư Thiên Thần Kiều. Đột phá đến bán thần tùy thời có thể khiến Hư Thiên Thần Kiều hàng lâm, nhưng mà cơ hồ tất cả tu sĩ võ đạo không dễ dàng làm như vậy. Bởi vì trùng kích Hư Thiên Thần Kiều thất bại ý nghĩa chính là tử vong, ngay cả một tia linh hồn cũng không bảo lưu lại. Từ xưa đến nay những cường giả bán thần thông qua hai phương pháp vượt qua Hư Thiên Thần Kiều. Một là sau khi chuẩn bị đầy đủ chủ động cho Hư Thiên Thần Kiều hiển hóa, Hai là không ngừng áp chế tu vị của mình thẳng đến khi không áp chế nổi và hư thiên thần Kiều sẽ hiện ra, đến lúc đó, cường giả bán thần không trùng kích võ thần cũng không được. Trong thiên vực thế giới, thông qua hai chủng phương thức này vượt qua hư thiên thần Kiều chỉ có một. Trần Dương võ thần là cái trước, Trúc Sơn võ thần thuộc về thứ hai. Bán thần chi cảnh còn chưa đủ, phải bước vào võ thần mới có thể chính thức bảo toàn tố ảnh và đám người sư phó. Thật lâu sau mộ hàn thở dài, Tuy mộ hàn có thể kéo dài thời gian bảo tiên thiên vực triệt để rơi vào tay giặc, nhưng đây chỉ là tạm thời. Trong chiến tranh này hắn rất khó làm như chẳng quan tâm, chỉ lo thân mình. Một khi thiên vực khác bị ưu ảnh tộc công chiếm, bảo tiên thiên vực này cũng không thể biến thành coi yên vui. Tất cả đứng lên đi. Mộ hàn khoát khóa tay, những ưu ảnh tộc này nôm nốt lo sợ đứng lên, ánh mắt nhìn qua mộ hàn mộ hàn biến hóa, mộ hàn nhìn qua vài tên ưu ảnh tộc ảnh vương nói. Nếu như trong tộc hỏi qua các người nói đang giao chiến với tu sĩ bảo tiên thiên vực, nếu như có ảnh vương khác tới thì báo cho ta biết. Vâng. Vài tên ảnh vương tất cung tất kinh đáp. từ diễm đổ đằng khiến bọn chúng không cách nào phản kháng được. Mộ Hàn. Một âm thanh đột nhiên văng lên, chính là cổ thương phong chạy tới, nhìn qua 6 tên ảnh vương trước mặt mộ Hàn. Trong đôi mắt đầy kinh hãi. Bài kiến sân chủ. Mộ Hàn liền vội vàng không người thi lễ, hắn vẫn quên gọi cổ thương phong là sân chủ. Cổ thương phong nhanh chóng ngâng mộ hàn dậy, cảm khái nói. Mộ hàn, nhờ có có ngươi, bằng không chỉ dựa vào mình ta tuyệt đối không ngăn được ú ảnh tộc ảnh vương, nói không chừng qua một ngày cả bảo tiên thiên vực sẽ bị ú ảnh tộc triệt để công chiếm, mạng già của ta sợ rằng không giữ được. Sơn chủ, là ta nên làm. Mộ hàn cười một cái, chậm chậm giọng nói. Nhưng mà hiện tại chỉ tạm thời giải trừ nguy cơ của bảo tiên thiên vực mà thôi, qua một thời gian ngắn ú ảnh tộc nhất định sẽ phát hiện dị thường ở đây. Lúc đó võ tiên cường đại hơn cũng khó chống lại, có thể tới đây chính là võ thần của ưu ảnh tộc. Nói lời cuối cùng mộ hàn bất đắc dĩ lắc đầu, cho dù võ thần hùng lực hoặc là kinh trúc mới tấn chức tới thì hắn cũng không phải đối thủ. Trong võ tiên chi cảnh mộ hàn có thể vượt cảnh giới chiến với địch nhân cường đại, nhưng mà võ tiên cùng võ thần cách biệt quá lớn, cho dù võ tiên mạnh hơn nữa cũng không có khả năng thắng võ thần. Mặc dù là tử hư thần cung cùng ngũ hành chân linh pháp thể như mộ hàn cũng không có khả năng. Ta hiểu rồi. Đột nhiên cổ thương phong cười nói. Thận nhân sự, nghe thiên mệnh mà thôi. Nói đúng. Mộ hàn gật gật đầu, nói. Sơn chủ, kế tiếp ta phải bế quan tu luyện, bảo tiên thiên vực này nhờ người cả. Yên tâm. Giao cho ta. Mộ hàn quay về bảo tiên thiên vực cũng không có lưu chuyển ra. Gần ngán đệ tử quay về bị đồ giang cấu khẩu, còn chưa tới côn lôn tiên phủ lại lao đi trí nhớ về mộ hàn, hôm nay. Cả Bảo Tiên Thiên vực biết rõ mộ Hàn trở về chỉ có cổ thương phong cùng Đồ Giang hai người này. Nhưng mà tin tức U Ảnh tộc xâm lấn cũng lan truyền ra với tốc độ riêng cuồng, chưa tới nửa ngày cả Bảo Tiên Thiên vực đều biết được. Trong lúc nhất thời mỗi người kinh hoàng. Tất cả tu sĩ võ đạo không ngừng quăng ánh mắt về Côn Lôn Tiên phủ. Dù sao, Côn Lôn Tiên phủ là thế lực cường đại nhất của Bảo Tiên Thiên vực, cho tới nay phần đông tông phái, thế gia vọng tộc đều dùng Côn Lôn Tiên phủ làm chủ, Côn Lôn Tiên phủ đổi chủ càng phải như vậy. Hôm nay nguy cơ hàng lâm, nên ứng đối thế nào tự nhiên phải xem côn lôn tiên phủ. Nhưng có tin tức từ trong côn lôn tiên phủ lưu truyền ra, thái thượng trưởng lão cổ thương phong cùng ưu ảnh tộc ảnh vương đại chiến hơi thẳng nửa trụ, mà ưu ảnh tộc vốn có thể dễ dàng quét ngang bảo tiên tiên vực lại chậm bước chân, ngừng tại thái tố cổ thành. Tin tức vừa ra nhân tâm đại định. Tuy nói tất cả mọi người biết rõ đây chỉ là tạm thời, ưu ảnh tộc uy hiếp cũng không có triệt để giải trừ một khi ưu ảnh tộc phái võ tiên mạnh hơn nữa tới thì cổ thương phong không phải là đối thủ. Thế nhưng mà không cần lập tức khai chiến với ưu ảnh tộc thì không ít tu sĩ như chút được gánh nặng. Bạo động ngắn ngủi qua đi, Bảo Tiên thiên vực hồi phục bình tĩnh. Thời điểm này Mộ Hàn lại mang theo Tiêu Tố ảnh lặng lẽ quay về Thái Huyền Thiên vực, thậm chí Cổ Thương Phong cùng Đồ Giang cũng không biết hai người đi đâu. Rời khỏi nhiều năm, sau khi trở về thì Thái Huyền Thiên vực biến hóa cực lớn. Thần Tiêu, Vô Cực, Linh Bảo cùng Vũ Long bốn đại tiền tông Hôm nay chỉ còn Thần Tiêu Thiên Tông, Vô Cực Thiên Tông cùng Linh Bạo Thiên Tông. Về phần Vũ Long Thiên Tông sau chuyện tư không như ý cùng tư không chiếu lần lượt hao tồn tại Sâm La giới, đã bị ba đại thiên tông khác triệt để chưa cắt, không còn tồn tại. Hiện tại Vô Cực Thiên Tông thực lực mạnh nhất. Ngoài ra tông chủ hôm nay cũng đổi thành đệ tử Thiên Cực Lưu Phàm, tu vị đạt tới vạn lưu thất trọng thiên, tiền nhiệm tông chủ Tiêu Dịch tiên sớm thoái vị, thành thái thượng trưởng lão, quanh năm ở trong Cực Chân giới vực tu luyện, tu vị đã đạt tới linh chỉ cảnh đỉnh Đợi một thời gian nhất định có thể đột phá đến Dương Hồ Cảnh. Quả nhiên như đoán trước, thiên vực thế giới liên tiếp bại lui Phía bắc vô cực ốc, nơi này rừng cây rậm rạm, mộ hàn xếp bằng ở nhà gỗ và thở dài. Hắn trở về vô cực thành đã 6 ngày. 6 ngày này Thái huyền thiên vực và hạ thiên vực vẫn gió êm sóng lặng, nhưng mà các thiên vực thế giới khác gió nổi mây phun, kịch chiến không ngừng. Thông qua vài tên ảnh vương ở Thái tố cổ thành, mộ hàn có thể biết được tin tức chiến đấu mới nhất. Hôm nay chủ lực của ưu ảnh tộc đang đại chiến với ba đại thánh thiên vực, mà các thượng thiên vực còn lại bị ưu ảnh tộc công chiếm, đại lượng tu sĩ si võ đạo bị giết, hoặc biến thành châu ngựa. Nếu như không tính bảo tiên thiên vực thì không có thượng thiên vực thế giới nào không bị ưu ảnh tộc chiếm cứ. Thời gian của ta không nhiều lắm. Mộ Hàn thăng nhẹ, chậm rãi nhắm mắt lại. chương 1017, dục tốc bất đạt. Sau khi quay về vô cực thiên tông, Mộ Hàn cùng tiêu tố ảnh cùng nhau đi cực chân giới vực. Bái kiến tiêu dịch tiên xong tiêu tố ảnh ở lại bên trong mà mộ Hàn ở lại Sơn cốc này dốc lòng tu luyện mộ Hàn hiện tại duy nhất có thể làm việc chính là chuẩn bị sẵn sàng chủ kích võ đạo thần cảnh trong khi đang suy nghĩ mộ Hàn đã tĩnh tâm chữ thần tiếp tục luyện hóa hồn tình cùng lực lượng linh hồn thời gian trôi qua thật nhanh anh lôi trong không gian tâm cung của mộ Hàn tăng lên rất nhanh trăm vạn ngàn vạn một thứ sau khi luyện hóa toàn bộ 8 vạn 5.000 hồn tinh anh lôi của mộ Hàn đã tới 400 triệu 400.000 Khi mộ hàn luyện hóa lực lượng linh hồn trong tử hư thần cung cũng tăng lên 600 triệu 500 ngàn, chuyện này vượt qua dự kiến của mộ hàn. Huyết hồn ma khí. Ý niệm mộ hàn khẽ nhúc đích, một hạt trâu đỏ sầm hiện ra, khí tức màu đỏ lợi lờ. Cơ hồ không chút do dự, mộ hàn hai bàn tay hấn lên hạt trâu, anh lôi đan quyết vận chuyển tới tận cùng, từng đạo khí tức đỏ sầm từ trong hạt trâu bay ra ngoài và bị ngưng luyện thành anh lôi. Thoáng chốc anh lôi trong tử hư thần cung của mộ hàn tăng lên cực nhanh 600 triệu 800 ngàn 700 triệu. 700 triệu 500.000 800 triệu. 900 triệu. Thời gian trôi qua từng chút, hạt trâu huyết hồn ma khí trong tay mộ hàn giảm bất từng chút. 999 triệu 500.000 Trong bất chi bất giác một kêu huyết hồn ma khí cuối cùng cũng tiến vào tâm cung, bị thiên anh nuốt vào ngưng tụ anh lôi. Mộ hàn thở dài một hơi, trên mặt cười khẽ, dùng tu vị bán thần của hắn hiện tại tốc độ ngưng luyện anh lôi còn nhanh hơn trước quá nhiều. Chỉ dùng thời gian không tới 3 tháng đã ngưng luyện hơn 900 triệu anh lôi. Hôm nay trong tâm cung mộ hàn còn thừa lại phạm linh tinh thạch, chỉ cần hấp thu một phần nhỏ lực lượng trong đó liền có thể ngưng luyện ra 500.000 anh lôi cuối cùng. Nhưng mà mộ hàn không có ý định hiện tại ngưng luyện thiên anh cử biến, bởi vì một khi lột sắc thành công tử hư thần cung sẽ bị chia lịa. Mộ hàn phải chờ vượt qua hư thiên thần Kiều lại tiến hành thiên anh cử biến. Mà mộ hàn chờ tới khi đó dung hợp kim, mục, thủy, hỏa, thổ nam đại chân linh pháp Làm cho ngũ hành chân linh pháp thể lột sát thành hốn độn tiên thể. Hôm nay năm đại chân linh pháp thân tu vị cũng tăng mạnh. Trong quá trình ngưng luyện anh lôi mộ hàn cũng trợ giúp đám người cái thiên thần tông cùng linh hư tộc, dùng tăng tu vị cho bọn họ, cuối cùng bọn họ bước vào thiên nhân cảnh. Lại luyện hóa bán thần thịnh dạ thì năm đại pháp thân sẽ tăng lên thiên nhân cảnh đỉnh phong. Ý niệm trong đầu mộ hàn khẽ nhúc đích, cũng không có lập tức hành động ngay. Lúc vượt qua hư thiên thần tiểu Trùng kích võ đạo thần cảnh thì năm đại chân linh pháp thân đạt tới thiên nhân cảnh đỉnh phong thì hiệu quả càng tốt. Bất kể là anh lôi hay là năm đại pháp thân đều đã chuẩn bị đầy đủ, Mộ Hàn nếu muốn trùng kích võ thần cảnh, rất nhanh có thể bắt đầu. Nhưng mà Mộ Hàn ẩn ẩn có loại dự cảm. Nếu như hiện tại bước qua bước cuối cùng tất nhiên sẽ phân thân toái cốt trên hư thiên thần điểu, hồn phi phách tán. Hàn là còn có chỗ nào không đủ? Mộ Hàn khẽ như mày, chấm tư sau nửa ngày vẫn không tìm ra vấn đề. Có lẽ là quá nóng độ. Dụng tốc bất đạt. Sau nửa ngày qua đi, Mộ Hàn thở dài. Cũng không biết Thiên vực thế giới cùng Vũ Ảnh tộc tình huống như thế nào. Ý niệm khẽ đông, tâm thần khổng lồ của Mộ Hàn xuyên qua tầng tầng không gian, liên hệ với vài tên ảnh vương ở Bảo Tiên Thiên vực Thái Tố Cổ Thành. Ân. Linh Hư tộc đầu nhập vào Vũ Ảnh tộc. Thanh Hư Thánh Thiên vực bị công chiếm. Quả nhiên là chó không sửa tính ăn cướp, sớm biết như thế lúc trước nên giết sạch đám Thái Thượng Tiên, Thái Thượng Phong cùng Thái Thượng chạy đi. Không Minh Thánh Thiên vực bị công phá. Ma linh tộc cũng đầu nhập vào hư ảnh tộc. Thanh hư, Không Minh hai đại thiên vực và tu sĩ còn sót lại lưu giữ thần Đũ Thiên vực. Ồ, Hồng Liên vài ngày trước vượt qua Hư Thiên Thần tiểu, bước vào Võ Đạo thần cảnh, chém giết cổ thái, cùng trúc sơn, chân dương liên thủ khó khăn lắm ngăn cản lũ ảnh tộc Dung Châu. Đan phòng, hùng lực cùng kinh trúc bốn đại võ thần tấn công, ngăn đu ảnh tộc ở bên ngoài thần Đũ Thiên vực, đây là tin tức tốt. Mộ Hàn Tư chỗ 6 tên ảnh vương biết được tin tức chiến đấu không nghĩ tới Hồng Liên vào thời khắc mấu chốt đột phá. Trong mắt Mộ Hàn hiện ra một tia mừng rỡ, Hồng Liên gia nhập thì nàng cùng Trúc Sơn, Chân Dương ba đại võ thần miễn cưỡng có thể chống lại bốn người đối phương, đám người Nhung Châu hoặc nhiều hoặc ít có cố kỵ, chậm thế công, không dám bức bách thật chặt. Nhưng mà vạn giới Vũ Minh muốn phản công là không có khả năng. Nghe nói Nhung Châu và bốn võ thần đang đang rút thiên mạch chi lực của thần lũ Thiên vực ra, một khi thành công thần lũ Thiên vực sẽ biến thành từ địa. Đến lúc đó thần Đỗ Thiên vực tự sụp đổ. Ứ Ảnh tộc võ thần lực chú ý tập trung vào Thiên Đô Thánh thiên vực. A, có ngũ phẩm ảnh vương đến bảo Tiên Thiên vực tuần tra. Đã tiến vào thông đạo không gian, lập tức có thể xuất hiện ở Thái Tố cổ thành. Một lát sau lại có tin tức chuyển tới. Trong mũi hừ nhẹ lên tiếng, trong mắt Mộ Hàn cười lạnh. Hô. Giờ phút này ở sâu trong thông đạo ở Thái Tố cổ thành có tiếng rít vang vọng, một đạo thân ảnh cao lớn lập loè. Bùn tọa chính là thống lĩnh địa cầu số 53 Lộc Huy, chưa vị còn không mau tới đây. Sau khi đi tới biên giới thông đạo, nam tử cao lớn kia nhanh chóng quét mắt qua một vòng, lại thấy chung quanh lại không một người nên đón, trên mặt đầy tức giận, đột nhiên hét to lên. Nhưng mà khi hắn quát thì một bàn tay sẽ rách hư không từ trên trời ráng xuống. Chỉ dùng lực lượng tinh thần mà dám đánh lén buồn tọa. Lộc huy mặt mũi tràn đầy khinh thường, trong miệng cười ra tiếng. Chật, nguyệt thần mi ấn ru lên, bán ra vô số hồng quang, trong khoảnh khắc như cả ngàn mũi tên xuyên qua hư không đâm chúng tự trưởng Nhưng mà phanh một tiếng nổ vang lên, hư ảnh cự trưởng kia cũng không tan vỡ, ngược lại hồng quang sụp đổ. Không có khả năng. Lộc Huy khó có thể tin mở to mắt, thân hình lập tức lùi lại, nhưng mà cự trưởng như núi kia nghiền áp xuống, trong nháy mắt đã tới phế tích, vô số cắt bụi đá vụn lấy cự trưởng làm chuột tâm điên cuồng cuốn qua các nơi. Người rốt cuộc là người nào? Bảo tiên thiên vực sớm bị ưu ảnh tộc công hãm, tại sao có võ tiên cường đại như vậy? Dưới cự trưởng truyền ra tiếng gào thét của Lộc Huy Suy. Trả lời Lộc Huy chính là tiếng tiêu nhỏ, một ngọn lửa tím nhỏ từ trong cự trưởng bay ra ngoài, tiến vào trong nguyệt thần mi ấn của hắn. Nhưng mà trong nháy mắt đoàn hỏa diễm màu tím rót vào trong linh hồn Lộc Huy, hóa thành một tử diễm đồ đằng. chương 1018, thiên thiên hốn độn nguyên khí. Hô! Hai mắt đột nhiên mở ra, trên mặt mộ hàn hiện ra thần sắc cảm khái, dùng như vậy phương thức ra tay này tạo thành gánh nặng lớn cho tâm thần của hắn. Nhưng mà dung nhập tử diễm đổ đằng vào linh hồn của Lộc Huy tiêu hao phần lớn là đáng giá. Vẫn có thể kéo dài thời gian gắn. Mộ hàn mỉm cười, phút chốc như cảm ứng được cái gì đó. Đột nhiên dương mắt nhìn qua miệng hang, cười mỉm nói. Tố ảnh, sao ngươi tới đây? Lúc mộ hàn nói câu này thân ảnh tiêu tố ảnh đã hiện ra trước gốc, dáng người thước tha hiện ra. tới thăm ngươi một chút. Tiêu tố ảnh ngồi xếp bằng đối diện mộ hàn. Tu luyện như thế nào? Vẫn chưa bước ra bước cuối cùng Mộ Hàn cười khổ nói. Đừng quá sốt ruột, hư thiên thần Kiều làm sao dễ dàng vượt qua như vậy. Tiêu tố ảnh ôn nu cười nói. Mộ Hàn, đã trùng kích võ đạo thần cảnh thời cơ còn chưa tới, không bằng nên rút linh hồn công công, bà bà, bố chồng, ngờ chồng, trong báo nhất thạch nổi ra đi, tái tạo thân thể cho họ. Tiêu tố ảnh nói công công bà bà tự nhiên chính là thái thanh cùng mộ chiêu nghi. Cũng tốt. Cho dù tiêu tố ảnh không nói mộ Hàn cũng sẽ làm chuyện này trước khi vượt qua hư thiên thần kiểu. Dù sao vượt qua hư thiên thần tiểu nguy hiểm thật sự quá lớn, trước giúp bọn họ cải tạo thân thể cũng hoàn thành tâm nguyện, không có lo lắng hoàn thành bước cuối cùng. Nghĩ xong quả tinh thạch từ trong tâm cung mộ hàn bay ra ngoài, nó sáng long lanh như bảo Châu mộ hàn cầm vào trong tay có cảm giác cấm áp. Đây chính là báo nhất thạch. Mộ hàn tiến vào không minh thiên vực và tận cùng vô cực thâm nguyên, tìm được viên tinh thạch này mang ra ngoài. Báo nhất thạch cũng không phải tinh thạch bình thường, bên trong lẩn chứa lực lượng cực lớn. Lực lượng này cũng không phải lực lượng bình thường, mà là tiên thiên hôn độn nguyên khí. Tiên thiên hôn độn nguyên khí là lực lượng tinh thuần nhất mộ hàn gặp được từ trước tới nay. Lúc lấy được viên báo nhất thạch này lại gặp tiên thiên hôn độn nguyên khí lưu động bên ngoài, năng lượng này vượt qua tổng số 8 vạn 5.000 ngàn hồn tinh, lực lượng linh hồn tổn trữ trong tâm cung, hơn nữa huyết hồn ma khí và viên phạm linh tinh thạch cộng lại cũng không bằng. Ở vô cực thâm viên đạt được lực lượng tinh thuần này là niềm vui ngoài ý muốn Suy. Suy. Một lát qua đi mộ hàn hai tay một chảo, hai đoàn khí tức màu đen từ trong bào nhất thạch chia lịa ra, lạng lặng lơ lửng trước người. Đúng là linh hồn thái thanh cùng mộ chiêu nghi. chợt hai tay mộ hàn bay múa như hồ điệp dung nhập năng lượng vào linh hồn hai người. Theo thời gian trôi qua, linh hồn thái thanh cùng mộ chiêu nghi trở nên càng ngày càng lớn mạnh, hơn nữa linh hồn biến thành hình thể. Mộ hàn định dùng hốn độn tiên lực miêu tả hồn thể cho hai người, như vậy hồn thể này còn cường đại hơn cả ú ảnh tộc. suy suy Tâm thần mộ hàn chuyên tâm, tâm thần triệt để đắm chìm trong đó. Tiêu tố ảnh cũng không có rời đi, ở bên cạnh quan sát, hoàn cảnh yên tĩnh cực kỳ, chỉ có hốn độn tiên lực kích thích không gian chung quanh rung động mà thôi. Trong bất chi bất giác linh hồn Thái Thanh cùng mộ chiêu nghi càng ngày càng linh động. Tỉnh lại. Ba ngày sau đột nhiên mộ hàn hét to, bàn tay phân biệt vô vào mi tâm Thái Thanh cùng mộ chiêu nghi, một đạo lực lượng linh hồn chấn động chuyển vào tâm thần hai người. Trong tích tắc Thái Thanh cùng mộ chiêu Nghi liền mở to chi Lúc ban đầu hai người còn có chút mê mang, nhưng khi khí tức linh hồn càng ngày càng lớn mạnh tỏa ra ngoài, thần thái trong mắt bọn họ trở nên rõ ràng hơn. Công công! Bà bà! Tiêu tố ảnh kích động kêu lên. Rốt cuộc cũng phục sinh Thái Thanh cùng mộ chiêu nghi. Biết được căn nguyên hậu quả sau đó, mộ Chiêu nghi đã rời khỏi sân cốc, Thái Thanh đi cùng nàng. Mộ hàng biết rõ mộ chiêu nghi bởi vì mình đánh chết phụ thân mộ thanh sơn cho nên không biết nên dùng biện pháp gì đối mặt với con của mình. Cho nên mới lựa chọn rời khỏi. Mộ Hàn, không cần khổ sở, các người dù sao vẫn là mẫu tử, cuối cùng có một ngày bà bà sẽ trở về. Nhìn thấy thân ảnh Thái Thanh cùng mộ Chiêu Nghi biến mất, tiêu tố ảnh an ủi Không có sao. Mộ Hàn lạnh nhạt lấp đầu, chuyện năm đó hắn không thẹn với lương tâm, mộ Chiêu Nghi cho dù cả đời không gặp cũng không sao, phục sinh chỉ là tâm nguyện của hắn mà thôi. Thu hồi ánh mắt, đảo mắt nhìn qua phía tiêu tố ảnh, nhìn thấy gương mặt như hoa như ngọc kia tiêu tố ảnh. Trừ lúc chơi đèn kéo quân với nàng ở trong cung điện thì chỉ còn lại ấy náy, giờ khác này mộ hàn ấy náy sâu hơn, kết làm đạo lữ nhiều năm như vậy, mình quá thua thiệt nàng. Đột nhiên mộ hàn nhuẩn miệng cười, nắm tay tiêu tố ảnh và nói, tố ảnh, đi với ta một chút. a thực, trong mắt tiêu tố ảnh tràn đầy kinh hỉ thực, không có chuẩn bị cái gì, mộ hàn cùng tiêu tố ảnh cũng rời khỏi vô cực thành. Không hề chú ý tình huống ưu ảnh tộc cùng thiên vực thế giới cũng không chuẩn bị trùng kích võ đạo thần cảnh, Mộ Hàn buông tất cả tâm sự cùng Tiêu Tố ảnh du lịch bốn phía, đỉnh núi cao xem nhật nguyệt lưu chuyển, dượt đuổi trên cánh đồng tuyết, đi chậm trong núi rừng yên tĩnh. Trong khoảng thời gian này, Mộ Hàn cùng Tiêu Tố ảnh giống như không phải võ tiên, mà là một đôi phu thê bình thường. Mộ Hàn, ta giống như có. Mấy tháng sau ở ven hồ nước Yên Tĩnh, Tiêu Tố ảnh ngồi trên tảng đá, hai chân trần nhỏ nhắn vây nước, cũng không lâu lắm nàng như con mèo nhỏ nhảy vào trong hồ. Trên gương mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ hứng nói một câu. Có cái gì? Mộ hàn cầm áo bà quạt, ngồi trồm hổm trên mặt đất, đang nướng mấy con cá nhỏ, nghe được tiêu tố ảnh nói lời này thì mơ hồ. Tiêu tố ảnh tức giận lườm hắn một cái, xấu hổ vui vẻ nói. Đương nhiên là có hài tử. Cái gì? Mộ hàn đứng lên như lò xo, kinh hỉ nhìn qua tiêu tố ảnh, bàn tay không tự rác sở vào bụng dưới của nàng. Qua một lát giọng mộ hàn mừng rỡ như điên cười ha ha. Có. Thật là có Cây tấy lâu như vậy cuối cùng cũng có hạt giống nảy mầm. Đi, cái gì hạt giống nảy mầm? Nói khó nghe như vậy. Mộ Hàn, hai tử đầu của chúng ta khẳng định là nam. Vậy thì không nhất định, nói không chừng chính là nữ. Ta nói là nam chính là nam. Được rồi, là nam, là nam. Hai người vui cười vang lên ven hồ, cũng không chú ý nướng cá, lửa nhanh chóng thiêu cá thành than. chương 1019, thân sinh mệnh, tiêu tố ảnh mang thai. Hai người tự nhiên không thê đi dạo động Tây được nữa, mà là quay về vô cực thành tới trong cốc ở phía Bắc. Thời gian trôi qua bụng của tiêu tố ảnh càng ngày càng nổi lên. Qua mấy tháng trong đình viện trong sơn cốc mộ hàn giống như những người chờ làm phụ thân khác, vô cùng lo lắng đi tới đi lui, đôi mắt thỉnh thoảng nhìn qua cửa phòng đóng chặt, tiếng kêu thống khổ của tiêu tố ảnh từ bên trong không ngừng chuyển ra ngoài. Tiêu tố ảnh đã là võ tiên, dù tu vị của nàng xanh con dễ dàng, thậm chí không có chút cảm giác đau. Nhưng không có nghĩa là nàng không muốn có cảm giác như nữ tử bình thường, càng phong ấn tu vị cường đại làm cho chính mình biến thành người bình thường. Dùng sức. Lại dùng lực một chút. Sắp ra rồi, tố ảnh. Dùng sức. Thủy Tâm Nguyệt không ngừng hét lên. a Đi ra. Đi ra. Hòa. Rốt cục tiếng khóc nỉ non vang lên trong cốc. Một tiểu sinh mệnh ra đời. Ba. Mộ Hàn, là nam. Bên giường Thủy Tâm Nguyệt ôm hải nhì chân bóng ra. Hai hàng chân mày vui vẻ giật giảo. Ta nhìn xem. Mộ Hàn tiếp nhận tiểu gia hỏa đang cốc lớn, âm thanh cực kỳ vang dội, lọt vào trong thai Mộ Hàn giống như âm thanh mỹ diệu của thiên nhiên. Nhìn thấy tiểu gia hỏa thì Mộ Hàn kích động. Tố Ảnh, xem này, là con của chúng ta. Mộ Hàn cảm giác làm phụ thân thế nào? Tiêu tố Ảnh híp mắt tựa vào đầu giường, vướt mồ hồi trên thái dương, hơi có vẻ tái nhợt thỏa mãn cười nói. Rất tốt, rất tốt. Mộ Hàn mặt mày hớn hở, chỉ ngây ngốc nói ha ha, cảm giác làm ông ngoại cũng rất không tồi. Qua một phút sau tiêu dịch tiên đã xuất hiện trong đình viện. Tiếp theo là được lưu Phàm lần hồng nhan tới chúc mừng, sau đó cả tòa sơn cốc vui vẻ giặt rào. Nên xuất phát. Qua chừng một tháng sau, mộ hàn đứng lặng trên không trung vạn mét, cuối cùng nhìn qua sơn cốc, thân ảnh như sao băng bay ra ngoài. Trong khoảnh khắc mộ hàn đã tới chỗ cao nhất của thiên địa. Xoẹt. Hai tay mộ hàn như xé rách tơ lùa, khe hở dài hẹp hiện ra, mộ hàn tiến vào đó. Ngay sau đó mộ hàn đã ở bên ngoài rơi bích, bốn phía đầy màu sắc. Nhi tử xuất thế, cánh mạng ra đời làm cho mộ hàn có thêm hiểu ra. Sau đó tâm tình bình phục lại, mộ hàn liền biết do chủng kích võ đạo thần cảnh thời cơ đã đến. Đây chỉ là cảm giác trong tối tăm, huyền diệu khó giải thích, không có bất kỳ căn cứ thực chất nào, hẳn có loại dự cảm lúc này vượt qua hư thiên thần tiểu sát xuất thành công là cao nhất. Phang, Nam Đại chân Linh Pháp Thân, Tấn Trước, Lập Tức Kim, Mộc Thủy, Hỏa. Thổ năm thân hiển lộ thân hình, lực lượng linh hồn do thịnh dạ biến thành không ngừng bị tâm cung luyện hóa, trong khoảng khắc liền phân thành năm cổ rót vào mi tâm của năm pháp thân. Sau một khắc năm khí tức tăng lên thật nhanh. Và anh, gần như cùng thời khắc đó tử hư thần cung và tám viên anh đang rung động lắc lư, anh lôi đàn quyết cũng phát huy vô cùng tinh tế, lực lượng trong phạm linh tinh thạch chia lịa ra. Nương theo đó là tiếng xâm xét, anh lôi không ngừng thành hình. 900 triệu 9600 ngàn, 900 triệu 9700 vạn. 900 triệu 9.900 vạn, 1 tỷ. Cuối cùng cũng ngưng tụ thành công, tu vị 5 đại chân linh pháp thân toàn bộ tăng lên tới thiên nhân cảnh đỉnh phong, tiếp theo đó hóa thành lưu quang chui vào ngũ tạng của mộ hàn. Cơ hồ đồng thời giới bích chung quanh biến mất, một cây cầu hư vô hiện ra dưới chân mộ hàn, kéo dài vô cùng vô tận. Hư thiên thần kiểu rốt cục hàng lâm. Mộ hàn không có chút do dự, chân phải bước ra. Giờ này khắc này mộ hàn đã không lo lắng, vô niệm vô suy, vô tư vô yêu. Một bước đi lên mang theo quyết tâm chưa từng có. Hô! Một bước qua đi lực lượng bàng bạc diễn sinh ra trong hư thiên thần tiểu, từ bốn phương tám hướng áp tới như muốn nghiền mộ hàn thành bánh thịt. Mộ hàn cũng không kháng cự, cứ triệt để buông bản thân ra. Vâng! Lực lượng giống như sóng to gió lớn tiến vào người mộ hàn, dũng manh rót vào tử hư thần cung, mà đoàn hỏa diệm U minh quỷ hỏa, một tỷ anh lôi, hôn độn tiên lực, hôn độn thần lực, ngũ hành cực hạn và nam đại chân Linh pháp thân Thậm chí là phạm linh tinh thạch cũng bị lực lượng va chạm mạnh mẽ. Thoáng chốc trong người mộ hàn nhấc lên trận trận phong bạo, giống như muốn triệt đê xé nát mộ hàn, nhưng mà thân thể mộ hàn như hóa thành hư vô, tùy ý cho khí kỉnh tán sát bừa bãi. Hô! Mộ hàn bước ra bước thứ hai lực lượng mạnh hơn rót vòa người của mộ hàn, trong thân thể và tầm cung mộ hàn sinh ra phong bạo mạnh mẽ. Tiếp theo là bước thứ ba, bước thứ tư, bước thứ năm. Mộ hàn không ngừng đi tới, từng bước tiến lên phía trước Mỗi người vượt qua Hư Thiên Thần Kiều đều không giống nhau, ưu ảnh tộc Nhung Châu dùng lực lượng vô cùng cường hoành lần lượt đạp vỡ Hư Thiên Thần kiểu, mà Đan Phong Thịch thì không ngừng diễn sinh ra lực lượng sẽ mở Hư Thiên Thần Kiều. Mà Mộ Hàn lại dẫn lực lượng Hư Thiên Thần kiểu vào người. Giờ phút này thân hình Mộ Hàn chính là đỉnh lô, mà Hư Thiên Thần kiểu chi lực chính là lò lửa, Mộ Hàn dùng thân là đỉnh, muốn mang một tỷ anh lôi, hỗn độn tiên lực các loại lực lượng dung nhập làm một, muốn vượt qua Hư Thiên Thần Kiều thì đây là quá trình lò xác. Nếu như thất bại, Mộ Hàn hồn phi phách tán, triệt để chôn bùi, nếu thành công thì Mộ Hàn là võ thần mạnh nhất. Võ thần chi vương. Sở dĩ Mộ Hàn chọn phương thức như vậy là dựa vào tiên thiên hôn độn nguyên khí. Loại lực lượng này là lực lượng thuần túy nhất thiên địa, thậm chí lực lượng này còn vượt qua hư thiên thần tiểu chi lực. Nếu như Mộ Hàn cảm giác đúng thì trước khi thiên vực thế giới sinh ra đời thì lực lượng này đã tồn tại trong hư vô. chương 1020, Hóa hư. Chỉ có có được hỗn độn thần lực như Mộ Hàn mới có thể hấp thu và biết được bản chất của Tiên thiên hỗn độn nguyên khí. Hô, một bước tiếp một bước, Mộ Hàn yên tĩnh như nước, trong hư thiên thần kiểu càng đi xa thì lực lượng thân thể tăng lên càng khủng khiếp. Trong bất chi bất giác 1 tỷ anh lôi bắt đầu hòa tan, hỗn độn tiên lực bắt đầu hòa tan, ngũ hành cực hạn lực lượng bắt đầu hòa tan. Thậm chí ngũ hành chân linh pháp thể cũng bắt đầu hòa tan. Thân hình Mộ Hàn là đỉnh lô cũng bị hòa tan. Phút chốc một tia khí tức xương mù hiện ra. Giống như đã bị tiên thiên hôn độn nguyên khí hấp dẫn, hội tụ vào báo nhất thạch bên hông. Đây là tiêu hôn độn thần lực biến thành. Trong người mộ hàn tất cả lực lượng hòa tan ngưng tụ thành hôn độn thần lực. Nhưng mà không qua một hồi hôn độn tiên lực cũng hòa tan toàn bộ, sau đó liền ngũ hành cực hạn lực lượng bao nhất thạch hội tụ càng nhiều khí trắng. Thân hình mộ hàn giống như một cái động không đáy, mặc kệ bao nhiêu lực lượng rót vào cũng thừa nhận được. Thời gian dần qua thân thể mộ hàn càng lúc càng mở nhạt Nhìn qua như quả bóng bị nhét quá nhiều không khí và bành trướng càng lớn. Khí cầu này khi bành trướng tới cực hạn sẽ nổ tung ầm ầm Mộ hàng không biết thân hình của mình có cực hạn hay không, phải chăng cuối cùng có nổ tung hay không. Sau khi bước vào hư thiên thần kiểu thì hắn chưa từng nghĩ qua vấn đề này, chỉ di chuyển từng bước, nỗi lòng không có chút chấn động nào. Hư thiên thần kiểu không ngừng kéo dài, giống như vĩnh viễn không có điểm cuối. Qua mấy ngày, có lẽ là qua mấy tháng. Không gian trong tâm cung mộ hàn một tia anh lôi cuối cùng hóa thành xương mụ rót vào trong báo nhất thạch. Đến tận đây tất cả lực lượng trong người mộ hàn, kể cả 5 đại chân linh pháp thân đã toàn bộ hòa tan. Không sai biệt lắm. Mộ hàn giống như ngủ say vô số 5 tỉnh lại, ý niệm hơi động một chút. Báo nhất thạch và tiên tiên hôn độn nguyên khí hóa thành vòng xoáy hấp vệ toàn bộ hôn độn thần lực. Hiện tại mộ hàn chỉ cần mang tiên tiên hôn độn nguyên khí và toàn bộ xương mù dung hợp thành vô tận hôn độn thần lực Đến lúc đó mộ Hàn có thể một lần hành động đánh nát hư thiên thần tiểu hô thời điểm này mộ Hàn thôn vẽ tiên vực cũng bắt đầu lột xác tử ý càng mở nhạt sau khi dung hợp tiên thiên hốn độn nguyên khí hoàn toàn thì thôn vẽ tiên vực triệt để hóa thành hư vô giống như biến mất khỏi tâm cung thành bại ở bước cuối cùng trong tâm niệm không gian tâm cung của mộ Hàn dùng bao nhất thạch tăng tốc độ lên cực nhanh khi thế không gì sánh được bao phủ thân hình gần như trong suốt của mộ Hàn tỏa ra Trung quan trận mộ Hàn nhấp chân bước về phía trước Vào lúc bàn chân rơi vào trên hư thiên thần kiểu thì lực lượng khủng bố từ trong báo nhất thạch bắn ra ngoài, tiếp theo một bước của mộ hàn bước xuống và tiếng nổ mạnh văng lên, hư thiên thần kiểu đứt từng khúc, lập tức biến mất. Giờ khác này tất cả lực lượng áp chế hắn tan thành mây khói. Thành công! Mộ hàn đại hỉ, nhưng mà trong nháy mắt thân thể của hắn vang lên tiếng răng rác, răng rác, thân hình hắn vỡ ra. Không tốt! Mộ hàn lập tức biến sắc. Hán đạo ý thức được tử hư thần cung cùng thân thể của mình không cách nào tiếp nhận được hư thiên thần kiểu chi lực trúng kích, sau khi bước vào võ đạo thần cảnh sẽ lập tức sụp đổ. Vâng! Còn không có chờ mộ hàn nghĩ ra kế sách tướng phó, rung động không ngừng vang lên, thân hình mộ hàn vỡ tan giống như một thân thể chứa hàng tỷ cân thuốc nổ, khí kình bàng bạc tỏa ra các nơi, vụ nổ lan tới đâu không gian nơi đó bị hòa tan thành hư vô. Hiện tại vị trí của mộ hàn còn lại một tảng đá. Đó chính là báo nhất thạch. Nhưng mà nó giờ phút này không có chút động tĩnh gì, bốn phía vang lên tiếng đึก gãy, phiến hư vô này như biến thành tử địa sắt. Thời gian trôi qua như con thoi, Ứu Ảnh tộc vẫn không công được Thiên Vũ Thánh thiên vực. Mặc dù có Trúc Sơn, Chân Dương cùng Hồng Liên ba đại võ thần chèo chống, chống cự ưu Ảnh tộc Nhung Châu, Đan Phong, hung lực cùng kinh Trúc bốn võ thần, thần Vũ Thiên vực thiên mạch chi lực vẫn không ngừng sói mòn, thần Vũ Thiên vực hoàn cảnh từ từ sa sút. Các thiên vực thế giới còn lại trên cơ bản đã thành địa bàn của Ứu Ảnh tộc, thậm chí các trung thiên vực Hạ thiên vực cũng không ngoại lệ, mỗi ngày đều có đủ tu sĩ tử vong. Trong ngàn vạn thiên vực chỉ có bảo tiên thiên vực là biên giới Tây Nam còn bình tĩnh. Mộ Hàn, đã hơn một năm, vì sao ngươi chưa quay về? Vô cực thành, sâu trong bắc sân quốc, tiêu tố ảnh đứng trong sân, dương mắt nhìn qua không trùng, sâu kín thở nhẹ một hơi. Mấy tháng trước nàng có cảm giác cổ quái, Mộ Hàn dường như còn sống lại như đã chết, loại cảm giác này cực kỳ mở ảo làm cho nàng không thể nắm lấy. Cho tới nay tiêu tố ảnh cực kỳ tin tưởng mộ hàn, nhưng lúc này nàng tâm thần không yên, dù sao mộ hàn phải vượt qua hư thiên thần kiểu. Đối với tuyệt đại đa số bán thần mà nói, hư thiên thần kiểu chính là thông đạo tử vong, bao nhiêu năm qua người vượt qua được đếm được trên đầu ngón tay. Qua thật lâu tiêu tố ảnh mới thu thập tâm tình, chuyến mắt nhìn qua tiểu gia hỏa đang ngáy ho ho. Đã hơn một năm rồi, tiểu gia hỏa trừ lúc sinh ra khóc hoa hoa ra, từ đó về sau không khóc không náo, tình ăn an, an ngủ, yên tĩnh đến quá phận. Tiêu Tô ảnh vẫn lo lắng tiểu gia hỏa có bị quái bệnh hay không, đáng tiếc nàng dùng đủ biện pháp không biết nó bị cái gì. Phu thân. Đúng lúc này, tiểu gia hỏa đột nhiên mở to mắt ra, âm thanh hơi thở vang vọng. Mà gần như lúc hai chữ này vang lên, trong không gian mở mịt, báo nhất Thạch Tiên Tịnh thật lâu đột nhiên có chút rung rung. Chương 1021, hư vô thần thể. Lần rung động này bao nhất Thạch liền an tĩnh lại, qua nửa khắc đồng hồ tốc độ chấn động của nó tăng lên thật nhanh. Hấp lực khủng bố sinh ra, cũng khuếch tán ra các nơi. Trong khoảnh khắc nơi này biến thành dòng xoáy lớn. Báo nhất thạch là trung tâm của vòng xoáy. Hư vô bốn phía yên tĩnh như nước nhưng từng mảng hư vô bị Bạo thạch thôn phệ. Hư vô trong phạm vi 10 dặm bị báo nhất thạch hấp vệ không còn, sau đó là trăm dặm, rồi sau đó là mấy ngàn dặm. Phạm vi mấy vạn dặm. Trong bất chi bất giác, phạm vi mấy 10 vạn dặm hư vô đã bị thôn phệ. Mà hư vô biến mất không gian này biến thành lỗ đen cực kỳ yên tĩnh, lỗ đen phạm vi 10 mấy vạn dặm. Trong lỗ đen trừ báo nhất thạch đang lắc lư ra không còn thứ gì. Không qua bao lâu hấp lực thu liễm, báo nhất thạch cũng khôi phục bình tĩnh, sau đó là âm thanh vang vọng rung trời lở đất. Frank! Frank! Giống như trong báo nhất thạch có trái tim đang đập mạnh. Từng tiếng tim đập này trong nháy mắt đã vượt qua lô đen, xuyên thấu vô số tầng tầng lớp lớp không gian vang vọng ra khắp thế giới. Đây là âm thanh gì? Thái huyền thiên vực, trong sơn cốc phía bắc vô Cử thành. Tiêu tố ảnh kinh ngạc ngẩn đầu đến Vô ý thức cảm ứng âm thanh này liên quan lớn tới mình. Nghe được tiếng này tiêu tố ảnh cảm giác tim của mình sinh ra cậu minh. A cha, a cha. Bên hông tiểu hài tử nhận thấy cái gì đó, lại đong đưa cánh tay mập mạp cười rộ lên. Mộ hàn, thật là người sao? Tiêu tố ảnh nhẹ giọng nỉ non, trong hốc mắt có nước mắt chảy ra. Ngày nay nàng có thể yên lòng. Xảy ra chuyện gì? Trong lúc này ở bảo tiên thiên vực cổ thương phong cũng nghe được tỉ Trong miệng thấp hô ra tiếng. Cổ Thương Phong lập tức ra khỏi Côn Lôn Tiên phủ. Tinh tế cảm ứng, chẳng lẽ là từ Ú Ảnh tộc Võ Tiên truyền tới? Cổ Thương Phong kinh nghi bất định, hắn nghĩ tới khả năng này mà thôi. Ý niệm đó khiến Cổ Thương Phong thân hóa lưu quang, bay tới Thái Tố Cổ Thành, gặp mấy tên Ú Ảnh tộc Ảnh Vương ở đó. Bên ngoài Thần Đồ U Thiên vực, bốn đạo thân ảnh đang đứng ở ngoài giới bích, trong nguyệt thần mi ấn tỏa ra hào quang lóng ánh ngưng kết thành thực chất như ràng buộc lớn lao, phân biệt rót vào trong Thần Đồ U Thiên vực. Bốn người này là bốn võ thần của ưu ảnh tộc, Nhung Châu, Đan Phong, Hùng Lực cùng Kinh Trúc. Giờ phút này không ngừng có hào quang từ mi tâm của họ lao ra ngoài, rất nhanh tan dã rơi bích, đây là thiên mạch chi lực của thần lũ thiên vực. Mấy năm này đám người Nhung Châu đã rút 8 phần thiên mạch chi lực rồi. Chư vị, tối đa một tháng thần lũ thiên vực sẽ sụp đổ. Nhung Châu cười ha ha, nhưng lúc nghe Phanh một tiếng vang thật lớn từ hư không xa xôi chuyển tới, tiếng cười của hắn im lặng. Phanh! Tiếng động này một tiếp một khiến sắc mặt võ thần đũ ảnh tộc biến hóa. Âm thanh này từ đâu tới? Ngay cả tâm thần của ta cũng bị quấy nhiễu. Hình như là âm thanh tim đập. Là người nào đó giả thần giả quỷ? Chẳng lẽ là ba gia hỏa trong thần đũ thiên vực? Không thể nào đâu, bọn chúng đang liệu mạng duy trì thần đũ thiên vực. Làm gì gây ra động tính này? Ta có cảm giác không tốt. Nhung Châu, Đan Phong, Hùng Lực cùng kinh trúc bốn gã võ thần, hai mặt nhìn nhau, kinh nghi bất định. Một lát sau Nhung Châu Trầm giọng nói, chư vị, không cần lo âm thanh này, đều thêm chút sức, nhất định phải trong thời gian ngắn tiêu diệt thần lũ thiên vực. Phải hủy diệt nó, thiên vực không còn thì Trúc Sơn, chân Dương cùng Hồng Liên cũng không sống được, đến lúc đó ngược lại nhìn xem trong ngàn vạn thiên vực thế giới này còn có ai có thể chống lại ưu ảnh tộc chúng ta. Gần như đồng thời thần lũ thiên vực tất cả tu sĩ cũng nghe được tiếng tim đập này. Trong lúc nhất thời mỗi người tâm thần chấn động. Mặc dù là Trúc Sơn, chân Dương cùng Hồng Liên ba đại võ thần cũng không ngoại lệ. Mấy năm qua thiên mạch chi lực trôi qua rất nhanh, hoàn cảnh trong thần lũ thiên vực trở nên nắc liệt. Bọn họ cũng muốn lao ra khỏi thiên vực chém giết với đám thiên lũ. Nhưng mà vạn giới vũ minh lui giữ thần lũ thiên vực thì hưu ảnh tộc lại triệu tập gần vạn ảnh vương, tạo thành đại trận phong kín thần lũ thiên vực. Chuyện cho tới bây giờ muốn đi ra ngoài cũng không có khả năng. Treo trống đến bây giờ, ta đã hết lực. Hồng Liên sâu kín thở dài một tiếng, bất đắc di nhắm hai mắt, cố gắng bình phục tâm thần khi nghe tiếng tim đập Vâng, lúc này báo nhất thạch nổ tung. Trận thân ảnh mộ hàn hiện ra. Lúc này hai chân mộ hàn đạp lên hấp động, toàn thân nóng ánh như hải đồng mới sinh, không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt. Ta rốt cục sống lại. Phúc chốc mộ hàn mở to mắt, trong mắt mỉm cười. Hư vô diễn sinh hôn độn, mà hôn độn thai ngén ngàn vạn thế giới. Ta hóa hư quy về hư vô, lại từ hư vô ra đời. Hiện tại thân hình của ta không phải hôn độn tiên thể, mà là hư vô thần thể. Lực lượng của ta không phải là độn thần lực mà là hư vô thần lực, một bước này tuy hung hiểm nhưng vượt xa dự đoán của ta. Cười nhẹ một tiếng, một kiện áo đen bao trùm thân hình, Mộ Hàn đi vạ phỉ bù bổọc ra khỏi lỗ đen mấy chục vạn dặm này. Chương 1022, Nhất nghiệm sinh thế giới, đại kết cục. Ầm ầm. Ầm ầm. Thần vũ thiên vực phát ra tiếng nổ đinh thai nhức óc, động tính cực lớn ảnh hưởng toàn bộ thiên vực. Thiên vực bắt đầu sụp đổ. Tu sĩ trong thiên vực tuyệt vọng, hôm nay tận thế sắp hàng lâm, có người lặng lặng ngồi xếp bằng, nhắm mắt chờ. Có người như bệnh tâm thần gào thét loạn lên, có người tự giết lẫn nhau, cũng có người vào thời khắc cuối cùng bạo phát dục vọng nguyên thủy. Hôm nay thần Vũ Thiên vực đã không còn trật tự, là hối loạn. Hào khí cực kỳ ngưng trọng. Chư vị, thần Vũ Thiên vực sắp hết. Trúc Sơn hai mắt đảo qua mọi người, trầm giọng nói: "Một khi thiên vực tan vỡ, nó bạo phát lực lượng có thể hủy diệt bất cứ kẻ nào trong phạm vi thiên vực nổ tung thành bụi mịn, đừng nói võ tiên khó có thể may mắn thoát khỏi, cho dù Lao phu là võ thần cũng chết thôi." Mọi người im miệng không nói, trong Sơn quốc tính mịch. Tu vị đến võ tiên tri cảnh tự nhiên biết rõ Trúc Sơn nói không chút khoa trường. Thánh thiên vực sụp đột thì thế giới này không ai sống sót. Trúc Sơn đại nhân. Dù sao đều là chết, nên làm gì cứ nói thẳng đi. Tiếng nói buồn rêu rượu văng lên, nói chuyện là Lao giả gầy như quét uổi, hắn là được u minh quỷ tiên. Cường giả bán thần. Cũng tốt. Thời gian cấp bách, Lao Phu cũng không quanh co. Trúc Sơn, chân Dương và Hồng Liên rất nhanh trao đổi ánh mắt Trong 20 ngày qua lão Phu và Trân Dương, Hồng Liên sở dĩ tùy ý cho thiên mạch chi lực trôi đi là tu do tu luyện pháp môn vật đổi sao rời. Một khi thi triển trong sơn cốc này mọi người sẽ chết. Kể cả lão Phu cùng Trân Dương, Hồng Liên ba người, nhưng mà chúng ta mang tất cả lực lượng rót vào thiên mạch chi lực, sau đó thiên mạch chi lực lao ra cho đám người Nhung Châu, Đan Phong, Hồng Lực cùng kinh trúc một kích trí mạng. Dưới lực lượng khổng lột như thế bọn chúng khó may mắn thoát khỏi. Ngoài ra một khi phát động thì thần ưu thiên vực sẽ sớm sụp đổ, người trong thiên vực sẽ chết. Nhưng mà chúng ta có thể dùng tính mạng và thần ưu thiên vực dành một đường hy vọng cho nhân loại. Trúc Sơn vừa nói thì trong Sơn cốc yên tĩnh. Dù chúng ta giết được võ thần của chúng, nhưng bán thần của ưu ảnh tộc vẫn còn, chúng ta chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Trúc Sơn nói thêm. Người sai rồi. Đột nhiên Hồng Liên mở miệng. Tuy võ tiên nhân loại còn sống rất ít, nhưng có một người giết cường giả bán thần của ưu ảnh tộc như giết heo chó Ai? Trong Sơn Quốc lập tức bạo động, mỗi người trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc. Người nọ chính là Mộ Hàn, chắc hẳn không ít người nghe qua nha Hồng Liên lạnh nhạt cười nói. Tin tức U ảnh tộc xâm lấn là hắn biết được. Hắn hiện tại còn sống. Ở Tây Nam Thiên Vực, chỉ cần chúng ta giết Đung Châu, Đan Phong, Hùng Lực cùng kinh trúc bốn tên này, U ảnh tộc sẽ không có kẻ nào làm gì được hắn. Dũng tư chất của hắn vượt qua hư thiên thần kiểu bước vào thần cảnh sát xuất thành công cực cao. Nếu hắn làm võ thần nhất định sẽ đuổi hũ ảnh tộc ra khỏi thiên vực thế giới, triệt để tiêu diệt. Đã như vậy còn chờ cái gì nữa? Hũ Minh Quỷ Tiên giọng the thé nói. Nói đúng, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Cho dù không có mộ hàn, Lao tử cũng nguyện ý đồng quy vu tận với bốn tên tạm chủng hũ ảnh tộc kia. Dù sao đều là chết, kéo chúng theo là đủ vốn." Tương đạo nói vang lên trong sân cốc. "Rất tốt." Trên mặt trúc sơn mỉm cười. "Có người nào muốn rời khỏi hay không? Tiên tâm việc này toàn bộ bằng tự nguyện." Nếu có người rơi đi có thể đứng ra, Lão Phu sẽ không làm khó hắn. Tất cả mọi người hiểu trong hoàn cảnh này cho dù là rời khỏi, cũng không có khả năng sống lâu hơn một giây nào. Cho nên không ai đứng ra. Đã như vậy chúng ta bắt đầu. Trúc Sơn, Trân Dương cùng Hồng Liên liếp nhau, trên mặt hiện ra thần sắc tàn nhẫn. Nhưng mà lúc ba người nâng hai tay lên một âm thanh đột ngột vang vọng khắp thần đũ thiên vực. Bốn vị bằng hưu, ưu ảnh tộc đã chiếm toàn bộ thế giới. Chuyện các ngươi làm quá tuyệt, không bằng bông tha thần đũ thiên vực, như thế nào Người nào đang nói chuyện? Chẳng những là mấy ngàn võ tiên và ba võ thần trong sơn cốc này sức sở, tu sĩ các nơi trong thần ưu thiên vực đều ngơ ngẩn. Rất nhanh cơ hồ tất cả mọi người như tình mộng, âm thanh này tới từ bên ngoài thần ưu thiên vực, hơn nữa bốn vị bằng hữu hiển nhiên là Nhung Châu, Đan phòng Hùng Lực cùng kinh trúc bốn võ thần của ưu ảnh tộc. Rốt cuộc là ai dám nói chuyện với đám người Nhung Châu như vậy? Ai? Bên ngoài thần ưu thiên vực bê, Nhung Châu, Đan phòng Hùng Lực cùng kinh trúc hét to lên Tu ảnh tộc hội tụ bên ngoài thần đú thiên vực kinh ngạc mở to hai mắt, âm thanh cực kỳ quỷ dị giống như diễn sinh ra từ hư vô, làm cho người ta không nắm được chỗ nào. Đột nhiên có một nam tử hiện ra ngay trước mặt bốn võ thần đú ảnh tộc, xuất hiện quá quỷ dị khiến người ta ngẩn ngơ. Người là ai?" Nhung Châu trầm giọng quát. Tiếng nói vang lên, Nhung Châu rất nhanh cùng đàn phong ba người lập nhau, đều nhìn ra kinh nghi trong mắt đối phương. Hiển nhiên bốn người phát hiện dị trạng, trong mắt bọn họ tên nam tử này không có chút khí tức nào. Dường như một đoạn hư vô tại hạ Mộ Hàn. Mộ Hàn cười mỉm nói. Danh tự, có lẽ các vị chưa từng nghe nói qua. Nhưng mà mấy năm trước ta từng đi qua địa cầu số 1 của ưu ảnh tộ, đã từng tham gia ưu ảnh thần hội, đạt được 8 vạn 5.000 ngàn hồn tinh, thậm chí còn đi tổ thần sơn quan sát qua hồn ảnh. Khi đó ta tên gọi là Thịnh Quang. Mộ Hàn âm điệu không cao, nhưng mà hắn nói ra đều xuyên qua không gian xa xôi. Danh mạch lọt vài thai ưu ảnh tộc ảnh vương. Thậm chí còn chuyển qua giới bích vào trong thần ưu thiên vực. Thịnh quang. Nghe hai chữ này đám ảnh vương xôn xao. Xem ra ngươi đoạt xá thịnh quang. Mượn thân phận của hắn lẫn vào ưu ảnh tộc. Nếu ta đoán không sai, thịnh dạ cũng không phải phản bội chạy trốn. Mà là đã bị ngươi giết chết. Đồng tử nhung châu co lại, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi đoán không sai, sự thật đúng là như thế. Mộ hàn cười nói. Thịnh quang. À, không, mộ hàn, ngươi thật đúng là to gan lớn mật, dám chạy tới nơi này Bảo chúng ta buông tha thần đũ thiên vực, sẽ không sợ ta giết ngươi." Kinh Trúc cười lạnh nói. "Giết ta?" Mộ Hàn mỉm cười, nói, "Ta đứng ở chỗ này không động, chỉ sợ ngươi cũng không giết được ta." Rõ ràng. "Đi cho đi." Kinh Trúc suỵ cười một tiếng, một đạo hồng quang từ trong Nguyệt Thần Mi ấn bắn ra, lập tức sẽ rách giới vách tưởng không gian đánh vào đầu Mộ Hàn. Một màn quỷ dị hiện ra. Hồng quang chém qua thân thể Mộ Hàn nhưng Mộ Hàn không chút tổn thương, vẫn mỉm cười đứng đó như trước. Làm sao có thể? Kinh trúc nghẹn ngào kinh hô, một đao quang tử trong mi tâm bắn ra lần nữa chém hông mộ hàn. Nếu đổi thành người khác, thân hình nhất định cắt thành hai đoạn. Nhưng mà thân hình mộ hàn vẫn hoàn hảo như cũ, giống như đao quang là không khí. Mộ hàn rõ ràng là ở chỗ này, nhưng mà lại như không có. Cảnh tượng rành rành như vậy làm cho phần đông ngũ ảnh tộc ảnh vương sợ hãi nổi da gà, mặc dù là kinh trúc, trong nội tâm cũng chấn động. Người này cũng là võ thần. Nhung châu sắc mặt trầm ngưng, Nói. Đồng loạt ra tay. giết hắn. Âm thanh vang lên bốn tên ú ảnh tộc võ thần thân hình đồng thời biến mất, chỉ còn lại nguyệt thần mi ấn, hồng quang nghiền áp qua mộ hàn. Bốn gã võ thần cùng nhau ra tay, uy thế kinh thiên động địa, bốn cái nguyệt thần mi ấn đi qua nơi nào thì không gian nơi đó vỡ vụn. Cần gì chứ? Mộ hàn lắc đầu cười cười, ý niệm khẽ động, thân hình liền hóa thành hư vô vô biên vô hạ, lập tức bao quanh bốn nguyệt thần mi ấn vào trong. Giờ khác này bọn người Nhung Châu cảm giác mình bị nốt vào trong lòng giam cực lớn, chật thân hình không thể khống chế. Xảy ra chuyện gì? Lực lượng của ta không xuất ra được. Mộ Hàn, ngươi làm gì chúng ta? Không có khả năng. Không có khả năng. Võ thần làm sao cường đại như vậy? Hư vô thần lực. Đây là hư vô thần lực A. Nhung Châu, Đan Phong, Hùng Lực cùng Kinh Trúc bốn gã hữu ảnh tộc võ thần đều hoảng sợ biến sắc. Bọn họ không nghĩ tới Mộ Hàn có được hư vô thần lực đều là võ thần, bọn họ tự nhiên tin tưởng hư vô thần lực chính là lực lượng bổn nguyên nhất trên đời, dù sao thế giới này có nguồn gốc từ hư vô. Võ thần có được hư vô thần lực tuyệt đối là võ thần chi vương. Hết xong, bốn người đáy lòng tuyệt vọng. Hiện tại, các ngươi không muốn buông tha thần Vũ Thiên vực đều không được. Phong! Giọng của Mộ Hàn đột nhiên vang lên, chữ Phong vang lên thì Nhung Châu liền bị một đoàn hư vô chi lực thần bí bao trùm, thân hình co rút lại, sau đó là đàn phong, lực cùng tinh trúc Trong nháy mắt qua đi thân ảnh Mộ Hàn lại hiện ra. Bên hông có 4 điều khắc sống động. Mỗi điều khắc đều là một thú ảnh tộc võ thần bị phong ấn. Bốn vị đại nhân đều bị phong ấn, chạy mau a. Bốn phía thần lũ Thiên vực vang lên vô số tiếng quát tháo, những ảnh vương thất kinh. Nhao nhao chạy ra thật xa. Chút ít ảnh vương và một đám linh hư tộc cùng ma linh tộc võ tiên, Thái thượng thiên, Thái thượng Trạch cũng ở trong đó, lúc này bọn họ chỉ hận sinh ra ít đi hai cái đùi. Mộ Hàn, này vì sao cường đại như thế? Trong khoảnh khắc phong ấn bốn võ thần, Thái Thượng Tiên trong lòng đầy hối hận, chỉ hy vọng Mộ Hàn đừng chú ý tới mình, không qua một lúc bên thai của hắn có tiếng nói vang vọng. Phong. Thậm chí không sinh ra chút ý kháng cự nào, Thái Thượng Tiên hóa thành một tiểu điều khắc phiêu phủ ở bên người Mộ Hàn. Mộ Hàn hiếp mắt. Trong miệng nói một tiếng, tiểu điều khắc xuất hiện bên cạnh, thời gian qua một lát quanh người Mộ Hàn có hơn 30 điều khắc. Trừ đám người nhung châu ra, phong ấn đều là phản đồ của thiên vực. Hô. Sau đó mộ Hàn liền hóa thành hư vô, vô biên vô hạn khuyết tán ra ngoài, những ưu ảnh tộc ảnh vương đột nhiên cảm giác mình bị hấp lực chói buộc. Thân hình không tự chủ bay lên, trong lòng sinh ra cảm giác tuyệt vọng, lại phát hiện mình lại chờ địa cầu trong không gian hư vô. Không chờ đám ảnh vương, ưu ảnh tộc ở các nơi của thiên vực thế giới đều bị lực lượng thần bí đưa về địa cầu. Thủ đoạn như thế nghe rợn cả người, làm cho ưu ảnh tộc nghẹn nào. Không qua bà bảỏa lâu bọn họ phát hiện tất cả địa cầu kết nối với nhau, sau đó không ngừng dung hợp. Thời gian dần qua hoàn toàn có một viên tinh cầu sinh ra từ trong hư vô. Các địa cầu của ưu ảnh tộc vốn phân tán tự nhiên hợp nhất. Bốn phía không chung mấy chục vạn mét là bình chướng hư vô vô cùng vô tận. Ưu ảnh tộc bình thường có lẽ còn không có phát hiện, nhưng mà cường giả bán thần của ưu ảnh tộc cũng ý thức được bình chướng này, ngay cả võ thần cũng khó đánh vỡ. Ưu ảnh tộc vĩnh viễn không thể quay về thiên vực thế giới, chỉ có thể đợi đợi định cư trên địa cầu này. Chư vị, các ngươi đều an toàn. Lúc này bất kể là thần ưu thiên vực hay là ưu ảnh tộc xâm chiếm thiên vực thế giới, cơ hâu người sống đều nghe giọng nói này. Nhất là thần ưu thiên vực, vô số tu sĩ may mắn sống sót hoan hô lên. Người nọ thật sự là Mộ Hàn. Tuyệt đối là hắn. Thật không nghĩ tới chỉ mấy năm ngắn ngủi hắn đã đột phá đến cảnh giới như vậy, trong nháy mắt phong ấn bốn tên Nung Châu. Đan phong tên kia nói không sai, hiện tại Mộ Hàn đã là võ thần Chi Vương. Võ thần Chi Vương chính thức. Hồng Liên nhỉ non lên tiếng. Chúng ta đều không cần chết. Chân dương võ thần thở phào. Nhưng mà thần lũ thiên vực không qua vài ngày sẽ sụp đổ. Chúng ta phải nắm chặt thời gian cuối cùng, mang theo mọi người. Còn chưa dứt lời chân dương võ thần hát to, dường như phát hiện chuyện không thể tưởng tượng. Trận cơ hồ tất cả mọi người đã phát hiện thần lũ thiên vực tiền mạch chi lực gần như khô kiệt lại tràn đầy. Ngay sau đó cổ cây khô héo xanh lại, không khí trầm lặng bừng bừng sinh cơ, trong hư không tràn ngập linh khí. Nhưng mà vách tường bốn phía của thần thiên vực tăng dã Rồi sau đó, Phần Đông Tu Sĩ Võ Đạo cảm ứng được chuyện khó tin diễn ra, không gian giới bích của Thần Vũ Thiên vực đang chuyển rời rất nhanh, đang dung hợp với thiên vực khác. Cũng không lâu lắm thiên vực thế giới khổng lồ đang biến thành một thiên vực. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thượng thiên vực, trung thiên vực, hạ thiên vực dung hợp vào nhau. Đám người trúc sơn cảm thấy mặt đất dưới chân càng ngày càng rộng rãi. Hô, giống như mấy tháng, lại như mấy năm, đột nhiên thân ảnh của Mộ Hàn xuất hiện trên không vô cử thành. Giờ phút này cơ hồ tất cả thiên vực thế giới đều dung hợp, vô số thiên địa linh khí chạy xuôi trong thế giới này, làm cho tất cả thiên địa linh khí trở nên cân đối, từ nay về sau trên đời này không còn thánh thiên vực, thượng thiên vực, trung thiên vực cùng hạ thiên vực. Nhất niệm sinh thế giới. Trong miệng nhẹ nhàng nói ra 5 chữ này, thân hình Mộ Hàn chìm xuống xuất hiện ở sơn cốc phía bắc Vô Cực thành, cửa nhà mở ra, Tiêu Tố ảnh đang dựa vào trụ nhà, dáng người eo điệu, nụ cười. cười ấm áp ôm một tiểu nam hài 23 tuổi béo ú đang ngáy o o bốn. Đột nhiên tiểu gia hỏa kia giống như cảm ứng được cái gì, thân hình nhỏ hốn éo, lại từ trong ngực tiêu tố ảnh này xuống, không ngừng nhìn qua thân ảnh đang đi tới, kêu lên. A cha! Ai! Mộ hàn lúc này hơn hở đi tới, liền cảm giác thấy hoa mắt, tiểu gia hỏa này lao vào ngực của hắn, như con gấu túi bám vào cổ hắn. Mộ hàn giật mình, chật vố ngông tiểu gia hỏa này, cười ha hả nói. 13 tuổi đã có tu vị giới không cảnh võ tiên, ngươi làm ba ba làm sao chịu nổi? Hừ hừ! A cha, ta 10 tuổi sẽ là thiên nhân vũ tiên nhà. Tốt, ta chờ. Nếu không tới đừng trách đánh mông người, ha ha. Tuy cờ là kẻ sen hết.